đại béo buông trúc ly cong lên đồ vật hỏi tô mai nói ngươi chừng nào thì bắt đầu làm việc a này một đám gà vịt mau phá xác tô mai chỉ chỉ nhà mình bốn cái hài tử ngươi xem nơi nào ly đến người kia làm sao bây giờ đại béo nói ngươi thiếu thời gian quá dài nên có người để ý kiến tô mai không phải là chu lan đi nàng không ở nhà ăn làm tô mai sửng sốt vì cái gì a nàng như vậy hái tiền ở nhà ăn làm việc chính là có tiền lương lấy nàng như thế nào bỏ được nay không phải mắt thấy quân tàu nhóm muốn lại đây sao diệp bộ trưởng đám người sợ đại béo nói bọn họ cảm thấy một cái chu tẩu tử liền như vậy có thể lăn lộn vạn nhất tới người bên trong lại có một hai cái nàng như vậy kia toàn bộ người nhà khu còn không được nháo phiên thiên toại quyết định đem khai ra đồng ruộng giao cho quân tẩu hầu hạ cũng làm cho các chiến sĩ càng tốt mà đầu nhập huấn luyện chu tẩu tử vừa nghe cấp đều là loại tốt điển cùng ngày liền đi lanh ba mẫu khoai lang đỏ mà bảy mẫu lúa nước điển hai mẫu đầu nành. Như thế nào không ai cùng ta nói a Tô Mai nghĩ chính mình muốn loại nói, tuyển cái gì điền? Tô đồng chí ngươi cũng đừng suy nghĩ, phân điển sự vừa ra tới, đại gia liền đem ngươi bài trừ. Vì cái gì nha? Ngươi có bệnh tim a Không thể mệt Đại Béo nói, lại nói, ngươi còn có phu hóa phòng công tác đâu. 75, chương 75. Giữa trưa triệu khác trở về ăn cơm, sách hồi một cái sót so tre. Tô Mai để sát vào xem, mặt trên là cái phong thư. phía dưới là mấy cái bao vây ai lại gửi thư tới sao triệu khắc không lưng đem phong thư đưa cho nàng xem ta làm người hỗ trợ mang trở về ảnh chụp nhận được ảnh chụp ngày đó vừa lúc có một cái sẽ hắn tùy tay tắc ngăn kéo hôm nay nếu không phải kéo ra ngăn kéo tìm văn kiện hắn đều đem nó đã quên ta nhìn xem tô mai vén lên tạp dề xoa xoa thủy ướt tay mở ra phong thư rút ra ảnh chụp ba cái tư thế các giặt sạch năm trường đệ nhất trường, nàng ôm tiểu du nhi cùng triệu khác song song ngồi ở trường ghế thượng ba cái hài tử ngồi vây quanh ở bọn họ trước người đệ nhị trương triệu khắc ôm đại nhi tử tiểu nhi tử ngồi ở ghế trên tô mai đứng ở hắn phía sau một tay dắt tiểu hắc đản một tay kia nắm lâm nhậm doanh đệ tam trương tô mai ôm tiểu du nhi ngồi ở ghế trên triệu cần ôm ở nàng bên cạnh triệu khắc trên cổ trở tiểu hắc đản ôm thẹn thùng lâm nhậm doanh mỗi một chương tiểu hắc đản đều cười đến nhất xán lạ lâm nghiệm doanh thẹn thùng triệu cần banh khuôn mặt nhỏ trong mắt lóe vui sướng ngồi sao nhỏ Tiểu Du Nhi chảy nước miếng vẻ mặt mờ mịt. Triệu khắc dáng người đỉnh bạn anh tư tắp sảng. Tô Mai mi, mi đáp, Đẹp. Tô Mai từng trương lật qua, cười nói, ăn cơm xong, ta làm mấy cái khung ảnh. Nhà chính sau trên tường quải một cái, tiểu cần niệm doanh trong phòng quải một cái. Trong nhà lưu một cái triệu khắc đánh gây nàng nói, ta mẹ, đại ca nhị ca các gửi một phần, dư lại một phần gửi cho người cha mẹ. Đối Nga. Tô Mai vô vô cái chán, là nên các gửi một phần. vừa lúc hải đảo người tới đem ta định đồ biển đưa tới, đợi chút cơm nước xong, đại gia đem tin viết một viết, gửi qua đi. Nương tiểu hắc đản họa hảo họa từ nhị phòng ra tới, nghe được tin, hỏi, cho ai viết thư? Cho ngươi gian nãi, đại bá đại bà mẫu, nhị bá nhị bà mẫu, còn có bà ngoại, ông ngoại, các cứu cứu. Tô Mai nói xong, dương giọng đối nhị phòng nói, niệm doanh, tiểu cẩn, hai người đừng quên. Lâm niệm doanh, triệu cẩn đang ngồi ở trên mặt đất chiếu trúc thượng, bồi tiểu du nhi đáp phòng ở Nghe vậy lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trả lời, biết rồi. Gì? Ảnh gia đình Tiểu Hắc Đản đến gần nhìn đến Tô Mai trong tay ảnh chụp, quay đầu lại hướng nhị phòng kêu lên, "Đại ca, nhị ca, Tiểu Du Nhi mau tới, ảnh gia đình lấy về tới." Tô Mai đem ảnh chụp cất vào phong thư đưa cho hắn nói, "Lấy qua đi xem đi, cẩn thận một chút đừng làm dơ lộng phá." Tiểu Hắc Đản ân thanh, tiếp nhận phong thư hoan hô một tiếng chạy vào nhị phòng. Tô Mai cúi đầu nhìn về phía sọt tre bao vây, đây là Hôm nay thiên có điểm nhiệt, triệu khác cởi bên ngoài quân trang đáp ở tam giác phơi giá thượng, vặn ra vòi nước, rửa mặt nói, mấy cái chiến hữu gửi tới, ngươi mở ra nhìn xem, hắn gửi thư muốn đồ ăn loại, nhưng xem gửi tới bao vây thể tích, hẳn là còn gửi chút khác. Tô Mai lấy kéo một đám mở ra, có tây bắc gửi tới pho mát, khô bò, có đông bắc gửi tới xúc xích, dưa chua, đậu phụ khô, có vân nam gửi tới chả phổ nhị, chân giò hun khói, có khắc một bao bao đánh dấu tên đồ ăn loại, cái gì cải thiện. cây cải dầu rau chân vịt rau thơm rau cần hành khương tỏi rau hẹ, ớt tay cà tím cà chua dưa chuột khổ qua đậu hà lan đậu que đậu ve đậu tằm đậu cố vơ cải trắng củ cải cà rốt cây cải bắp súp lơ khoai tây hành tây bầu mang tây dưa lê mặt dưa dưa hấu trở thật nhiều a tô mai nhìn thật lớn một đống đồ ăn loại ngẩng đầu chung quanh nhà mình tiểu viện triệu khác ta muốn khối điện Triệu khác xoa mặt đi tới xem xét mắt trên mặt đất đồ vật, phân cho vương đại nương chút. kia cũng loại không xong. Cấp sĩ quan hậu cần, làm hắn mang theo các chiến sĩ khai khối địa loại triệu khác phủi tay đem khăn lông đắp trên vai, không lưng lấy túi lưới đem một bộ phận đồ ăn loại nhặt đi vào, ta buổi chiều đi làm trải qua nhà ăn cho hắn đưa đi. Tô mai ngẫm lại sĩ quan hậu cần loại cũng hảo, trong nhà muốn ăn, đi trích mấy cây rút một phen, hắn cũng sẽ không so đo. Tô Mai đem triệu khắc lưu lại mấy thứ đồ ăn loại cùng hủy đi ra tới mãi khóc gì đó nhặt tiến sọt so tre, hỏi, đại béo nói, quân tẩu tới, hậu cần đều sẽ cấp vài mẫu đất loại, nhà ta không cần một mẫu sao. Triệu khắc nhặt hảo đồ ăn loại, tùy tay treo ở tam giác phơi giá gậy trúc thượng, đi làm lúc đi hảo lấy, lại muốn mang hải tử lại muốn đi làm, tiểu mai ngươi còn có tinh lực hầu hạ hoa màu sao. Tô Mai, một hai mẫu đất hẳn là không thành vấn đề. Đừng triệu khắc sách lên nàng trang tốt sọt so tre, hướng đông nhị phòng đường đi. Có thời gian này, ngươi còn không bằng mang hải tử chơi một lát. Tô Mai đi theo hắn phía sau, có khối địa loại chút đậu nành, hạt mè, an du nhưng phương tiện nhiều. Cung ứng không đủ ăn, tìm phụ cận trong núi thôn dân mua sắm cũng không quý. Vào nhĩ phòng, triệu khắc đem sọt che bông, sọt đồ vật từng cái phân loại đặt ở trong phòng trên giá, sau đó lại từ trên giá cầm sữa bột, sữa mạch nha, thịt khô cùng vừa đến cá mặn, rong biển ti, hải trứng vịt bỏ vào sọt Tô Mai nhìn mắt, biết là cho ba vị chiến hữu đáp lễ. Về phòng mở ra tủ quần áo, lấy thất người nhà viện mang về tới màu xám đâu liêu, ấn 1.5 mễ một kiện áo khoác dùng lượng, tài tăng khối, lấy cũ báo chí bao cấp triệu khác. Triệu khác suy nghĩ hạ, ta nhớ rõ lấy về tới còn có hai thất đỏ thấm dương nhung đi. ân Tô Mai gật đầu. Triệu khác đem trong đó hai khối bố đệ còn cho nàng, đổi thành đỏ thấm. Vân Nam cùng Đông Bắc này hai gia hỏa, một cái tháng sau kết hôn, một cái đang ở tìm kết hôn đối tượng. Kết hôn ta không được tặng lễ Tô Mai không tiếp. này hai khối cũng cùng nhau gửi qua đi đi dứt lời tô mai về phòng lại tài hai khối đỏ thấm dương vải nhung liêu dùng bạch vải thô bào cho hắn triệu khác đóng gói đã muốn gửi thư đơn giản liền cùng nhau toại tô mai đem cho hắn cha mẹ ca tẩu đáp lễ cũng nhất nhất bị hảo giao cho một khối hắn gói ăn cơm xong vương lão thái sách theo cấp trương ninh hầm canh cá đi bệnh viện triệu khác thu thập phòng bếp tô mai mang theo mấy cái hải tử nắm chặt thời gian cho hắn cha mẹ ca tẩu viết thư tiểu hắc Đản gần đây học tập tiến bộ thần tốc một phong thơ đồ hát vòng họa tiểu nhân đã không có mấy cái tiểu du nhi sẽ không viết cầm tô mai dùng thảo nước hoa nước điều thuốc màu ơn giấu tay chơi vui vẻ vô cùng tiểu mai triệu khác thu thập hảo phong bếp lại đây hỏi trong viện kia hai chỉ vịt ngươi là chuẩn bị giết ăn vẫn là tưởng dưỡng dưỡng nói liền phải ở trong viện đáp cái vịt lều tô mai khép lại bước cái điệp hảo tin tính cả ảnh chụp cùng nhau nhét vào một đám phong thư vương đại nương mới vừa nói này hai chỉ đều là đang ở đẻ trứng mẫu vịt giết có thể hay không quá đáng tiếc ta đây buổi tối trở về đáp cái vịt lề ân tô mai gật gật đầu tiếp nhận triệu cẩn lâm nhậm doanh tiểu hắc đản cùng tiểu du nhi truyền đạt tin Tách ra trùng trùng điệp điệp cất vào phong thư cấp triệu khác nói này vịt cùng kia nửa sọt hải trứng vịt là hải đảo trương hạ sơn làm người đưa tới ta cho bình sữa mạch nhà một bao đường nửa cân mỡ heo cùng một vại măng chua làm đáp lễ triệu khác mặc vào quân trang áo trên Tiếp nhận tin cất vào trong túi, con lên tràn đầy một sọt tre bao vây, gỡ xuống trang đồ ăn loại túi lưới nói. Ta hậu thiên nghỉ ngơi, đi thành phố thịt dê, đợi chút ta gọi điện thoại đến hải đảo cùng hắn định. Này cũng coi như là một loại khác chiếu cố. Tiền muốn ta hiện tại đưa cho ngươi sao? Triệu khác suy nghĩ hạ, cho ta đi. Nhiều ít. Một con dê trọng lượng cả bị 100 cân tả hữu, da thịt đại khái ở 60 cân. Một cân thịt dê thị trường là 7 bao nhị phân tiền, ngươi tính tính. Muốn hai chỉ nói Tô Mai nói, không sai biệt lắm tiểu một Ân triệu khác nói, ta không phiếu thịt, ngươi cấp lấy hoàn toàn đi. Hảo. Tiến đi triệu khác, Tô Mai đoái hai buồn nước ấm, cấp bọn nhỏ giặt sạch tay chân, tống cổ bọn họ đi ngủ trưa. Tô Mai sẽ không trồng rau, vương lão thái quá cũng không ở, bất quá có thật nhiều chiến sĩ đều là nông thôn tới, phần lớn xuống đất qua. Tô Mai đi vương ra tìm các chiến sĩ hỏi đồ ăn đều là như thế nào loại, các chiến sĩ nói cho nàng, có chút muốn mạng. có chút trực tiếp tới nước giải loại tô mai trở về đem yêu cầu mạ hạt giống rau phao thượng mấy ngày hôm trước nước mưa sung túc trong viện triệu khác phiên tốt mà mọc đầy xanh mượt cỏ dại tô mai rút xong thảo lại lòng biến thổ sau đó đem mà chia làm từng khối giống cải thìa hành rau hẹ gì đó thẳng giải đủ loại hạt. các chiến sĩ cấp vương ra đáp hảo vịt lều gà lều cái hảo chuồng heo ra tới ngẩng đầu nhìn thấy đối diện tô mai nhảy ra thổ thuận miệng cười nói tô đồng chí thổ không đủ phi nga Tốt nhất thượng một lần phân nhà nông, bằng không đồ ăn trường không lớn. Hảo, tô mai ứng thanh, xoay người khiêng sẻn chuyển tới viện ngoại, xúc lên cái ở ao phân thượng phiến đá xanh, hướng trong xem xét mắt, có chút. Bất quá con Hảo, mặt thế đãi lâu rồi, cũng không phải không thể tiếp thu. Hồi viện làm cái trúc cái muống, lại tìm cái tương đối cũ thùng gỗ, sau đó múc phân ra tới đoái thủy rơi tại trong viện trong đất. Mấy cái hài tử bị huân đến ở trong phòng ngồi không được, một đám ôm món đồ chơi chạy ra khỏi gia môn. Ngay cả triệu cẩn, cũng trụ hôm trước Tô Mai cấp làm một cái quả trượng, cầm quyển sách chạy tới đối diện vương gia. Buổi tối triệu khác trở về, nhìn Tô Mai banh không được nhạc nói, thật muốn làm ruộng a? Tô Mai lắc lắc đầu, mệt. Trong viện trồng trọt diện tích không nhỏ, rút một hồi thảo, tung một lần thổ lại thượng một lần phân, thật không thoải mái. Ta hiện tại đều có chút bội phục chu Lan, hôm nay nghe đại béo nói, nàng một người muốn 12 mẫu đất. Người cùng nàng so cái gì? Triệu khác cầm lấy sẻn cùng so che. Hướng ra phía ngoài đường đi, ta chọn chút thổ trở về. Ngươi chọn lựa thổ làm gì? Rơi tại mặt trên đem hương vị che vừa che. Bằng không, hắn sợ chờ một lát ăn không ngon. Thiểm bắc. Hôm nay tô lão cha xuất viện. Quý thu huyện cùng cung tiêu xã chủ nhiệm nói một tiếng, trước tiên tan tầm đuổi tới bệnh viện hỗ trợ thu thập. Tô lão cha ngày đó từ huyện ủy gọi điện thoại trở về liền ngã bệnh. Bệnh tình nguy kịch thông chi đều hạ hai lần. Vẫn là tô lão nương ôm hắn tay, khóc lóc kêu lên, nhân. ngươi cũng không nghĩ ngươi đi tiểu mai biết sau có thể hay không nhịn qua tới trong nhà hài tử nhiều như vậy tô lão cha nhất coi trọng chính là lâm kiến nghiệp đau ở trên đầu quả tim chính là khuê nữ tô mai bởi vì những lời này hắn ngạnh xinh xinh đỉnh lại đây quý thu huyền làm xuất viện tay kế lại đây giúp tô lão nương cấp lao ra tử mặc quần áo tới khi xuyên y phục chồng lên trên người trống giống xem đến tô lão nương đau lòng đến thẳng lao nước mắt quý thu huyền an ủi mà ôm ôm nàng cười nói Ta hiện tại công tác mua Đông Tây Phương liền, ngày khác nhiều mua vài lần thịt cho ta cha bổ bổ, nếu không bao lâu liền dưỡng đã trở lại. Tô lão nương lôi kéo ống tay áo xoa xoa trên mặt nước mắt, đỡ tô láo cha một bên đi ra ngoài, một bên nhịn không được lẩm bẩm nói, ngươi như vậy, chúng ta lại đến sau này kéo. Ngươi nói ngươi nếu là không bệnh trận này, lúc này ta đều đến tiểu mai châu đó. Ta không có việc gì tô lão cha nói, ngày mai làm lao ta mua phiếu đi. Cha quý thu huyền dẫn theo đồ vật đuổi theo hai người. Nghe vậy nhịn không được khuyên nhủ ngươi nhưng đừng, ngươi như vậy đi, tiểu mai thấy còn không được đau lòng hỏng rồi. Dưỡng dưỡng đi quý thu huyền nói, tiểu mai gửi trở về những cái đó dinh dưỡng phẩm, ngươi cũng đừng luyến tiếc ăn, giống sữa bột, sữa mạch nha gì đó, sớm muộn gì làm ta nương cho ngươi dùng nước sôi sông lên một chén, thành uống lên. Uống cái 10 ngày nửa tháng, trường điểm thịt, lại làm lao tam cùng các ngươi đi phương Nam. Không cần hắn bồi tô lão cha nói, ta cùng ngươi nương là được. thêm một cái người liền nhiều một phần tiêu dùng, có này tiền còn không bằng cấp mấy cái cháu ngoại mua điểm ăn xuyên mang lên. 76, chương 76. Ba người tới bệnh viện cửa, lão Tam giá xe bò đã chờ. Xe đẩy hai bánh thượng phô chiếu điểm chăn. Quý Thu Huyền đi mau vài bước đem dẫn theo đồ vật đặt ở trên mặt đất, cùng lão Tam cùng nhau đỡ hai lão lên xe lấy chăn vây kín mít, sau đó dẫn theo đồ vật ngồi xuống đuôi xe. Xe vào thôn khi, đã là ánh mặt trời ảm đạm, chiều hôm buông xuống. Nếu ở ngày thường, Vì tiết kiệm dầu thắp, ăn cơm sớm nhân ra đều đã đóng môn nghỉ tạm. Hôm nay lại cây hòe xuống dưới đối người kể chuyện, thì bà bắn ra, nhị phiến tấm ván gỗ lăng tử một gõ, khi cười tức giận mắng, biểu tình khoa trường, khi giả nam tới khi giả nữ, làm người để cười không ngừng. Nói đến cao trào khi, mọi người ôm bụng cười cười to, nói đến đau khổ khi, huyền âm chấm thấp, người kể chuyện như khóc như tố, lại làm người bi thương rơi lệ. Bọn họ cũng không cần tiền giấy, nói thượng một đêm. Hôm sau xách theo cái túi cầm chỉ chén, từng nhà mà gõ cửa, nói vài câu thảo hỉ nói, đệ thượng chén, cấp nhiều cấp thiếu, cấp bánh bao cấp lương toàn bằng chủ nhân ra tâm ý. Cũng có không muốn cấp, mở cửa liền ngạnh thanh kiên cường nói, nhà của chúng ta đêm qua sớm liền ngủ, nhưng không có người đi đại cây hoẻ hạ nghe các ngươi thuyết thư. Thuyết thư phần lớn là quê người tới người mù, thời kỳ giáp hạt khi ra tới vì một nhà già trẻ thảo ngụm thức ăn, gặp được loại tình huống này cũng không nhiều lắm làm dây dưa, cười cười chống trượng lại đi hạ một nhà. gần, quen thuộc, vào thôn sẽ trực tiếp tìm tới thôn trưởng, nói ra tốt, nói thượng mấy tốt, một đêm nói thượng vài đoàn thư, cấp nhiều ít lương thực. Sợ Huyền Nhạc chúc phiến thanh kinh ngạc nhíu, lão tam một túm nhưu thẳng, vừa mới chuẩn bị đường vòng, rất xa có người nhìn đến trên xe Tô lão cha, giương tay hô, lão ca đã trở lại, thân thể hảo chút đi. Khá hơn nhiều Tô lão cha huy xuống tay, tùy theo vô vô lão tam bối, dừng xe, ta đi xuống. Lão tam một xả nhưu thẳng ngừng xe, quý thu huyền nhảy xuống xe cấp tô lão cha lấy giày mặc vào sau đó nâng lên hắn xuống dưới đệ chín phần một hộp hoa hướng dương yên cho hắn tô lão cha đón lại đây thăm hỏi người kéo ra hộp thuốc một đám đưa qua nương quý thu huyền xoay người hỏi người muốn xuống dưới sao xuống dưới đi ngồi một đường mông đều ngồi xổm đã tê dần quý thu huyền đỡ tô lão nương xuống xe đi theo tô lão cha phía sau hướng đại cây hoại hạ đi lão tam đường vòng đi còn xe ba người đứng ở đám người bên ngoài cùng thăm hỏi thôn người nhỏ giọng mà nói một lát lời nói lao đại liền đẩy cái xe cút kít lại đây tiếp về đến nhà nhìn đến mãn giường đất đồ vật tô lão nương sửng sốt đều là tiểu nội gửi tới quý thu huyền đem đồ vật hướng giường đất đôi đẩy đẩy, đỡ tô lão cha thượng giường đất tiếp nhận lao tam tức phụ truyền đạt phích nước nóng cấp hai lão các vọt chén đường đỏ thủy tô lão nương uống lên hai khẩu đưa cho giường đất hạ hài tử xoay người phiên phiên có bốn bao là nam nhân cùng hài tử quần áo kiện kiện đều có bảy tám thành thân tiểu nội tin thượng nói quý thu huyền nói này đó quần áo đều là tiểu hắc đản hắn ra cùng hắn tiểu thúc hai người đi tây bắc ném xuống không lấy nàng liền cấp dọn dẹp một chút đóng gói gửi đã trở lại tô lão nương buông tiếng thở dài buông lòng tay ra quần áo là hảo quần áo chính là tưởng tượng đến bọn họ đối tiểu mai thái độ ta nhìn liền cách đứng hoảng tô lão cha buông chén quét mắt giường đất hạ lập mấy cái con râu cho các ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ cùng cháu trai chọn hai kiện dư lại lao đại tức phụ ngươi đi làm khi tìm người hỏi một chút Xem có hay không người muốn, ta giá thấp bán. Hảo. Quý thu Huyền gật đầu đáp Lão nhị, lão tam, lão tư tức phụ vui sướng tiến lên, đại nhân hải tử cắt chọn hai thân. Cuối cùng một cái bao vây mở ra, đặt ở mặt trên chính là hai điều đại chất môn, hai bình thiền sơn rượu trắng, phía dưới dùng bạch vải thô bao chính là năm điều mới tinh tơ lụa chăn cùng một con màu đen vải nhung kẻ. Tơ lũa chăn vừa thấy chính là cấp trong nhà nữ nhân, tô lão nương để lại một cái phượng xuyên mẫu đơn màu làm chăn. Dư lại từng cái chọn Quý thu huyền tuyển điều phượng trăn Dư lại phân biệt là phấn, hoàng, lục Lao tư tứ tức phụ cũng nhìn chúng cái kia đỏ thấm Toại liền kéo kéo nàng ống tay áo Đại tẩu, tháng sau ta tứ đệ kết hôn Ta có thể hay không cho người thay đổi Chăn trừ bỏ nhan sắc hoa Văn mặt khác đều giống nhau Quý thu huyền không sao cả Đổi liền đổi bái Nhưng một màn này xem ở hai láo trong mắt Liền cảm thấy lao đại gia có hại Toại tô láo nương rũ ra màu đen vải nhung kẻ Tài đủ nàng cùng bạn ra một người một kiện áo trên nguyên liệu, dư lại cấp quý thu Huyền nói, mới vừa rồi các nàng đều chọn quần áo, ngươi không chọn, này đó xem như nương tiếp viện ngươi. Dứt lời nhìn về phía ba người nói, các ngươi cũng có khác ý kiến gì, các ngươi mới vừa rồi chọn bốn thân quần áo dùng liêu, có thể so ta cho các ngươi đại tẩu này khối nhiều hơn. Ta nhìn xem nhiều nhiều ít. Lão nhị tức phụ nói, vung trong tay đồ vật, lấy qua quý thu Huyền trong tay nguyên liệu rũ ra lượng hạ nương, có bốn mét nhiều đâu. làm lại tẩu một nhà quần áo đều đủ rồi chúng ta mới vừa rồi cũng mới cầm bốn thân còn đều là áo cũ tô lão nương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lại xem lão tam cùng lao tư tức phụ trên mặt ghen tuông xua xua tay kia trong bọc giày vớ các ngươi cũng cắt chọn hai xong đi lao tam lão tư tức phụ lẫn nhau coi liếc mắt một cái nói ngọt nói cảm ơn nương phân đồ vật tô lão nương đem thuốc lá và rượu chăn vải dệt thu vào giường đất quầy dư lại quý thu huyền giúp đỡ một lần nữa đóng gói hệ hảo đặt ở giường đất hạ ghế nhỏ thượng, chỉ chờ ngày mai lấy ra đi tìm người giá thấp bán bãi cơm đi tô lão nương nói cơm chiều làm mì sổ bạ đắp mặt canh bởi vì thả trạch ngông hoa du ăn đặc biệt hương tiểu mai thích ăn cái này vị tô lão cha nói quay đầu nhìn về phía quý thu huyền trong nhà còn có sao quý thu huyền gật gật đầu bếp quầy ta còn thu hai bình đã không có đại nương lão tứ gia tiểu nhi tử mập mạp ở giường đất hạ tiêu lên đều bị chúng ta ăn sạch hôm nay này đốn vẫn là ta nương xuyến bình đấy. quý thu huyền nàng đi làm liền không ở nhà mấy ngày hai đại cái trai trạch mông hoa du liền không có ta ngày mai về nhà mẹ để hỏi một chút lao tư tức phụ cười miệng nói xem ai ra có ta cấp tiểu mội muốn nửa bình lao tam tức phụ vừa thấy cha mẹ chồng đại tẩu sắc mặt vội đi theo nói ta ngày mai về nhà mẹ để cũng hỏi một chút lão nhị tức phụ xì sụp ăn xong một chén ngẩng đầu đối thượng lao tam lao tứ ra ánh mắt Lao đem miệng nói, đừng nhìn ta, ta nhà mẹ đẻ thôn nghèo đến tận nhẫn, đừng nói cái gì giàu chiên trạch mông hoa du, chính là bình thường giàu hạt cải đều ăn không nổi. Ta ngày mai chính là về nhà mẹ đẻ, cũng không địa phương cấp tiểu muội tìm đi a. Cái gì kêu cấp tiểu muội muốn, cấp tiểu muội tìm, không biết còn tưởng rằng tiểu muội nhiều tham ăn đâu. Quý thu huyện sắc mặt thập phần khó coi, không cần các ngươi muốn, cũng không cần các ngươi tìm, có tâm đâu, liền cấp tiểu muội nạp cái đế giày, cấp tiểu hắc đản làm thân quần áo. tưởng tượng đến lao khuê nữ liền khẩu trạch mông hoa du cũng chưa đến ăn tô lão cha trong miệng cơm tức khắc liền không có hương vị vung chén không khỏi mà liền lấy ra hán tàu hút thuốc quý thu huyền vừa thấy vội cười nói ta nhớ rõ năm trước mùa hè trang thím ở trên vách đá hái được thật nhiều trạch mông hoa đợi chút ta lấy bao đường qua đi hỏi một chút tô lão cha nhẹ thở phào mới thu hồi tàu hút thuốc một lần nữa bưng lên chén trong nhà dầu hạt cải nếu là không đủ lấy bao sữa bột tìm người đổi điểm quan có hoa cũng không được còn phải có du. Du thiêu nhiệt ném nhập chạch mông hoa, tư lạp một tiếng giòn vang, kia độc đáo mùi hương lập tức liền tràn ngập mở ra, dùng nó nấu mì, hầm đồ ăn cũng đừng để có bao nhiêu thơm. Nhà hắn tiểu Mai A, liền ái nảy một ngụm. 77, chương 77. Việc nhà thượng, tô ra mấy cái tức phụ từ trước đến nay phân công minh xác tọa dùng quá cơm, quý thu huyển, lão tăm, lão tứ tức cầm chén đua hướng phòng bếp một đưa, cấp hai lão múc nước rửa mặt sau. Lưu lại lão nhị tức phụ mang theo nhà mình đại nha thu thập, liền từng người trở về phòng. Quý thu huyển về phòng cầm bao đường đi đổi trạch mông hoa. Lão tam, lão tứ tức phụ ghé vào nhà mình hầm chú ẩn trên cửa sổ xem nàng ra cửa, đồng thời một đâm đùi, ảo náo nói, lại muốn cho nàng dành trước. Không được, ngày mai đến chạy nhanh đem trạch mông hoa du cấp tiểu mội gửi đi. Lão tam vén rèm vào nhà, nghe vậy kỳ quái nói, không phải nói trạch mông hoa du đã không có sao. Nếu không đã trễ thế này... đại tẩu còn ra cửa tìm người đổi trạch mông hoa vương xuân ni chừng hắn một cái mở ra giường đất quầy tiểu tâm mà phủng ra tư tàng một bình nhỏ trạch mông hoa du tùy theo lại cầm hai song hồng nhung kẻ dày vải nghĩ nghĩ lại đem giày thả trở về kiến nghiệp mới vừa đi này hai đôi giày vẫn là đường gửi dứt lời lại lục tung mà tìm khối bản thân dệt lam bạch ô vương bố triển khai nhìn nhìn sau đó phô ở trên giường đất lấy khối thổ ngật đắp phát họa tắt may đại buổi tối không ngủ được ngươi lăn lộn cái gì cấp tiểu muội phùng kiện áo ngắn vương xuân ni thanh nhẹ trong nhà có điểm thứ tốt phần lớn là tiểu muội cấp cũng chỉ có nảy miếng vải là ta tự mình dệt ta phùng tinh tế điểm vương xuân ni khụy tay để để trợ phu ngươi nói nàng sẽ mắc sao nhà mình muội tử từ, từ nhỏ dưỡng tiểu ra dệt thô vải đông làm quần áo kéo ra vừa ra hắn nó còn phai màu nàng kia ánh mắt thật đúng là trướng mắt trong lòng nghĩ lao tam lại cười an ủi tức phụ nói sao trướng mắt chỉ cần là các ngươi mấy cái tẩu tử cấp mặc kệ là gì Ngươi xem nàng nào thứ cự tuyệt. Điều này cũng đúng, nhưng tiếp là tiếp, nàng làm quần áo, lại cũng không gặp tiểu mội xuyên qua vài lần. Vương Xuân Nhi nghĩ, thủ hạ động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại do dự nói, nếu không, ta còn là tìm người mượn điểm tiền giấy đi chấn trên xả khối tế vải bông đi. Chính những cái đó hư làm gì Lão Tam cười nói, nhà ta có gì, tiểu mội còn không rõ ràng lắm, để ý nàng tiếp đồ vật, quay đầu lại gửi tiền trở về. Làm đi Lão Tam vô vô tức phủ tay, làm tốt. ngâm mình ở trong nước nhiều đấm mấy lần, đấm mềm mại, kia còn không được chỉnh cũ, Này bố diện trước nàng bản thân nhiễm sắc, bởi vì tay nghề không được, nhan sắc là vừa thấy thủy liền lên rớt, càng đừng nói lại đấm lại phao, áo cũ mới ăn mặc thoải mái đâu, nương mập mạp giật nhẹ lý chiêu để ống tay áo, mắt thèm mà nhìn nàng trong tay nho nhỏ một lọ trạch mông hoa du, đại nương đi cấp tiểu cô lộng trạch mông hoa, này một lọ có phải hay không liền không cần cấp tiểu cô gửi, Ngại danh, sao không lương tâm lý? trên người của ngươi xuyên y phục ai cấp buổi chiều ăn đường ai gửi tới một chút hoa du đều không bỏ được lý chiêu đệ vương bình nhỏ kéo lấy mập mạp lỗ thai điểm hắn cái chán giao hấn ta xem ngươi tiểu cô bạch thương ngươi ai nha nhẹ điểm nhẹ điểm nương đại nương làm việc ngươi còn không biết nàng phải cho tiểu cô lộng trạch mông hoa du kia nhất định nhi sẽ lộng một đại hồ đến lúc đó ngươi này một bình nhỏ cùng nàng kia một đại hồ đặt ở cùng nhau ngươi nói ta tiểu cô sao tưởng ngươi moi bái ta xem ngươi là tưởng lưu chữ ăn lý chiêu đệ đoán hận mà một chút từ đầu mở ra giường đất quẩy phóng hảo trạch mông hoa du lấy đỏ thâm long phượng tràn, vén rèm liền phải ra cửa nương mập mạp một phen tún chặt nàng vật áo hạ giọng nói đại buổi tối ta có thể đừng náo sao ngại danh ai náo loạn lý chiêu đệ chụp bay hắn tay nói ta đi thôn trưởng ra cùng hắn đổi hai trương hảo ra dê đổi ra dê làm gì mập mạp khó hiểu nói cho ngươi tiểu cô gửi đi nghe ngươi đại nương nói nàng tái giá này một nhà Cha mẹ chồng ở tại kinh thị, kia địa phương cùng ta nơi này giống nhau, lạnh lý. Người tiểu cô gần nhất lại là gửi đồ vật lại là cấp trong nhà lộng công tác, trong tay khẳng định thiếu tiền. Cha ngươi mới vừa công tác lãnh tiền lương muốn tới tháng sau, ta trước cho nàng lộng hai chương ra dê gửi qua đi, tiêu nàng cùng cha mẹ chồng biểu biểu hiếu tâm, miễn cho nhân ra xem thấp nàng. Chính là, chính là này chăn không phải cho ta cứu kết hôn dùng sao. Cho hắn. Lý chiêu đệ hư lạnh một tiếng, mới vừa rồi ta lấy về quần áo. Tùy tiện chọn một kiện cho hắn liền không tồi, còn muốn tốt như vậy chăn, mỹ bất tử hắn. Ta cũng chưa bỏ được lưu trữ sử dụng đâu. Mập mạp ở phía sau một câu nghe được thật sâu quán nghiệm. Ở ba cái tẩu tử vội vàng cấp Tô Mai tìm tòi đồ vật khi, Tô Mai cũng ở vì một ngày sau thành phố hành trình làm chuẩn bị. Hoa thành nửa tháng, nàng cùng tiểu du nhi không thiếu đã chịu đại gia chiếu cố, đồ vật càng là thu hai đại sọ. Toại Tô Mai liền muốn mượn này còn còn nhân tình, cho đại gia nhiều mang chút ăn, thịt dê là thứ nhất. càng nhiều mà nàng đem chủ ý đánh tới mặt sau núi lớn triệu khác ở sân một góc đáp hảo vịt lều rửa tay lại đây ăn cơm thấy nàng ở sửa sang lại sọt che dây thường đòn đánh trực giác không hảo sáng sớm ngươi lộng này đó làm gì ta chuẩn bị đợi chút đi trong núi đi dạo xem có thể hay không đào vài cọng da sơn tham thải mấy đoá linh chi bắt mấy thứ dã vợn triệu khác đệ lại cái chán thình thịch thẳng nhảy gân xanh đi đến nàng trước mặt không lưng cùng nàng nhìn thẳng nói tiểu mai ngươi là gan rất vì sao Sơn Tham, Linh Chi, ngươi nhận thức, biết nào có, còn có giã vật, ngươi chuẩn bị bắt cái gì? Lợn rừng, vẫn là cô Lang, Triệu khắc lạnh mặt một câu một câu tạp lại đây, tô mai ngăn không được sau này lui hai bước, cười miệng nói, ta, ta liền thuận miệng nói một câu. Ha ha, kỳ thật, kỳ thật ta liền muốn đi nhà ta phòng sau đào hai sọt khổ chúc măng. Thật sự, đào hai sọt khổ chúc măng. Triệu khắc nhìn trầm chầm, chầm nàng gầy yếu bả vai cắn răng. Có phải hay không còn muốn bản thân chọn trở về nhà, ân? Tô Mai rất sợ phản bác một câu, hôm nay liền vào không được sơn, vội lắc đầu, không chọn không chọn, ta đào hảo trang sọt chờ ngươi trở về chọn. Thật sự, ân ân, thật sự, sợ hắn không tin, Tô Mai vội nhấc tay nói, ta bảo đảm. Bảo đảm ngươi không cho đi địa phương, kiên quyết không đi. Ngươi không cho làm sống, kiên quyết không làm. Triệu khắc bình tĩnh nhìn nàng một lát, biết rõ nàng tính tình dã. Thật muốn ngạnh nốt ở trong nhà cũng không phải chuyện này, tọa sửa sang lại trên người quân trang, một bên hướng phòng bếp đi, một bên nhàn nhạt nói: "An Cầm, đợi chút ta tìm sĩ quan hậu cần muốn hai người bồi ngươi vào núi." Triệu Khắc Tô mai hai tròng mắt sáng ngời, nhìn hắn bóng dáng cười nói: "Ngươi thật tốt." Triệu Khắc cong cong môi, đó là không muốn nàng phụ trọng tiếp hiểm, lại cũng càng không muốn chết nàng cánh, vây vì cá chậu chim lồng, mất sức sống. Như vậy khá tốt. Chỉ cần nàng nguyên ý, hắn liền vì nàng khởi động cả đời này đã. triệu khác tiến phòng bếp thịnh cơm tô mai bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng mà đi trong phòng kêu mấy cái hài tử nhĩ phòng lâm niệm doanh một bên bối thư một bên ném trúc chế tiểu viên cầu cấp tiểu du nhi nhặt triệu cần lanh tiểu hắc đản đang ở đọc một thiên tiếng anh đoàn văn vương lão thái nói năm tuổi phía trước tiểu hải nhi đối bất đồng ngôn ngữ giọng nói có rất mạnh học tập năng lực cho nên nàng chẳng những cấp tiểu hắc đản an bài tiếng anh hóa còn gia tăng rồi tiếng nga cùng người hẹ lời nói tô mai ngay từ đầu còn lo lắng tiểu hắc đản sẽ gây học Kết quả học một đoạn lúc sau, nàng phát hiện tiểu hắc đản đối các loại ngôn ngữ hưng thú không giảm phản tăng. Tò mò dưới đi nghe xong một đường khóa, không thể không nói, vương lao thái khóa, nói được quá sinh động thú vị. Nhạc thiếu nhi bạn ngủ ngôn chuyện xưa, như một bức bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn ở ngươi trước mắt từ từ triển khai, dẫn dắt ngươi đi vào dị quốc tha hương, phẩm vị không giống nhau tiểu diễm cảnh xuân. Một thiên đoàn văn đọc xong, triệu cẩn nhìn về phía dựa vào khung cửa thượng tô mai, tô gì? Tô mai cười đối đại gia vô vô tay. ăn cơm lạc tiểu hắc đản hoan hô một tiếng dẫn đầu chạy ra khỏi môn lâm niệm doanh buông thư dắt tiểu du nhi tay theo sát sau đó triệu cẩn cầm lấy quả trượng tô mai xem hắn chống trượng hành động tự nhiên liền không quản hắn đi theo lâm niệm doanh tiểu du nhi phía sau lấy bùn cho bọn hắn đói nước gấm rửa tay hôm qua được như vậy nhiều mới mẻ thực mới hôm nay bữa sáng tô mai liền chuẩn bị đến phá lệ phong phú cháo hải sản pho mát khoai tây nghiền rau trộn rong biển ti hải trứng vịt trưng xúc xích tân trưng nhị hợp mặt hai trộn lẫn bánh bột bắp triệu cẩn lâm niệm doanh thích thả tôm cua cháo hải sản thực tươi ngon nhiệt nhiệt một chén xuống bụng toàn bộ thân mình đều ấm tiểu hắc đản không thích ngại sát nhiều thì thiếu ăn không đủ chắc miệng hắn thích xúc xích cùng pho mát khoai tây nghiền tiểu du nhi chỉ có đối pho mát khoai tây nghiền yêu sâu sắc ăn đến cuối cùng mắt thấy không nhiều lắm bái mâm đều không cho tiểu hắc đản múc. nương tiểu hắc đản chỉ vào tiểu du nhi bất mãn nói ngươi xem hắn tô mai kéo qua hắn chén Đem tôm cua thịt lấy ra tới cấp hắn đặt ở cháo Sắc nhặt ra tới Lại gấp cái hải trứng vị hoàng cho hắn quay đến bên trong Nếm thử có hay không pho mát khoai tây nghiền ăn ngon Tiểu hắc đàn múc muông đưa đến trong miệng Tùy theo hai mắt sáng ngời Nô, no, hảo hảo ăn nga Triệu khác ôm tiểu du nhi ngồi ở hắn đối diện Dương mắt đảo qua cặp kia cùng tô mai giống nhau như lúc hạnh hạnh mắt to Cười lại cho hắn gấp cái lòng đỏ trứng Ăn ngon, liền ăn nhiều một chút Tiểu du nhi xem hắn ăn đến hương Không cùng chính mình tranh Tức khắc liền cảm thấy mâm khoai tây nghiền không thể ăn, toại cái muốn một ném, a a mà chỉ vào hắn chén kêu lên, muốn, muốn. Tiểu hắc đản ôm chén thân mình ốm éo kỵ ngồi ở ghế trên, con bàn ăn mồm to ăn lên. Tô Mai xem đến thằng nhạc, giơ tay lột cái tôn bóc vào đút cho hắn. Cơm nước xong, mấy cái hài tử ở khuyết hạ chơi xếp bố, Tô Mai thu thập phòng bếp. triệu khác đi làm trải qua nông khẩn nhà ăn, đi vào tìm sĩ quan hậu cần mượn người. Sĩ quan hậu cần không ở. đại béo nghe hắn nói muốn hai người bồi tô mai vào núi lập tức tinh thần tỉnh táo ta mang cá nhân bồi nàng đi thôi người triệu khắc nhìn từ trên xuống dưới đại béo ân vóc dáng không hắn cao người lớn lên không bằng hắn đẹp đại béo vội đem bộ ngực một đỉnh, tiêu ngạo nói năm trước mùa thu trong quân đại bỉ ta đúng là đệ nhất ngàn năm trăm danh vào núi bảo hộ tô đồng chí bảo đảm không thành vấn đề ta còn là năm quân lít đệ nhất danh đâu triệu khắc bẹp hạ miệng ngược lại nghiêm mặt nói không được độ sâu sơn Dựa chưa cần thiết trở về ăn cơm. Là. Nhân tác triệu khác hai câu này hạn chế. Tô Mai con tiểu Du Nhi, cùng đại béo cùng một người kêu tiểu trang chiến sĩ thật đúng là không dám hướng núi sâu đi. Bọn họ đi bãi bùn tóm được mười chỉ lục đầu vịt, dùng vong cháo hai mươi chín con chim nhỏ, đào năm sọt khổ chúc măng. Trong văn phòng, một buổi sáng triệu khác đều có chút đứng ngồi không yên, sợ ba người ủy vào thân thủ xông vào núi sâu. Triệu khác tống chính ủy đẩy cửa, cười to nói, mau ra đây nhìn xem ai tới. Triệu khắc ngầm đầu, người nọ từ tống chính ủy phía sau đi ra, đối hắn cười nói, đã lâu không thấy. Sau đó không đợi triệu khác phản ứng, người này phía sau lại toát ra vị nữ đồng chí, nàng một thân năm tám thức quân trang, cánh tay phải quản lại vắng vẻ mà giữa không trùng trô đánh cái kết, đã lâu không thấy. Triệu khác bỗng nhiên cả kinh, ngươi. 78, chương 78. Mạnh tử hành, thái niệm hơi. Triệu khác vừa mới tiến vào bộ đội tham dự diệt phỉ, mạnh tử hành là hắn thượng cấp. Thái niệm hơi là tùy đội quân ý đi Năm hai năm, hai người xin thượng chiến trường, không nghĩ tới lại gặp nhau, mạnh tử hành còn hảo, giữa mày bất quá nhiều cái sẹo, thái niệm hơi. Nếu đều nhận thức cũng liền không cần ta giới thiệu người quen gặp nhau khẳng định có rất nhiều nói, tống chính ủy xoay người nói, các người liêu. Vẫn là muốn giới thiệu một chút mạnh tử hành rối tay bao quát thái niệm hơi vai, đối triệu khác cười nói, tới, kêu tẩu tử. Triệu khác lập tức ngầm hiểu, chúc mừng. Khi nào làm hỷ sự Cũng chưa nói gọi điện thoại hoặc là gửi thư tới nói một tiếng. Tháng trước, hiện tại nói cho ngươi cũng không chậm mạnh tử hành dối tay nói, bao lì xì lấy tới. Triệu khắc chụp bay hắn tay, ha ha cười nói, ngượng ngùng, ta cũng là tháng trước kết hôn, cho nên ta xem vẫn là lẫn nhau để đi. Mạnh tử hành, thái niệm hơi kinh ngạc đất khách lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lúc trước không phải nghe ngươi nói hải tử đều có sao. Mạnh tử hành buồn bực nói, đúng vậy thái niệm hơi đi theo khó hiểu nói. Khi đó chúng ta chữa bệnh đội nhiều ít tiểu cô nương đối với người phương tâm ám hứa, biết người có thê như sau, mỗi người thương tâm đến nghẹn ngào khó miên, có hai cái càng là xin điều khỏi. Chịu khác ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, lúc trước cái kia, thượng nguyệt đầu tháng ly. Hai người bỗng nhiên cả kinh, hảo gia hỏa. Hắn cũng thật đủ thân tốc, gần dùng một tháng, liền kết thúc thượng đoạn hôn nhân, hỏa tốc cùng một vị khác hợp thành cái tân gia đình. Nghĩ đến hắn chức vị không hàng, lại thăng một bậc, hai người lại thực mau bình thường trở lại. Bộ đội nếu không có vì thế làm ra bất luận cái gì xử lý, kia liền thuyết minh, ly hôn khẳng định có nội tình, trách nhiệm cũng quyết không ở hắn. Đến nỗi tái hôn sao? Nói vậy đều có suy tính. Mạnh tử hành cười nói, kia cũng không thể để, ngươi nên cấp một phân không thể thiếu, ngươi kia phân, chờ nhìn thấy để muội, chúng ta tự nhiên muốn bổ thượng. Hành triệu khác cười nói, giữa chưa mang lên bao lì xì tới ra ăn cơm. Ai ra mạnh tử hành vô bờ vai của hắn nhạc nói, tiểu ra đều đại an lại đây. Triệu khác gật đầu, cấp hai người châm trà nói, mấy ngày hôm trước Chu Sư Trường nói, Giang tư lệnh hướng Tây Nam bộ đội thảo vị chính đoàn cấp cán bộ lại đây tiếp nhận ta vị trí này, nói không phải là ngươi đi. Mạnh hành rất là giang hồ mà vừa chắp tay, cười nói, bất tài đúng là tại hạ. Triệu khác mày hơi ninh, lấy ngươi tư lịch. Chính đoàn tiếp phó đoàn, không thăng phản hàng. Mạnh tử hành cười lắc lắc đầu, đừng quên, ta muốn tiếp nhận chức vụ chính là hải đảo bộ đội trinh sát đoàn phó đoàn trưởng. Dứt lời. Mạnh tử hành xem xét mắt sắc mặt của hắn, nhạc nói, không được tự nhiên. Trước kia thượng cấp thành cấp dưới. Triệu khác vô vô chính mình hơn trường, huyết cùng hỏa đổ công hơn, ta có cái gì không được tự nhiên. Mạnh tử hành nhận đồng gật gật đầu, nói thật, tới trước ta cũng sợ ngươi có tiểu tâm kết. Hắn lại đây đảm nhiệm chính là triệu khác phó thủ, triệu khác nếu là đối hắn có khúc mắc, hắn công tác liền rất khó khai triển đi xuống, rốt cuộc nơi này là triệu khác địa bàn. Triệu khác chừng hắn một cái, nhìn về phía thái niệm hơi. Tẩu tử điều tới bên này bệnh viện sao?" Thái Niệm hơi quét mắt chính mình chống vắng tay áo, lắc lắc đầu, Giang Tư lệnh tác phẩm văn xuôi đội Tân Kiến Sở tiểu học, còn thiếu một cái hiệu trưởng. Thái Niệm hơi kinh sư đại tốt nghiệp, đương bác sĩ thuộc về thay đổi giữa trường, hiện tại quay lại bản chức cũng không tồi. Triệu Khác ngâng cổ tay nhìn mắt biểu, "Đi thôi, thượng nhà ta nhận nhận môn." Mạnh Tử Hành, có thể hay không quá đường đột? Yên tâm đi Triệu Khác cười nói, "Ta ái nhân nhất nhiệt tình hiếu khách." "Nga đúng rồi, các ngươi lại đây xin nhà ở sao?" còn không có mạnh tử hành nói hành lễ ở phòng bảo vệ triệu khắc quay đầu lại mời nói nhà của chúng ta phía trước còn có tòa không trạch các ngươi trụ lại đây đi hành a hai người là không sao cả trụ nào đương nhiên nếu là có thể cùng người quen ở cùng một chỗ vẫn là thực vui vẻ triệu khắc mang theo người trở về tô mai đang ở cấp vịt cởi mao vịt hoang da mỏng không thể dùng nước sôi năng một năng da toàn phá toại chỉ có thể làm rút hôm nay có phòng, nàng không có kinh nghiệm nổ xuống lông vịt bị gió cuốn mãn việt phi trên đầu trên người phơi nắng chăn thượng phiêu tất cả đều là vịt tế nhung nghe được mở cửa thanh tô mai lung tung mà lấy tay háo lao hạ bay đến lông mi thượng lông tơ triều đại môn nhìn lại ba người cất bước vào cửa ngẩng đầu thấy trên chán dán phiến vịt vũ tô mai giật mình này tạo hình rất độc đáo triệu khắc nhẹ cười bước nhanh đi đến tô mai trước mặt giơ tay cho nàng tháo xuống lại đem sợi tóc hỗn loạn nhỏ vụn lông tơ nhất nhất giúp nàng gỡ xuống kéo nàng lên cùng hai người giới thiệu nói ta ái nhân tô mai tô đồng chí hảo trước kia lão thượng cấp triệu khác chỉ vào mạnh tử hành nói mới tới phó đoàn trưởng mạnh tử hành bên cạnh vị này chính là nàng ái nhân thái niệm hơi sắp tiền nhiệm tiểu học hiệu trưởng mạnh phó đoàn trưởng thái tẩu tử tô mai hô vào nhà ngồi ta tẩy cái tay cho các ngươi châm trả thái niệm hơi không nhúc ních ngược lại rất có hứng thú mà nhìn về phía trên mặt đất vịt đây là vịt hoang ân tô mai vặn ra vòi nước lấy xả phòng rửa rửa tay Mặt sau không xa có phiến bãi bùn, chỗ đó có chút phương bắc lại đây chim di trú, này lục đầu vịt chính là trong đó một loại. Nốt tô mai nói một lóng tay vịt lều, hôm nay qua đi, chúng ta còn tóm được chim cút. Triệu khác, người giúp ta sát tám chỉ, đợi chút cho các ngươi tạc bản chim cút nhắm rượu. Mạnh tử hành buồn muốn luyện cự, kết quả hướng vịt lều một nhìn, hảo ra hỏa, chim cút nhiều, vịt cũng không ít, vì thế một van ống tay háo, ta tới. Triệu khác cho hắn cầm chỉ chén, một cây đao, làm hắn giết lấy máu. Thời mau nói, bếp lò thượng có có săn nước ấm. Tiểu cần bọn họ mấy cái đâu? Triệu Khắc hỏi. Cùng đại béo tiểu trang đi nhà An Tô mai lấy ngày hôm qua Vân Nam gửi tới phổ nhị, pha một hồ trà, muốn đều trở về sao? Không cần. Triệu Khắc dứt lời, nhặt lên căn tùng chi ở lò thượng dẫn châm, xích lên tô mai cởi tốt vịt, lấy hỏa liệu một vòng, thiêu đi một ít nhỏ vụn rút không xong tiểu lông tơ, mổ bụng, rửa sạch sẽ. Tô mai đổ tam chén nước, cấp thái niệm hơi một ly, khắc hai ly đặt ở cửa sổ thượng. chờ hai người vội xong lại uống tùy theo rửa rửa tay vo gạo hà nổi vịt ngươi chuẩn bị như thế nào làm thái niệm hơi cầm cái ly dựa vào phòng bếp cửa hỏi muốn hay không ta hỗ trợ tẩu tử ra trước kia là ăn cơm cửa hàng triệu khắc nói tô mai cười nói ta nguyên lai nghĩ dùng rượu gạo hầm nàng muốn ăn kiếp trước vịt sau địa, không có bia liền muốn dùng rượu gạo thử xem thái niệm hơi sẽ đổ ăn vừa lúc có một đạo rượu gạo hầm vịt toại liền buông cái ly nói ta tới làm đi Nói tiếp nhận triệu khác tẩy tốt vịt, vào phòng bếp. Tô Mai chính mình nấu ăn không được, tự nhiên thích có người tiếp nhận, nhưng xem thái niệm hơi đánh kết hữu tay háo, một bàn tay băm vịt nhưng không có phương tiện, toại liền tiến lên tiếp nhận vịt nói, ta tới băm. Thái niệm hơi xem xét mắt cánh tay phải vị trí, tay chắt mà cười hạ, lại quên chính mình chỉ có một bàn tay. Lời này, Tô Mai nhất thời không biết nên như thế nào tiếp, mặt thế so này thảm thấy nhiều, nhưng này rốt cuộc không phải mặt thế. chậm rãi thói quen liền hảo. thái niệm hơi nghe nàng nỗ lực suy nghĩ nửa ngày an ủi từ phụt một tiếng vui vẻ ân ta sẽ làm chính mình nỗ lực thói quen tô mai hơi hơi nhẹ nhàng thở ra vãn khởi quần áo cầm lấy đao dẫn theo hai điều vịt chân một đao đem đầu băm xuống dưới sau đó là cổ thân mình lên xuống gian lưới đao liền thành một đạo thảm ảnh thái niệm hơi nhìn không khỏi ngây ngốc ngươi chiêu thức ấy đao công thật là tuyệt nếu là ta ba thấy một hai phải kéo ngươi thu đổ đệ không thể ta thích ăn tô mai cười nói làm lên liền ngại phiền thoái Đáng tiếc. Thái niệm hơi nhìn nàng trong tay đao không khỏi cảm thán một tiếng. Sợ một con vịt không đủ ăn, tô mai băm hảo vịt, bị hảo tài liệu, liền đi đem Vân Nam gửi tới chân giò hùn khói lấy lại đây. Thái niệm hơi vừa thấy chân giò hùn khói vui vẻ, hôm nay chúng ta phu thê có lộc ăn. Các ngươi là tới xảo, đây là ngày hôm qua triệu khác chiến hữu gửi tới. Thái niệm hơi cầm đem dịch cốt đao cắt ra ngoại ra phiến hơi mỏng một mảnh, sau đó một phân thành hai, cấp tô mai một nửa. Dư lại ném vào chính mình trong miệng nếm hạ, hương vị cực hảo, chưng một mâm, lại làm một cái canh đi. Tô Mai hàm chứa tiên hương chân giò hun khói thịt gật gật đầu, xoay người lại cầm khổ mang cùng thịt khô lại đây. Một bữa cơm làm xuống dưới, Tô Mai cùng thái niệm hơi cũng chín, biết bọn họ muốn trụ đến phía trước, cũng thực vui vẻ. Thái niệm hơi làm người sang sảng đại khí, thực hảo ở chung. Không giống Chu Lan, quả thực nhìn không hiểu nàng mạch não. Buổi sáng còn nghe đại béo nói. Nàng hiện tại một ngày tam đốn mang theo nhị nha canteen, cũng không nói đưa tiền phiếu. Đại nha bên này càng là lấy cớ vội trực tiếp ném ở bệnh viện mặc kệ. Chọc đến sĩ quan hậu cần cùng lão viện trưởng đang muốn tìm diệp bộ trưởng cấp quân tàu định quy củ đâu. 79 chương 79 dùng quá cơm triệu khác đi làm. Tiêu lính cần vụ vương hồng chí lại đây giúp mạnh tử hành phu thê xin nhà ở xử lý vào ở thủ tục chờ. Vương hồng chí mang theo mạnh tử hành phu thê đi hậu cần. Nhân tác triệu khác cùng hai người quan hệ, Tô Mai không hảo phủi tay mặc kệ, toại liền không lại tùy đại béo tiểu trang vào núi, mà là đi nhà ăn tiếp bọn nhỏ trở về hỗ trợ. Sợ mấy cái hải tử nhìn thấy không có một cái cánh tay thái dai hơi kinh hãi tiểu doạ, đồng nôn đồng ngữ mà bị thương người, trên đường, Tô Mai liền theo chân bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giải thích hạ. Nương tiểu hắc đản lôi kéo Tô Mai vào áo, ước đầu kính sợ nói, nàng là đại anh hùng, đúng không? Ân, là đại anh hùng, vẫn là các ngươi hiệu trưởng. Triệu Cẩn cùng lâm niệm doanh liếc nhau, Triệu Cần hỏi, Tô gì, nàng có phải hay không thực nghiêm túc? Cái này sao Tô Mai xem xét mắt ba cái đại, cười nói, ta cũng không biết. Ngươi không phải cùng nàng ở chung qua sao? Triệu Cần khó hiểu nói. Ta cùng nàng là ngang hàng tương giao, ở chung lên tự nhiên nhẹ nhàng tự tại Tô Mai cười nói, các ngươi đã sẽ là nàng học sinh, như thế nào đối mặt các ngươi, ta cũng không biết. Vì thế, kế tiếp nửa đường, trừ bỏ vô tri vô giác tiểu du nhi, tâm đại tiểu hấp đẳng, triệu cẩn cùng lâm niệm doanh trên mặt đều có chút khẩn trương. Tô Mai cười cười, ai không có như vậy trải qua. Hai vợ chồng muốn trụ này tòa tòa nhà, so Tô Mai bọn họ trụ thiếu một gian, tam gian mang một nhĩ, hai người không có hài tử, ở đảo còn hảo, trên nguyên tắc cũng không có gì vấn đề. Nương mấy cái đi lên, bọn họ còn đều không có trở về. Tô Mai mang theo lâm niệm doanh, tiểu hắc đản ở ngoài phòng hỗ trợ rút thảo, thuận tiện giáo hai người nhận thức nổ mỗi một loại thực vật. Thật cứu lên! Giống như không có một loại thực vật là không hề giá trị, không có tác dụng. Triệu Cẩn chân không có phương tiện, Tô Mai liền không làm hắn thăm dự, dọn đem ghế rửa đặt ở một bên, làm hắn ngồi ném món đồ chơi cấp tiểu du nhi nhặt. Tiểu gia hỏa nhảy nhót mà nhặt trở về cấp ca ca, triệu Cẩn quăng ra ngoài, hắn lại nhảy nhót mà đi nhặt, cũng không chê phiền. Bất quá lực chú ý thực mau đã bị khác sự vật hấp dẫn, tỉ như một đóa khai đến đẹp tiểu hoa, hoặc là trong bụi cỏ một con châu chấu, con dế mẻn, ốc xin chờ. nắm hoa nhi chơi thượng trong chốc lát lại đuổi theo châu chấu chờ vật sân phơi rất lớn trong bụi cỏ xà nhi chờ vật lại sớm bị tô mai dùng tinh thần lực xua đuổi đi rồi toại cũng không sợ hắn nơi nơi chạy ba người làm tốt vào ở thủ tục lanh chìa khóa thuê giường cùng bàn ghế dẫn theo hành lý trở về mẹ con ba đã rút thật lớn một mảnh giống có thể ăn cây tể thái rau sam bồ công anh chờ nhặt ra tới đều đôi tam tiểu đôi thái giai hơi thấy cười nói buổi tối có thể trưng đồ ăn ăn ấn mai đứng dậy ôm không cần cỏ dại ra bên ngoài ném trong nhà có tỏi có dầu mè buổi tối Trương tích vài giọt dầu mè lại tới cái tỏi nước một cái tư vị hẳn là kém không đến chạy đi đâu nghe ngưỡng như vậy vừa nói thái giai hơi móc ra chìa khóa mở cửa nói ta đều phải chạy nước miếng cửa vừa mở ra trong phòng lao tới hai chỉ hôi mau con thỏ cùng ấy chỉ lao thử thái giai hơi ngây người một chút quay đầu lại đối mạnh tử hành kêu lên mau bắt lấy nó tô mai theo bản năng mà nhấc chân một đá trên mặt đất thổ ngất đáp Đánh bại chỉ hôi mau con thỏ, một khát chỉ từ triệu cẩn ghế hạ chui qua, đảo mắt chạy tiến bùi cỏ không thấy. Tiểu hắc đản hoan hô một tiếng, tiến lên bắt lấy hai chỉ thai thỏ nhắc lên. Nga, Nga tiểu du nhi ngạc nhiên mà trừng lớn hai mắt, một lát buông ra trong tay gốc sen, lảo đảo đi đến tiểu hắc đản trước người, lôi kéo thỏ chân kêu lên, thỏ thỏ. Con thỏ dãy ruột, một cái chân khác thiếu chút nữa xẹt qua hắn cái chán. Thái dai hơi một cái bước xa đi lên, lôi kéo hắn sau cổ áo đem người nhắc tới một bên. Ngươi là Tiểu Du Nhi đi ăn cơm khi, triệu khắc cùng Tô Mai có cùng hai vợ chồng nói qua nhà mình bốn cái hài tử, mới vừa rồi hai người lại mặt bên mà cùng Vương Hồng Chí hiểu biết hai người kết hôn tiền căn hậu quả, vậy nhìn đến mấy cái hài tử, một đoán liền biết ai là ai, gì cho ngươi làm bộ ăn có được hay không. Nói, Thái Giai hơi nắm hắn đi đến Dương Mây trước, mở ra một con, cầm kẹo sữa, sơn trà, lại làm mạnh tử hành cấp khai hai bình trái cây đồ hộp, tiếp đón nương mấy cái cùng Vương Hồng Chí ăn. Lâm Niệm Doanh xem Thái Giai hơi trên mặt mang cười, một bộ hiền hòa bộ dáng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vặn ra trong viện vòi nước, rửa rửa tay, qua đi cầm hai cái sơn trà, nói tạ, đi đến Triệu Cẩn trước mặt cho hắn một cái, Thái hiệu trưởng giống như không như vậy nghiêm khắc. Triệu Cẩn tiếp nhận sơn trà hướng Thái Giai hơi phương hướng nhìn vài lần, đó là bởi vì hiện tại còn không có khai giảng, nơi này cũng không phải trường học. Lâm Niệm Doanh Tô Mai ném thảo, vừa muốn qua đi tiếp tiểu hắc đản trong lòng ngực dây rùa con thỏ. mạnh tử hành trước một bước méo thỏ cổ xách lấy thảo trói lại lâm niệm huy mạnh tử hành tùy tay đem cột chắc con thỏ hướng trên mặt đất một ném xoa xoa đầu của hắn cười nói thúc thúc không có gọi sai đi tiểu hắc đản ngửa đầu xem hắn ánh mắt ở giữa mày xẻo thượng dừng lại một cái trước mắt gật gật đầu ta nương nói cho ngươi sao ngươi triệu thúc thúc nói mạnh tử hành dắt hắn tay vặn ra vòi nước giúp hắn rửa rửa tay cầm bình quán đầu cho hắn còn nói ngươi là cái tiểu nam tử hắn thật dũng cảm bất quá Bắt thỏ vẫn là từ bỏ, ngươi còn quá tiểu, kia con thỏ kính đại, một không cẩn thận cho ngươi trên mặt tới hai hạ. Mạnh tử hành không lương điểm điểm chính mình giữa mày sẹo, cùng thúc thúc như vậy, vậy khó coi. Tiểu hắc đản rối tay sờ soạn, đau không? Đau. Nhưng đau. Mạnh tử hành khoa trương mà kêu lên, chảy rất nhiều huyết đâu. Lão mạnh. Sợ hắn làm sợ hài tử, thái giai hơi cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tùy theo đối tiểu hắc đản vây vây tay, tới niệm huy, ăn cái sơn trà. để lại mấy cái hải tử ở bên ăn uống, các đại nhân nhanh chóng nội lên. Nay tòa tòa nhà cùng tô mai ra giống nhau đều là nhóm thứ hai kiến, phòng trong đã sớm phơi khô, bất quá bởi vì không có người trụ, bên trong bị con thỏ cái gì trở thành hoa. Mấy người quét tức sau, bổ thượng động, lược một hồi phòng, mang lên gia cụ, trong phòng ngủ trải lên đệm chăn, buổi tối này liền có thể ở lại người. Đến nỗi tường viện, phòng bếp gì đó, cũng không phải một ngày là có thể kiến tốt. Việc cấp bách là trước tu một cái vê cờ đáp một cái tắm rửa gian mạnh tử hành vương hồng chí lên núi chém cây trúc mạng đằng chối tây diệp trở về ở rút hảo thảo trong viện nhanh chóng dựng lên đều là sinh tồn năng lực rất mạnh quân nhân chờ đến mặt trời xuống núi triệu khắc tan tầm trở về hai người không gánh đáp hảo vê nút gờ tắm rửa gian còn kiến cái phòng bếp nhỏ tô mai từ người nhà viện mang về bếp lò nồi chén còn có bao nhiêu liền cho bọn hắn sách một bộ lại đây than tổ ong cũng cấp trang nửa sọn có khác lương thực bao nhiêu mang chua một vài Thịt khô một khối, mỡ lợn nửa cân. Thái Giai hơi phải trả tiền, Tô Mai không muốn. Quay đầu, Thái Giai hơi liền cấp một cái hài tử tắc một cái thật dày bao lì xì, nói là lễ gặp mặt. Tô Mai mở ra tiểu du nhi nhìn mắt, mời trương một nguyên giấy sao. Có thể hay không quá nhiều. Tô Mai lặng lẽ hỏi triệu khác. Triệu khác chấn ăn mà vỗ vỗ nàng cánh tay, không nổi, ở chung thời gian trường đâu. Buổi tối Tô Mai ngao tói cháo, trưng rau dại, dán bánh bột nô, quấy rong biển ti, cắt hải trứng vịt. lại tạc hai buồn chim cút cấp các nam nhân nhắm rượu. Tiễn đi hai vợ chồng cùng Vương Hồng Chí, Tô Mai đem phòng bếp ném cho Triệu Khắc thu thập lại mã bất đình để mà vội lên, ngày mai muốn đi thành phố, Triệu Khắc đã mượn hảo xe, Tô Quốc nhập khẩu GAZ 69 dịp, năm người tòa. Cỗ xe trang đồ vật hữu hạn, nàng lại muốn đem vị thoang cùng còn thừa chim cút tồn tại mang qua đi làm đại gian đếm cái tiên, kia chỉ có đánh xe đỉnh chủ ý. Tô Mai cho chính mình 10 ngón thượng triển hảo mạnh vải, cầm đao lột ra cây trúc, bay nhanh bên lên. Trải qua sĩ quan hậu cần chỉ điểm dạy dỗ, quá mức tinh xảo biên không tới, biên cái thô giáp trường điều trúc lung còn không phải việc khó. Triệu khác thu thập hảo phong bếp, cấp mấy cái hài tử tắm rửa xong, cầm lấy trúc phiến ngồi ở nàng bên cạnh, ngẩng đầu lên biên cái trang chim cút tiểu hào lồng sát. Tô Mai nghiêng đầu nhìn thoáng qua, biên cũng không tệ lắm, không khỏi kinh ngạc nói, triệu phó đoàn trưởng còn sẽ cái này. Diệt phỉ khi cùng Sơn thôn đồng hương học. Nhắc tới Diệt phỉ, triệu khác liền không khỏi nói lên, hắn cùng mạnh tử hành nhận thức trải qua. Khi đó ta mới từ Tô Quốc trở về, cầm đạo sư thư để cử đi Tây Nam bộ đội đưa tin. Ở Lạc Phượng Sơn không xa trấn nhỏ thượng ăn cơm, mơ hồ nghe thấy cách vách bàn nói cái gì lộ tuyến. Sơn phỉ, nhân số, vũ khí. Nhớ tới kia đoạn quá vãng, triệu khắc nhịn không được cười nói. Ta nghe xong một lỗ thai, xuất phát từ tò mò, liền căn cứ bọn họ nói nội dung, tiến hành rồi một phen suy tính. Kết quả đến ra tới Sơn phỉ nhân số cùng vũ khí trang bị so với bọn hắn nói muốn nhiều hơn nhiều, khi đó tuổi trẻ khí thịnh cũng nhiều ít có điểm hảo đại hỉ công đi triệu khác không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi tiếp tục lại nói dẫn theo hành lễ liền hướng nhân ra trước mặt ngồi xuống há mồm sửa đúng lên ngươi biết không lúc ấy mạnh tử hành đều choáng váng thẳng mắng từ đâu ra nhị lăng tử tiểu tiệm cơm người đến người đi nhân ra thảo luận bí sự khẳng định là đệ nặng giọng nói nói thiên hắn thính thai nghe xong cái toàn còn tìm tiến lên ồn ào ra tới tô mai chỉ là suy nghĩ một chút kia tình cảnh đều thấy mạnh tử hành méo đem mồ hôi lạnh hắn không lấy thương chống ngươi liền không tồi sơn trại phía dưới chấn nhỏ có thể không có thổ phỉ nhãn tuyến hắn này một gào không quan trọng đem mạnh tử hành bọn người bại lộ không đợi hắn lấy thương chúng ta chúng ta đã bị thổ phỉ lấy thương đuổi theo đánh triệu khác phơi cười một chút vì nói công chủ tội ta không có đi đạo sư để cử bộ đội mà là chuyển đầu ở mạnh tử hành thủ hạ đương danh trinh sát binh gõ gõ tô mai bị tiếng đập cửa bừng tỉnh nghiêng đầu nhìn mắt cửa sổ bên ngoài vẫn là đen nhánh một mảnh khoa cáo lên Nhà chính Triệu Khắc đã kéo sáng đèn. Đã quên theo như ngươi nói nhìn đến Tô Mai mở cửa ra tới, Triệu Khắc nói, sợ thịt dê hôm qua nhi dết không mới mẻ, ta làm Trương Hạ Sơn đồng chí sáng nay dết đưa tới. Tô Mai nhìn mắt sau trên tường quải đồng hồ, mươi Sớm như vậy, Triệu Khắc đi theo ngó mắt chung, là có chút sớm, Trương đồng chí chỉ sợ một đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Ngươi trở về ngủ tiếp một lát, 5 giờ rưỡi ta kêu ngươi. Không được Tô Mai lắc lắc đầu, ta lộng điểm ăn. cơm nước xong ta cũng hảo sớm chút xuất phát triệu khác xem nàng tinh thần còn hảo không có khốn đốn đến không mở ra được mắt toại gật gật đầu vội vàng ra cửa xuyên qua sân đi khai đại môn tô mai về phòng tìm kiện áo kép mặc vào cầm lấy lược thuận thuận tóc bay nhanh biên cái bím tóc ra tới triệu khác tiến đi dẫn đường tiểu chiến sĩ lanh cái chọn sọt hán tử cùng một cái sách theo dầu hỏa đèn cong sọt tre 13, 4 tuổi thiếu niên vào viện tiểu mai triệu khác giới thiệu nói đây là trương hạ sơn đồng chí đây là nhà hán đại nhi tử hướng thần ta ái nhân tô mai sớm tô mai cùng trương hạ sơn chào hỏi qua đối thiếu niên cười cười đông lạnh hỏng rồi đi mau vào phòng ta đi cho các ngươi đoan hai chén trà nóng uống lên ấm áp thân mình dứt lời tô mai xoay người vào phòng bếp lột khối lao khương cắt thành mạc tách ra cất vào hai chỉ bạch sứ chén lớn sau đó ngã vào đường đỏ nhắc tới phích nước nóng vọt hai chén sinh khương đường đỏ thủy bưng ra tới tới uống trà trương hạ sơn không khách khí tiếp nhận nói thanh tạng Trước cho Nhi tử một chén, sau đó mới bưng lên tới biên thổi biên uống. Tô Mai vén lên tạp dề xoa xoa tay, ta đi nấu cơm, Trương đồng chí, ăn cơm xong lại đi. Tô đồng chí ngươi không vội Trương hạ sơn vội xua tay ngăn cả nói, chúng ta theo vào trần bán cá đội ngũ cùng nhau tới, bọn họ còn ở sơn khẩu chờ, không thể làm người sốt ruột chờ. chúng ta này liền đến đi. Nói, vung chén, xoay người mang theo Nhi tử liền ra nhà chính môn. Như vậy cấp Tô Mai nhìn về phía triệu khác. Triệu khác cất bước đổi kịp. Ta đi đưa đưa bọn họ. Tô A Di trương hướng thần quay đầu lại một lóng tay hai chỉ đại sọt tre bên cạnh tiểu sọt tre. ta nghe qua tới đưa hóa thúc thúc nói, "Ngươi thích tôm hùm, tiểu con cua cùng ốc biển, hôm qua nhi ta cùng đệ đệ đi bãi biển bắt nhặt sọt, ngươi ăn trước, rảnh rỗi ta lại đến cho ngươi đưa." Dừng một chút thiếu niên lại nói, "Cảm ơn ngươi cho chúng ta biên giày rơm, đưa sữa bột cùng kẹo." Nói xong, ngượng ngùng mà xách theo dầu hỏa đèn quay người chạy. Tô Mai ngẩn ra hạ, đi đến tiểu sọt trước sốc lên mặt trên cái hải tảo tràn đầy một sọn vóc còn đều không nhỏ trong lòng ấm áp tô mai dương môi cười khắc hai cái sọn trang sát hảo tẩy sạch thịt dê dương đầu nội tạng cùng bốn vó lấy bùn trang mười lăm chỉ tôm hùm mười lăm chỉ con cua tể rửa sạch sẽ sau một nửa hấp, một nửa tiệm khai nấu nổi cháo hải sản con đừng nói mới mẹ đồ biển ăn đến trong miệng vậy một chữ tiên tiểu mai triệu khắc một bên nhặt chén đua hướng phòng bếp đi một bên nói thịt dê nhà ta muốn hay không lưu khối lưu lại nói hắn liền cầm đao cắt bôi lên muối treo lên tới tô mai ta hôm nay cũng chưa về đi ân triệu khắc quay đầu lại dương giọng nói ngày mai buổi chiều trở về vậy đừng để lại tô mai buông tiểu du nhi đuổi kịp nói trong nhà không ai đừng sau núi giã vật nghe mùi tanh sấm về đến nhà tới soàn soạn ta cắt hai khối cấp thái tẩu tử vương đại nương đưa đi ta đi đưa đi triệu khắc buông chén đũa thuận tiện ở dưới chân núi kêu hai gã chiến sĩ lại đây hỗ trợ chọn đồ vật đến bộ đội cửa bên này xe vào không được Hảo, tô mai cầm dao, một nhà cấp cắt khối chân dê thịt, lấy chuối tây dịp bao, dây thừng một chiến đánh cái kết, cấp triệu khác sách theo. Triệu khác tặng đồ gọi người, tô mai ở nhà cũng không nhà rỗi, thu thập phòng bếp, liền nắm chặt thời gian cầm lồng sắt nhảy vào vịt lều, đem dư lại chín chỉ vị hoang trào đi vào, còn có 10 tới con chim nhỏ. Tô gì triệu cẩn nhặt lên chỉ bò ra soạn con cua, có thời gian, chúng ta có thể đi hải đảo chơi sao. Có thể à tô mai cột chắc vịt lung tiến xuất khẩu. Dẫn theo chim cút nhỏ lùng đặt ở trên mặt đất, thuận miệng nói, chờ ngươi chân hảo, chúng ta ném xuống ngươi ba ba, qua đi trụ hai ngày, hảo hảo chơi chơi. Đi đâu chơi? Thái Giai hơi cùng mạnh tử hành đẩy cửa tiến vào, cười nói, trong núi sao? Ta cũng đi, ta săn thú nhất lành nghề. Triệu khác mang theo hai gã tiểu chiến sĩ vội vàng chạy về, nghe vậy chừng mắt nhìn mạnh tử hành liếc mắt một cái, ngươi cũng không quản quản. Bên này núi rừng lại không phải chúng ta trước kia diệt phỉ đi qua núi rừng. Những cái đó trên núi thế thế đại đại đều có người cư trú sinh hoạt, bên này nhưng không giống nhau. Bộ đội vừa mới tiến vào chiếm giữ đã hơn một năm, chúng ta trinh sát liền cũng chỉ thâm nhập hai ba trăm dặm, thăm dò một chút địa hình. Ngươi lo lắng cái gì? Như vậy xa khoảng cách, ta tức phụ còn thành mạnh tử hành quét mắt Tô Mai tái nhợt sắc mặt, không cho là đúng nói. Ngươi tức phụ đừng nói hai ba trăm dặm, hai mươi dặm đều khó đi. Có lý. Tô Mai hướng hắn giơ ngón tay cái lên, quay đầu đối triệu khác nói. Ngươi xem mạnh phó đoàn trưởng nhiều thật tinh mắt, liếc mắt một cái liền biết ta vào không núi sâu, đừng hạt lo lắng hà. A, hắn triệu khác khẽ hừ một tiếng, cũng liền thái đồng chí không chê hắn mắt ngủ. Triệu khác, mạnh tử hành vén tay áo, muốn đánh nhau a. Triệu khác xách lên hai sọt thịt dê hướng hắn trước mặt một phóng, sau đó lại ném cho hắn một chi đòn đánh. Ai có nhàn tâm cùng ngươi đánh lộn a, chọn đi thôi, đưa đến bộ đội cửa. Mạnh tử hành nghẹn nẹn, khơi mào tới dẫn đầu ra cửa. Thái giai hơi nhìn một vòng. Muốn đi chọn khổ mang cùng kia sọt tôm cua cùng ốc biển. Triệu Khắc vội gọi tiểu chiến sĩ, không làm nàng sờ trạng. Một khắc danh tiểu chiến sĩ chọn vịt lung cùng chim cút. Tô Mai khóa môn, bế lên tiểu Du Nhi đi theo chiến sĩ phía sau đi xuống dưới. Thiên còn có chút ám, Triệu Khắc không yên tâm lâm niệm doanh chính mình đi, đem tiểu hắc đản giao cho Thái Giai Hơi, chính mình cong lên đại nhi tử, bế lên Lâm Niệm doanh. Thái Giai Hơi ôm tiểu hắc đản đi ở mặt sau, nhìn mang theo Hải Tử một chiếc một sau xuống phía dưới đi phù thê hai người. Nhấp môi cười, nàng là chưa thấy qua triệu khác vợ trước, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cùng tô mai, lại là lại xứng đôi bất quá. Lưu gia thịnh từ ngày hôm qua nhận được triệu khác điện thoại, liền vội cùng khai, mượn phiếu, lại mượn phiếu, đem thân thích bằng hữu này nguyệt dư lại phiếu chứng toàn mượn cái biến. Ba giờ sáng nhiều đã kêu tộc nhân bồi hắn chờ ở cung tiêu xá cửa, mua thịt, mua lương, mua đồ ăn. Tóm lại một câu, có cái gì mua cái gì, mua đồ vật, lập tức lại phái trưởng tử chờ ở cửa thành. Toại triệu khác xe mới vừa tiến thành, đã bị lưu văn hạo tiếp theo đi lưu ra. Hắn muốn là muốn ở tiệm cơm mời khách, lần này cũng không cần, lưu cứu cứu tất cả đều chuẩn bị tốt. 80, chương 80 So sánh với cái gì cũng đều không hiểu tiểu du nhi, tiểu hắc đản đối ăn, đối chơi khác cầu, vẫn luôn so lâm niệm doanh cùng triệu cẩn biểu hiện đến càng thêm rõ ràng. Ở quê quán thăm người thân, kia đại biểu cho có ăn ngon hảo ngoạn. Toại từ ngồi trên xe kia một khắc, hắn liền phá lệ hưng phấn. Mặt khác ba người trên đường còn đều tiểu ngủ một lát, chỉ có hắn vẫn luôn hưng thú bừng bừng mà nhìn ngoài cửa sổ. Đãi nhìn thấy Lưu Văn Hạo, một trương miệng càng là không đinh quá, hỏi hắn ra lớn không lớn, tiền viện cái dặn gì, hậu viện cái dặn gì, loại cái gì hoa tải cái gì thụ, dưỡng gà vịt không có. Lưu Văn Hạo xa xa mà xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến nhà mình đại môn, ngăn không được cười xoa xoa đầu của hắn, Hảo, đừng hỏi, về đến nhà, muốn biết cái gì, chính mình nhìn lại đi. Nga Tới rồi a." Tiểu Hắc Đản thăm dò hướng ra ngoài xem nói, "Làm sao?" "Làm sao?" nột Lưu Văn Hạo một lòng tay phía trước, cửa có hai tòa đại sư tử chính là. Toại đại xe dừng lại, kéo ra cửa xe, Tiểu Hắc Đản hoan hô một tiếng chạy lên đại giai sờ sờ hai cái đại sư tử, kêu liền vọt vào môn. Lưu Gia Thịnh cùng phu nhân nghe được thanh âm, từ hậu viện nên ra tới. Nhìn đến té ngã tiểu lão hổ giống nhau vọt vào tới Tiểu Hắc Đản, Lưu Gia Thịnh mắt đỏ lên, mở ra tay, niệm huy tới làm cứu gia ra ôm một cái tiểu hắc đản bước chân một đốn ở hai người trước người vội vàng ngừng lại kinh ngạc nói ngươi gặp qua ta hai người đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tiểu hắc đản trừ bỏ một đôi mắt giống tô mai mặt khác ngũ quan cơ hồ cùng lâm kiến nghiệp giống nhau như lúc đặc biệt là kia cổ tinh linh kính nhi lưu gia thịnh như thế nào sẽ nhận sai cứu gia gặp qua ngươi một tuổi ảnh chụp lưu gia thịnh cười nói còn có nhị tuổi ba tuổi bốn tuổi ảnh chụp lại quá một tháng nghiệm huy liền phải quá năm tuổi sinh nhật đến lúc đó ngươi tới cứu ra tự mình cho ngươi chụp một chương được không lại chụp một chương ta ra hai chụp ảnh chung a ngươi có ta như vậy nhiều ảnh chụp nha là đâu ngươi mỗi một chương ảnh chụp cứu ra đều có lưu gia thịnh tiến lên vài bước ngồi sổm tiểu ra hỏa trước mặt lại lần nữa giang hai tay nói làm cứu ra ôm một cái được không tiểu hắc đạn hơi có chút biệt nữ mà lau cái mũi giương tay nhỏ nhào vào trong lòng ngực hắn trong miệng còn nói chỉ cấp ôm trong chốc lát ta Ta còn vội vã xem nhà ngươi bao lớn đâu. Hảo ôm hắn mềm mại tiểu thân mình, lưu gia thịnh ngạnh giọng nói gật gật đầu. Lưu phu nhân thấy triệu khác, tô mai đã mang theo bọn nhỏ xuống xe, vội vô vô trưởng phu vai, thu điểm A, hôm nay chính là cái ngày đại hỷ. Dứt lời, bước nhanh lên ra cửa nói, trên đường hảo tàu đi. Con hảo, tô mai ôm tiểu du nhi tiến lên, mợ gọi điện thoại không phải nói sao, chúng ta tìm cái tiệm cơm, mời quen biết mấy hộ nhà, thỉnh hai bàn. kia xài hết bao nhiêu tiền A Lưu Phu Nhân tiếp nhận Tiểu Du Nhi, đánh gãy nàng nói, trong nhà có sắn gạo và mì thịt đồ ăn cái gì đều có, thỉnh tộc nhân giúp đỡ nhiều sửa trị hai bản, có thể so tiệm cơm náo nhiệt lợi ích thực tế nhiều. Tô Mai sừng suốt, tiện đà nhìn Lưu Phu Nhân treo gẹo nói, từ đâu ra gạo và mì thịt đồ ăn, còn không đều là mua, gì hoa các ngươi tiền liền không phải tiền. So đo này đó làm gì? Lưu Phu Nhân dứt lời, ông Tiểu Du quay đầu cùng triệu khác chào hỏi nói, tới. mau vào phòng uống ly trà nóng ấm áp thân mình. Không phải không cho các ngươi mang đồ vật sao, như thế nào còn mang theo nhiều như vậy. Đều là chút thổ sản vùng núi, không đáng giá tiền, cho các ngươi mang đến nếm cái tiên. Triệu khác vô vô triệu cẩn, lâm niệm doanh, như thế nào không gọi người. Cứu nãi, hai người chăm miệng một lời nói. Lâm niệm doanh trước tiên là đã tới lưu gia, chỉ là có đoạn thời gian không có tới. Hơn nữa hắn tính cách thẻ thùng, đối mặt lưu gia mọi người, còn không có tiểu hắc đản biểu hiện đến tự nhiên đâu. Ngoan, đi vào phòng lưu phu nhân đỡ triệu cẩn, hỏi hai người nói, khác không khác có đói bụng không? Hai người lắc lắc đầu, triệu khác xoay người cùng lưu văn hạo cùng nhau đem vịt lung từ xe đỉnh rớt xuống. Tô mai qua đi hỗ trợ, triệu khác tùy tay đưa cho nàng con chim nhỏ lung, vào đi thôi, nơi này có ta cùng văn hạo đâu. Lưu văn hạo văn nhược thư sinh một quả, ta cái vịt lung đều mệt đến hổn hển thẳng xuyễn, nhỏ nhất hải sản sọt đều dẫn theo cố sức, nghe vậy còn rất là nghiêm túc gật gật đầu. tô mai nhìn hai người cười nói hành các ngươi chậm rãi dọn đi trong viện lưu gia thịnh đã khôi phục bình tĩnh đang ở cấp bọn nhỏ mập ra túi là tiền sao tiểu hắc đản vỗ vỗ chính mình túi ta có tiền đâu ngày hôm qua thái a di cấp thật nhiều tô mai nghĩ hôm nay một tới tiểu gia hỏa nhóm cũng yêu cầu mua điểm thích đồ vật tọa trừ bỏ tiểu du nhi ai tiền cũng không có tịch thu không phải tiền lưu gia thịnh cười giúp hắn mở ra là một quả xuyến tơ hồng ngọc quan âm mặt dây cứu ra cho ngươi mang lên được không Tiểu hắc đản sơ sở toàn thân xanh biếc, rất là đẹp, hảo. Triệu cẩn cùng lâm niệm doanh mở ra chính mình trong tay phúc túi, cũng là ngọc quan âm mặt dây, bất đồng chính là, triệu cẩn chính là thông thấu diễm màu vàng, lâm niệm doanh chính là thúy lục sắc. Hai người nâng ngọc mặt dây nhìn về phía đi tới Tô Mai. Tô Mai cười nói, mang lên đi. Lão nhân một mảnh tâm ý, mang hai ngày, về nhà lại lấy thu hồi tới. Hai người cảm tạ lưu gia thịnh, từng người mang lên. Tô Mai buông chim cút lung. Giúp bọn hắn lý hạ cổ áo Đem mặt dây dấu ở y hạ Tiểu du nhi kia cái là diễm màu tím Lưu phu nhân hồng giúp hắn mang lên Bung ra tiểu hắc đảng Lâm gia thịnh nhìn mắt tô mai để tới chim cút Không lưu chữ chính mình ăn Còn lấy lại đây làm gì Ngoạn ý nhi này chúng ta nơi đó có rất nhiều Muốn ăn lấy vong một giải Tổng có thể bắt được 3 năm chỉ tô mai cười nói Vốn đang có bao nhiêu Hôm qua nhi triệu khác một vị chiến hữu tới Giữa trưa buổi tối hai bữa cơm Giết một nửa nhắm rượu Nếu không phải thời gian khẩn, ta đều tưởng lại cho ngài bắt chút lại đây. Triệu khắc gánh chịu hai sọt thịt dê lại đây, nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào luôn nghị hướng trong núi chạy. Tiểu mai ngươi vào núi. Lưu gia thịnh không vui nói, thân thể của mình thế nào, chính mình trong lòng không điểm tính sao. Đi lưu gia thịnh nói, hướng ra phía ngoài đường đi, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tô mai trừng mắt nhìn triệu khắc liếc mắt một cái, không tiếng động nói, xem ngươi làm chuyện tốt. cứu cứu tô mai vội vàng kéo lưu gia thịnh ống tay tháo cười nói người nghe hắn nói bậy đâu ta gần nhất đều không có nhảy bắn quá đi đường đều thật cẩn thận càng đừng nói vào núi triệu khắc buông sọt tre ho nhẹ thanh đi theo nói lao viện trưởng hôm trước mới vừa cấp kiểm tra quá không có việc gì ngài đừng lo lắng thật sự lưu gia thịnh ánh mắt ở hai người trên mặt đảo qua không gạt ta hai người vội vàng gật đầu cứu cứu tô mai nói sang chuyện khác nói chúng ta mang đồ vật không ít Ngươi xem muốn hay không một lần nữa lại nghĩ một phần thực đơn. Nguyên là đưa tới phân cho các gia nếm thức ăn tươi, nhưng Lưu cứu cứu đều đem tiệc cưới làm ở chính mình ra, lại là ra tiền lại là xuất lực, không đạo lý bọn họ kéo tới đồ vật cầm đi chạy lấy người tình, hết thể phí dụng toàn từ nhà hắn gánh vác. Lưu gia thịnh đánh giá phiên nâng tiến vào vị hoang, mang hải sản cùng thành sọt thịt dê, các ngươi đã là tính toán ở tiệm cơm mời khách, kia này mang đến đồ vật nguyên là chuẩn bị đưa cho mấy nhà đi. Triệu khác đưa mấy nhà đồ vật. ta quay đầu lại lại định lưu gia thịnh xua tay xen lời hắn hai con dê bốn điều dương chân sau vừa lúc quý thư ký tống lão phương mọc lên ở phương đông lao tộc trưởng một nhà một cái mặt khác nhắc lại một cái trước chân đi trương ra đi một chuyến đi trước lao tộc trưởng ra cùng hắn chào hỏi một cái lưu gia thịnh dặn dò nói các ngươi phu thê lại tự mình mời hắn lao nhân ra đảm đương chủ hôn người tô mai nhìn về phía triệu khác này hào chính thức ca bọn họ tới chỉ là tưởng thỉnh vài vị trưởng bối ăn một đốn tụ tụ đền bùn một chút đại gia không có thể tham gia hôn lễ tiếng mới văn hạo lưu gia thịnh gọi nhi tử ngươi dẫn bọn hắn qua đi đem chim cút cũng để thượng lao tộc trưởng tuổi trẻ khi thích nhất ăn tạc chim cút lưu gia thịnh dứt lời một bên tiếp đón người đem vị toàn hắn giết mang lột hải sản tể giặt sạch nấu ăn một bên làm người đem dương đầu dương để nội tạng tẩy một chút lỗ tùy theo lại cầm thanh đao cấp mời đến đầu bếp làm hắn chém thịt dê tộc nhân một nhà tăng cân Dư lại toàn đấu, Tô Mai có chút há hốc mồm Đây là đại làm tiết tấu lâu Lưu Văn hạo lấy giỏ che trang con dê chân sau sách theo chim cút lùng Đối triệu khác Tô Mai nói Đi thôi Mang các ngươi nhận nhận môn Triệu khác bế lên tiểu du nhi Xả hạ Tô Mai tay háo Nghe cứu cứu Tô Mai gật gật đầu Nhìn về phía triệu cẩn Muốn hay không tô gì bối Chống trượng đi không mau. Triệu khác trứng mắt Nhìn về phía nhi tử Triệu cẩn bị hắn ba chừng Theo bản năng mà sau này lui nửa bước cười xua tay nói không được ta chính mình đi tô mai dắt tiểu hắc đản cùng lâm niệm doanh tay vậy ngươi đừng nóng nổi ta đi chậm một chút ân lao tộc trưởng năm nay 78 tuổi chống trượng thân mình còn tính khỏe mạnh bởi vì trước đó lưu gia thịnh cùng hắn chào hỏi qua toại đối triệu khác tô mai cùng bốn cái hải tử còn tính hòa ái người một nhà cùng hắn gặp qua lễ hắn giơ tay chiêu bốn cái hải tử tiến lên một người cho cái gỗ đàn hộp bên trong văn phòng tứ bảo tiểu du nhi quá tiểu Tô Mai thế hắn tiếp, nhà hắn con dâu cả nhiệt tình trên mặt đất trà, lại cấp bọn nhỏ lấy điểm tâm, chào đường. Mặt sau còn có như vậy nhiều nhân ra phải đi, triệu khác cùng Tô Mai không có nhiều ngồi, nhiệt tình mà mời hắn chủ trì hai người thật cưới, liền mang theo bọn nhỏ cáo tử ra tới. Tiếp theo lại đi tộc nhân khác ra, triệu khác buồn tính toán lưu lại triệu cẩn cùng tiểu du nhi, không mang theo. Lưu gia thịnh không đồng ý, bốn cái hài tử, nhưng không cho khác nhau đối đãi, đều mang lên, nhận nhận người, trông thấy thân thích. hắn tưởng rõ ràng mặc kệ triệu khác ở bên này công tác thời gian có bao nhiêu trường tô mai nghiệm doanh cùng nghiệm huy sớm muộn gì muốn đi theo triệu khác về kinh thị thấy hắn cha mẹ ca tẩu thân thích hắn chỉ hy vọng hắn hôm nay đối đãi bốn cái hải tử đối xử bình đẳng ngày sau có thể đổi lấy hắn đối hải tử ngang nhau tương đái lưu gia tộc nhân đông đảo lưu văn hạo chỉ mang theo bọn họ đi rồi thân cận mười tới ra trừ bỏ tam cân thịt dê lưu gia thịnh còn vì bọn họ chuẩn bị hậu quả trừ bỏ bốn màu điểm tâm còn có một phần dược liệu tô mai tinh thần lực đảo qua phát hiện là dã sơn tham niên đại đều ở hai ba mươi năm tả hữu đồng dạng một vòng đi xuống tới bốn cái hài tử lễ vật cũng thu mười mấy phân không phải ngọc đem kiện chính là gỗ đỏ làm kiểu cung liên hoàn khóa tứ lại danh tác tự gián lớn nhỏ bút lông thành bộ tây du ký tiểu nhân thư trở kiếm quá độ tô mai cảm thắng câu quay đầu đối triệu khác nói quan bọn họ cho ta cũng chưa cho bọn họ hài tử chuẩn bị điểm đáp lễ có thể hay không không hảo a Suy nghĩ nhiều triệu khác cười nàng, ngươi không thấy văn hạo mang chúng ta bái phỏng đều là trong tộc trưởng bối sao. Bọn họ hài tử đều so chúng ta cao đồng lửa, nào yêu cầu ngươi đáp lệ à, ngươi có thể nghĩ đến sự, cứu cứu đã sớm nghĩ tới. Muốn nói thiếu, thiếu lưu ra cứu cứu, nhưng thật ra thật sự, trận này hiến xuống dưới, không có ngàn đem đồng tiền làm không được. Triệu khác biết lao nhân dụ ý, đơn giản chính là hy vọng hắn đối nương ba hảo điểm, lại hảo điểm. Mặt khác chính là nói cho hắn, Đừng tưởng rằng Tô Mai là nông thôn tới cô đường, nghiệm doanh, nghiệm huy không trà, liền không ai chống lưng, bọn họ phía sau còn đứng bọn họ lưu thị nhất tộc đâu. Đi thôi triệu khác cười nói, sách thượng chân dê đi quý thư ký bọn họ mấy nhà. Có một cái dương chân sau, tới trước bị Tô Mai cắt hai đao cấp vương ra cùng thái giai hơi bọn họ hai nhà, lưu gia thịnh nhìn đến, liền đem nó để lại, thay đổi điều dương trước chân cấp phương mọc lên ở phương đông. Quý thư ký cùng Tống Quốc Hoành đều ở tại thị chính người nhà viện. Trương bí thư thúc phụ gia cũng ở gần đây, duy phương mọc lên ở phương đông xa một chút. Triệu khác lái xe mang theo nương bốn cái, đi trước người nhà viện. Quý thư ký hôm qua nhi xuống nông thôn còn không có trở về, hắn phu nhân tiếp đãi một nhà sáu khẩu lược ngồi ngồi liền ra tới, quải đạo đi tống, ra. Tống quốc hoành sáng sớm liền cùng phu nhân chờ ở ra, vừa thấy người vào cửa, tống phu nhân lập tức đi phòng bếp thỉnh canh, nàng nấu sáng sớm thượng táo đỏ hạt sen canh, uống đến trong miệng lại ngọt lại nu. Tiểu Du Nhi cùng Tô Mai đều thực thích. Tiểu Hắc Đảng càng thích ăn Tống Quốc Hoành lấy khô bò, lâm niệm doanh cùng Triệu Cẩn thích ăn trên bàn quả xoài. Tống Quốc Hoành cùng Phu Nhân liền thích bọn họ này tự tại bộ dáng, muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn cái gì bản thân lấy, đường khách khí, liền đem nơi này trở thành các ngươi một cái khác ra, ta như thế nào tự tại như thế nào tới. Người một nhà cũng liền lượt ngồi ngồi, mặt sau còn có hai nhà phải đi đâu. Tống Phu Nhân nắm Tiểu Du Nhi cùng Tiểu Hắc Đảng tay, hơi có chút lưu luyến không rời. Tô Mai liền cười, đợi chút lại thấy. Nghiệp Huy nghe ngươi nương nói đi tống phu nhân cười nói, đợi chút chúng ta cũng phải đi ngươi cứu ra ra, tham gia ngươi nương cùng Triệu Thúc Thúc tiệc cưới, nếu không ngươi liền lưu lại đi, chờ hạ cùng chúng ta một khối qua đi. Đừng nói bậy Tống Quốc hành nói, Lâm Thành Lương án tử Trương gia không thiếu xuất lực, về tình về lý, người một nhà đều nên đi một chuyến. Trương gia xuất lực, xem chính là lưu anh, tưởng đi xuống giao hảo tự nhiên cũng là nàng hậu nhân. 81, chương 81. Triệu Khác Ô mai mang theo Hải Tử đến trước ra, nghỉ phép trở về Trương Nhậm Hiền đang ở thư phòng cùng hắn thúc phụ nói, hắn một cái ở kinh thị công tác đồng học lộ ra, quốc gia chuẩn bị 6 tháng cuối năm ở nông thôn bắt đầu làm công xã nhân dân. Triệu Khắc phụ huynh đều ở kinh thị, toại người một nhà mới vừa rơi xuống ngồi, Trương Nhậm Hiền thuận miệng liền cùng Triệu Khắc tìm hỏi việc này. Chính tiếp Trương phu nhân cấp trái cây an to mai, thiếu chút nữa không bị thịt quả nghẹn. Công xã nhân dân. Đúng rồi, dân sinh chuyện cũ ghi lại, năm 8 năm 7 tháng. Cả nước nhân dân bắt đầu làm công xã nhân dân. Vì thế các nơi tự phát mà thiết lập công cộng nhà ăn, bung ra cái bụng ăn cơm, cổ đủ kính nhi sinh sản, thành lúc ấy nhất lưu hành một cái khẩu hiệu: Bung ra cái bụng lúc sau, không ít địa phương đều đem trọng tâm đặt ở ăn no cùng ăn được thượng, vì thế xã hội viên nhóm chẳng những ăn cơm không hề hạ lượng, chính là dùng bữa, cũng cường điệu một tuần hoặc là nửa tháng không trùng lạp. Thậm chí còn có không ít địa phương giết heo giết dê mà thiết lập tiệc cơ động, mời quá vãng người đi đường tới ăn, nhân ra không ăn. còn khuyên bảo cái gì không ăn bạch không ăn, dù sao không cần tiền. Ba tháng, gần ba tháng, rất nhiều nhà ăn đều trở nên trứng chọi đá, thu không đủ chi. Triệu khác chủ yếu tinh lực ở bộ đội, đối kinh thị chú ý không cao, bất quá giống nhau có chuyện gì, triệu phụ cùng triệu đại ca nhiều sẽ thông chí hắn, hiện tại còn không có nhận được thông chi, hoặc là là chính sách còn không có chứng thực, hoặc là chính là bọn họ cảm thấy này tắc tin tức đối hắn không quan trọng. Toại cái này đề tài không thảo luận hai câu liền kết thúc. Mấy người ngược lại nói lên Trương Nhậm Hiền ở Huệ Sơn huyện công tác khai triển. Huệ Sơn huyện Nhiều Sơn, tiên nhiệm huyện trưởng chủ trương nhiều loại cây cao su. Loại cây cao su là không tồi, bất quá này đến có cái tiền đề, đó chính là đến trước thông lộ. Trương Nhậm Hiền lần này trở về, chủ yếu là hướng về phía trước mặt xin tài chính khai Sơn tu lộ. Từ Trương Gia ra tới, triệu khắc nhìn có chút hoảng hốt Tô Mai, quan tâm nói, làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Tô Mai lắc lắc đầu, thuận miệng nói. Ta suy nghĩ hôm trước gửi tin, muốn mấy ngày có thể tới. Tính không nghĩ, rốt cuộc ly công xã nhân dân thành lập, công cộng nhà ăn xuất hiện còn có hơn 2 tháng đâu, đến lúc đó lại cấp quê quán viết thư nhắc nhở một câu cũng không chậm. Gửi bình biêu triệu khắc kéo ra ghế phụ cửa xe nói, đến bảy tám thiên. Ta ngồi phía trước. Tiểu Hắc đản đột nhiên thân mình một lùn, từ triệu khắc cánh tay hạ chui qua, bò lên trên xe. A Tiểu Du Nhi vừa thấy nóng nảy, ở tô mai trong lòng ngực tham thân mình hướng trong xe phát nói, không, ta. Triệu khắc đại tiểu hắc đản ngồi xong, giúp hắn đóng cửa lại, tùy theo kéo ra mặt sau cửa xe, điểm điểm tiểu du nhi cái chán, ba ba như thế nào phát hiện, người gần nhất cái gì đều tưởng cùng ca ca đọt đâu. Tiểu du nhi chỉ vào ghế phụ, khí phách mà kêu lên, ta. Phía trước, Tô Mai vẫn luôn ôm hắn ngồi ở ghế phụ vị, cho nên ở hắn quan niệm cái kia vị trí chính là hắn, người khác không thể đoạn, càng không thể ngồi. Triệu khắc cong lại bắn hắn một cái, trách mắng, cái gì ngươi, này xe đều là nhà nước. Nô Tiểu Du Nhi che lại chán miệng một bẹp, đại đại trong mắt hàng nước mắt, chỉ vào triệu khắc cùng Tô Mai cáo trạng nói, gì, hư, ta, ta. Tô Mai vừa thấy hắn cái chán đỏ một khối, trứng mắt nhìn mắt triệu khắc, ngươi xuống tay nhẹ điểm. Triệu khắc, ngươi không phát hiện hắn gần nhất lão thích cùng niệm huy tranh đổ vật sao. Tô Mai xoa xoa Tiểu Du Nhi cái chán, nghi hoặc nói, tiểu hài tử không đều như vậy sao. Cãi nhau ở mỹ, tranh khắc khẩu xảo, trong chốc lát lại chơi đến một khối đi. Triệu khác nghĩ nghĩ, không xác định nói, phải không? Hai cái tay mới ba mẹ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Triệu phó đoàn trưởng Tô Mai buồn bực nói, nhà của chúng ta tiểu hắc đản là có người mang, ở quê quán căn bản không cần ta nhọc lòng. Nhà các ngươi chuyện gì xảy ra, tiểu cẩn chính là 9 tuổi. Ngươi sẽ không trước nay không quản quá đi. Khu! Triệu khác không được tự nhiên mà che miệng ho nhẹ thanh, cái gì nhà các ngươi, nhà của chúng ta, hiện tại chúng ta mới là một nhà. Đừng nói sang chuyện khác. tô mai chừng hắn không có mặc kệ triệu khác bất đắc dĩ nói ta công tác vội ngươi cũng biết thật vất vả tích cóp đủ nửa tháng kỳ nghỉ trở về một chuyến hơn phân nửa thời gian đều lãng phí ở trên đường ở nhà ba bốn thiên liền mang theo hắn nơi nơi đi vừa đi chơi một chút mua chút hắn muốn bồi làm làm bài tập luyện luyện cầm vừa mới chín tất một chút ta lại cần phải đi đến nỗi tiểu du nhi ta xác thật vắng họp mắng nhiều phía trước hắn trường đến một tuổi ta cùng hắn ở chung nói thật không đủ nửa tháng cho nên Bọn họ ở đâu cái giai đoạn sẽ có cái gì biểu hiện triệu khắc ngưng mi nói, ta thật đúng là không biết. Bất quá tiểu mai, ta còn là cảm thấy ngươi đối tiểu du nhi quá quán. Có sao? Vấn đề này lần trước niệm doanh cũng có đề qua, khi đó tô mai còn không cho là đúng, cảm thấy tiểu du nhi đi đường không xong, không cả ngày ôm hắn, đem hắn mang theo trên người làm sao bây giờ. Cũng không ai có thể dẫn hắn, hống hắn a. Ngươi ngắm lại tiểu du nhi vừa tới lúc ấy tính tình, nhìn nhìn lại hắn hiện tại. Có phải hay không so lúc trước tùy hứng nhiều? Điểm này Tô Mai vô pháp phủ nhận Tiểu Du Nhi sắc thật so trước kia tính tình lớn hơn Đó là bởi vì Hắn cảm thấy hắn có dựa vào Mà ngươi triệu khác cười nói Chính là hắn dựa vào Tô Mai trầm tư nói Ta đây muốn như thế nào dẫn hắn Ở nhà tận lực đừng ôm hắn Làm hắn kéo học bước xe chính mình đi triệu khác kiến nghị nói Đi nhà ăn bắt đầu làm việc Cũng đem học bước xe mang lên Làm hắn ở nhà ăn trên quảng trường chơi Chờ khai giảng Đem hắn ném vào nhà giữ trẻ đi Có nhà giữ trẻ sao Chờ quân tàu nhóm tới thống kê một chút Có thể có 7-8 cái trẻ nhỏ Liền có thể kiến nghị thái hiệu trưởng khai Một cái trẻ nhỏ ban Hai người đứng ở cửa xe trước nói chuyện Trong xe ba cái hải tử nghe được rõ ràng Tiểu Hắc Đản mừng dỡ bò lên trên lưng ghế hướng Mặt sau hai cái ca ca kề thai nói nhỏ Nghe được đi, nghe được đi Tiểu Du Nhi lại không phải trong nhà của cưng Hắn ngày sau lại không thể cả ngày Ăn vạ ta nương trong lòng ngực Hừ Tiêu hắn cùng ta gọi nhịp đã đến chân đi ha ha hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau đi học lâu nga nga vui vẻ ha ha triệu cẩn từ nhỏ người trong sách ngẩng đầu lên nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái hiện tại mới tháng tư trung tuần ly 8 tháng chúng khai giảng còn có 4 tháng ách tiểu hắc đản đắc ý cười đột nhiên im bặt hắn bẻ ngón tay tính tính không tính minh bạch đại ca 4 tháng là nhiều ít thiên 120 thiên tả hữu tiểu hắc đản buông ra bái lưng ghế tay Đi xuống một khoa khoái, đổi, thật dài a, Ha ha lâm niệm doanh không phúc hậu mà cười. Triệu cần đi theo con con ngôi. Xe đến phương gia, phương mọc lên ở phương đông cùng châu mẫn sách theo đồ vật, đang muốn khóa cửa đi lưu ra tham gia hai người tiệc cưới đâu. Nghe người một nhà tới đưa chân dê, phương mọc lên ở phương đông vui vẻ, đưa chân dê là giả, chủ yếu là tới mời ta cho các ngươi chủ trì hôn lễ đi. Tô Mai cùng Triệu khác lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Tô Mai cười nói, cứu cứu thỉnh lão tộc trưởng Phương mọc lên ở phương đông mặt một suy sụp, quay đầu cùng Châu mẫn nói, lòng dạ hẹp hỏi. Ta liền nói hắn như thế nào nhanh như vậy liền tha thứ ta, nhìn xem, tại đây chờ đâu, lòng dạ hẹp hỏi. Thôi đi. Châu mẫn giơ tay cho hắn một cái tát, người đương lưu đại ca cùng ngươi giống nhau nhàn à, chuyện gạo xưa thóc cũ nhi, còn vẫn luôn nhớ kỹ. Hắn thỉnh lão tộc trưởng, tự nhiên có hắn suy tính. Được rồi, chạy nhanh tiếp chân dê đi thôi, đợi chút tiệc cưới nên bắt đầu rồi. phương mọc lên ở phương đông ủy ủy khuất khuất mà tiếp chân dê bỏ vào trong phòng ôm tiểu hắc đản ngồi ở ghế phụ vị châu mẫn ôm lâm nghiệp danh tùy tô mai nương ba ngồi ở mặt sau mấy người trở về tới lưu thị tộc nhân đã lục tục tới rồi lưu phu nhân sớm sốt ruột chờ vừa thấy tô mai ôm tiểu du nhi tiến viện vội buông trong tay việc lôi kéo nàng hướng hậu viện đường đi như thế nào như vậy vãn mới trở về sớm biết rằng các ngươi lúc đi ta liền cùng ngươi giao đái một tiếng mợ tô mai khó hiểu nói Là yêu cầu ta làm cái gì sao?" Lưu phu nhân quét nàng liếc mắt một cái, dừng lại bước chân, ôm quá nàng trong lòng ngực tiểu Du Nhi đưa cho Triệu Khắc nói, "Ngươi trước ôm một lát, ta mang tiểu Mai đổi kiện quần áo." Tô Mai cúi đầu xem xét chính mình trên người xuyên màu xám nhạt kiểu áo lền nhỉn, mới vừa thượng thân quần áo mới a. Lưu phu nhân lôi kéo Tô Mai một đường chạy nhanh, tiến vào hậu viện nói, "Ta cho ngươi ở Hoa Kiểu cửa hàng định chế kiện hôn váy." Tô Mai trong đầu hiện lên dân quốc hôn phục, theo bản năng mà xoa xoa lốt Cho rằng chính mình nghe lầm, thời đại này có thể ăn mặc như vậy phục cổ sao. Đến xem lưu phu nhân buông ra tô mai, cầm lấy phô ở trên giường đỏ thấm đâu liều véo eo váy dài, ở trên người nàng khoa tay múa chân nói, thế nào, mị đi. Thực bảo thủ kiểu dáng, tay háo trường đến cổ tay, làn váy đồng dạng trường cập mắt cá chân, chính là hảo mị A. Lênh giác, cổ tay háo các chuế vòng dùng các màu lửa xa làm nho nhỏ hoa hồng bao, to rộng làn váy thượng càng là linh tinh địa điểm chuế lớn lớn bé bé hoa hồng. đẹp. Tô Mai duỗi tay, tiểu tâm mà mơn trớn cổ áo một đám lòng bàn tay đại nụ hoa, mợ nghĩ như thế nào khởi cho ta đặt làm váy. Tuy rằng cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, nhưng cái này niên đại không đều yêu cầu mọi người hết thể giản lược sao. Ta có một ngày đi ngang qua khởi sĩ lâm tiệm cơm Tây Lưu Phu nhân cười nói, nhìn đến một đôi tân nhân kết hôn, nữ hài nhi ăn mặc đỏ thơm váy, khoác tuyết trắng mau áo cọc tay, lúc ấy liền cảm thấy hảo mị a. Ta nếu là có cái nữ nhi nên thật tốt, chờ nàng kết hôn khi... ta liền lấy ta kia một cái dương chân quý vải dệt cho nàng làm hôn phục. Ta còn tưởng rằng đời này cũng vô pháp thực hiện đâu lưu phu nhân nhạc nói, ha ha, ngươi không biết, vừa nghe ngươi cứu cứu nói, ngươi cùng triệu khác muốn tới thành phố bổ làm hôn lễ, ta đều nhạc điên rồi, lục tung mà đem ta cho rằng đẹp vải dệt toàn bộ tìm ra, ôm đi hoa kiểu cửa hàng. Ai, đáng tiếc, ngươi nếu là sớm tới một ngày lên thật tốt, ta mang ngươi đi tiệm cắt tóc, đem đầu tóc xén một chút, lại năng mấy cái cuốn cuốn mặc vào này váy khẳng định càng mỹ Thầm thầm có người bên ngoài kêu lên đồ trang điểm ta lấy lại đây hiện tại thượng trang sao thanh thanh lưu phu nhân hướng cửa hô Người đi trước phòng khách chờ một chút chúng ta này liền bắt đầu thay quần áo hảo tiểu mai lưu phu nhân đem váy hướng nàng trong lòng ngực một tắc cầm lấy trên giường một cái giấy bố lấy ra một bộ tẩy tốt đỏ thâm nhịn ngực con lót cùng một đôi tất chân nói này đó sẽ mặc sao tô mai nghẹn cười gật gật đầu sẽ xuyên tiêu hành Người thay quần áo đi lưu phu nhân đem đổ vật hướng trên giường một phóng vội vàng hướng ra phía ngoài đường đi giày ra ở trên giường hộ cùng nhau thay đổi a tô mai cúi đầu xem xét mắt chính mình trên chân giày mới vừa xuyên vài lần màu đen nửa cùng da châu giày vẫn là nàng lần trước nằm viện mợ cho nàng mua tắm rửa quần áo khi cùng nhau mua buông quần áo tô mai mở ra giày hộ, đỏ thâm giày cao góp ánh vào mi mắt mặc mặc tô mai buông giày chậm rãi giải khai trên người y yệt gấu tô mai đổi hảo quần áo mở cửa lưu phu nhân cùng quý thanh thanh đồng thời hai mắt sáng ngời thật đẹp đẹp hai người vây quanh tô mai xoay vòng khen thanh thanh lưu phu nhân nói thời gian không nhiều lắm nắm chặt thời gian thượng trang đi hảo quý thanh thanh đứng thanh ôm chính mình mang đến hóa trang hộp vào nhà quay đầu đối tô mai cười nói ngồi đường khẩn trương lưu phu nhân lôi kéo tô mai ở trước gương ngồi xuống cười giới thiệu nói đây là tộc trưởng gia cháu gái cùng ngươi cùng thế hệ không dùng tới như vậy nùng tô mai nói miêu một chút mi, đồ cái son môi liền thành. hảo, quý thanh thanh ấn tô mai nói cho nàng miêu một chút mi, đồ hạ son môi, liền đem lực chú ý đặt ở nàng một đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc thượng. lưu phu nhân lấy váy khi, nhân ra tặng một cái dùng đỏ thấm lụa xa làm hoa hồng giải lụa cùng một đôi hoa hồng khuyên tai. quý thanh thanh liền dùng này giải lụa giúp tô mai đem tóc vắn lên, sau đó giúp nàng mang lên khuyên tai. bên ngoài nhạc cụ vang lên, lưu phu nhân thanh thanh mang theo tô mai từ trong phòng ra tới. Chờ ở trong viện triệu khắc cùng bọn nhỏ đều là trước mắt sáng ngời, ngơ ngẩn mà nhìn nàng đi bước một đến gần. Tô Mai liếc mắt một cái đảo qua triệu khắc trước người đứng bốn cái hài tử, đi theo nao nao bốn cái tiểu ra hỏa cũng đều thay đổi thân màu đỏ rực đâu liêu tây trang, bên trong là màu trắng áo sơ mi, màu đỏ nơ, trên chân đặng song mới tinh tiểu dày ra. Triệu cẩn, lâm niệm doanh xoái xoái, tiểu du nhi manh manh, chỉ có tiểu hát Đản. nay một thân, cùng hắn thật không xứng. Nương! tiểu hắc đản phục hồi tinh thần lại chạy đến tô mai trước mặt hâm mộ mà nhìn nàng trên đầu hoa hồng rải lụa thật xinh đẹp à ta cũng muốn một cái tô mai khỏe miệng chịu chịu nắm hắn đi đến triệu khác trước mặt cảm vừa nhấc nhấc miệng cười nói triệu khác ta cùng ngươi không sai biệt lắm cao đâu triệu khác duỗi tay vén lên nàng bên má phát đừng đến như sau tiết hầu lăn lăn một lát tấn thanh triệu khác lưu phu nhân cầm đỏ thấm lụa hoa lại đây tới ngươi cùng tiểu mai từng người vì đối phương đừng thượng một đóa. triệu khác tiếp nhận hoa phân một đoá cấp tô mai méo một khắc đoá nắm chặt quyền một lát phương nhẹ nhàng vì nàng đừng ở trước ngực tô mai chờ hắn đường hảo nắm hắn trước ngực quần áo hướng lên trên từ biệt sau đó tùy tiện mà vô vỗ nhân ra trước ngực nắm nhăn quần áo hảo triệu khác nhìn chằm chằm chính mình trước ngực hoa thật sâu thở phào lại xem nàng chính ôm váy ngồi xổm xuống cấp mấy cái tiểu nhân đường hoa hồng đâu đi thôi triệu khác chờ nàng cấp bọn nhỏ đường hảo hoa hồng bế lên tiểu du nhi tay nàng nói Tiền viện đều chuẩn bị tốt, quý thư ký cũng chạy đến. Một nhà sáu khẩu một bán ra hậu viện, đứng ở hai liệt mười vị trong tộc thanh niên liền tấu vang lên trong tay nhạc cụ. Có thể hay không quá long trọng. Tô Mai lặng lẽ hỏi triệu khác nói. Cứu cứu cho ngươi chống lưng đâu triệu khác cười nói, hắn ở nói cho ta, Tiểu Mai có người hộ đâu, đừng nghĩ khi dễ nàng. Tô Mai ngẩng đầu nhìn lại, sân hai bên các bảy tám trương cái bàn, trương trương ngồi đầy người. Một khắc đầu, Lưu gia thịnh, Lưu Phu nhân đứng ở lão tộc trưởng hạ đầu. Chính vẻ mặt chờ đợi mà nhìn bọn họ đến gần Tô Mai dưới chân một đốn Trước mắt một mảnh hoàng hốt Nàng y ly tích thấy được kiếp trước ba mẹ Tiêu đối bị nàng chôn sâu dưới đáy lòng thân nhân Liền đứng ở lưu gia thịnh phu thê vị trí Hướng nàng mỉm cười Tiểu Mai Triệu khác lo lắng mà nhìn đột nhiên rơi lệ thê tử Làm sao vậy Tô Mai lắc lắc đầu Hai mắt đấm lệ mà nhìn về phía triệu khác Ta cho rằng Ta không có thân nhân đâu 82 chương 82 mười tên thổi kéo đàn tấu nhạc cụ người trẻ tuổi hai danh mới vừa lưu học về nước bốn danh là sinh viên còn đi học bốn danh cao trung sinh mở ra tư tưởng hài hước thú vị ngôn ngữ huyên kỹ diễn tấu kỹ xảo dẫn tới tiểu hắc đản triệu cẩn lâm niệm doanh sùng bái không thôi triệu cẩn rụt rè lâm niệm doanh thẹn thùng hai người đều không bằng tiểu hắc đản hôn đến khai tiệc cưới còn không có kết thúc hắn liền chen vào nhân ra vòng thành một đống tuổi trẻ đại nam hải cái đua nhỏ chờ triệu khác tô mai đi theo lưu gia thịnh cùng phu nhân phía sau tiến đi lão tộc trưởng quý thư ký tống quốc Hành cùng phương mọc lên ở phương đông phu thê trương nhậm hiền cùng này thúc phụ đám người giúp đỡ thu thập sân xử lý thừa đồ ăn cảm tạ tới hỗ trợ tộc nhân cùng mời đến đầu bếp kết toán tiền công quay đầu lại tới gọi bốn cái hài tử đến cho bọn hắn an bài sân nghỉ ngơi ba cái hài tử đều ở chỉ có tiểu hắc đản không thấy bóng dáng tiểu cẩn nghiệm doanh tô mai tinh thần lực ở trong viện quét một vòng không thấy được người hỏi hai người nói tiểu hắc đàn đâu cùng bắt tay phong cầm buồn chồn những cái đó ca ca đi rồi lâm niệm doanh nói trong mắt bất giác toát ra một tia cực kỳ hâm mộ tô mai buồn cười mà xoa xoa đầu của hắn ngươi cùng tiểu cẩn như thế nào không đi lâm niệm doanh ngượng ngùng mà cúi đầu nghiền nghiền gạch xanh thượng bùng tiết triệu cẩn đi theo mí môi hảo tô mai ôm lấy hai người nói cùng ta đi nghỉ ngơi đi ngày mai các ngươi nếu là tưởng theo chân bọn họ chơi khiến cho tiểu hắc đản mang các ngươi qua đi triệu cẩn trần chờ hạ Ta ngày mai muốn đi nhạc cụ cửa hàng mua chỉ hạt mò nỉ cả. Lâm Niệm Doanh nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi cũng cảm thấy vị kia cao gầy tiểu ca ca, hạt mò nỉ cả thổi đưa tiễn đặc biệt dễ nghe đi. Đưa tiễn? Là này đầu sao? Tô Mai nhẹ nhàng ngâm nga nói, trường đình ngoại, cổ đạo biên. Tô Mai âm sắc đặc biệt sạch sẽ, nghe nghe liền đem ngươi mang vào bức họa cuộn tròn ý cảnh. Triệu khác ôm tiểu du nhi chờ ở tiểu viện cửa, nghe thanh âm có từ cập gần, không khỏi gia thần. Tô Mai ôm lấy hai người trải qua hắn bên người khi, vỗ nhẹ hắn một chút, đi vào, ngẩn người làm gì. Tô gì triệu cần yêu cầu nói, ngươi lại sướng một lần. ân ân, thầm thầm, ngươi lại sướng một lần đi, hảo hảo nghe. Trường đình ngoại, cổ đạo biên. Nhân sinh khó được là đoàn tụ. Lưu phu nhân cấp người một nhà an bài này tòa tiểu khóa viện, vô bên phòng, chỉ có một loạt tam gian nhà ở. Tô Mai buông ra triệu Cẩn, lâm nhậm danh qua lại nhìn hạ, đối ôm tiểu du nhi vào cửa triệu khác nói. Không đối ra, chỉ có một gian phòng ngủ, một khác gian là thư phòng. Trung gian là phòng khách. Có thể hay không là ta nghe lầm. tô mai hoang mang mà gãi gãi đầu, không phải này viện. Triệu khác thật sâu nhìn nàng một cái, buông tiểu du nhi nói, không sai. Dứt lời, cầm lấy chậu rửa mặt tiếp nửa buồn thủy đặt ở buồn giá thượng. Đối nàng nói, đi rửa cái mặt, dẫn bọn hắn ngủ một lát. Hôm nay thức dậy sớm, lại bận việc nửa ngày, triệu khác sợ nàng mệt, trái tim sẽ không thoải mái. ngươi đâu? ta tìm cứu cứu nói một lát lời nói ngủ hơn một giờ rời giường rửa mặt sau tô mai nắm tiểu du nhi mang theo triệu cẩn lâm niệm doanh đi chủ viện lưu phu nhân mới vừa đối với danh mục quà tặng kiểm kê xong thu lễ tiền quà tặng thấy nàng lại đây vây vây tay lại đây ngồi tiểu cẩn niệm doanh ăn trái cây tiểu du nhi muốn ăn cái gì cứu nãi cho ngươi lấy triệu cẩn lâm niệm doanh tiếp trái cây lưu văn hạo ra tiểu tử vây tay gọi hai người đi cách vách sân xem tiểu nhân thư Tiểu Du Nhi á ác đều bước chân ngắn nhỏ nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi theo qua đi. Lâm Niệm Doanh quay đầu lại ôm hắn đi phía trước đi rồi vài bước liền buông xuống. Tiểu ra hỏa gần nhất ăn béo không ít ôm láo trọng. Lưu Văn Hạo ra tiểu tử so triệu cẩn lớn hơn 2 tuổi, bởi vì dinh dưỡng cùng được với chiếu cố đến hảo, so triệu cẩn cao một cái đầu, lớn lên cũng chắc địch. Hắn nghe thanh âm chạy về tới bế lên Tiểu Du Nhi, hỏi Lâm Niệm Doanh nói: Ta thành công bộ Tam Quốc diễn nghĩa cùng thủy hử, ngươi xem qua sao? nhà ta không có như vậy toàn cấp điểm điểm lưu phu nhân đem danh mục quà tặng cùng lễ tiền đưa cho tô mai nói mọi người đưa tới thảm lồng thảm khăn bị chan phích nước nóng trà cụ gì đó ta đều giúp các ngươi lấy cái dương trang hảo ngày mai lúc đi làm triệu khác giống các ngươi tới khi phóng vịt lung giống nhau lấy dây thường xuyến cột vào trên nóc xe kéo về đi tô mai không tiếp mợ tiệc cưới đều là các ngươi ra tiền làm này lễ tiền chúng ta không thể thu nói cái gì ngốc lời nói Lưu phu nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kéo qua tay nàng đem đơn tử cùng thật dạy một chồng tiền chụp ở nàng trong tay nói, nhân ra lại đây, xem chính là chúng ta mặt mũi sao. Nhân ra tặng lễ, là cho chúng ta đưa sao. Này lễ tiền, quà tặng tương lai không phải các ngươi muốn còn sao. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho mợ giúp ngươi còn không thành. Tiểu mai lưu gia thịnh mang theo triệu khác từ ngoài phòng đi tới nói, nghe ngươi mợ, cầm. Danh mục quà tặng người trên da, không đơn thuần chỉ là ngày lễ ngày Tết phải đi động. Chính là ngày sau có cái hôn tang gả cưới cho các ngươi báo tin, các ngươi cũng muốn lại đây. Đột nhiên nhiều thật nhiều thân thích a Tô Mai ngẩng đầu nhìn về phía triệu khác. Triệu khác hướng nàng gật gật đầu. Tô Mai tiếp nhận danh mục quà tặng, lễ tiền, đại khái nhìn lướt qua, trong đầu bay nhanh đem danh mục quà tặng thượng một cái cá nhân danh cùng hôm nay nhìn thấy lưu thị tộc nhân đối thượng, sau đó đưa cho triệu khác. Triệu khác không muốn lễ tiền, chỉ tiếp nhận danh mục quà tặng nhìn một lần, lại còn cho nàng nói, thu hồi đến đây đi thời điểm không còn sớm lưu phu nhân nhìn mắt trên tường trùng hỏi mấy người nói muốn ăn điểm cái gì ta đi làm ngao điểm cháo đi lưu gia thịnh nói tô mai thu hồi danh mục quà tặng lễ tiền đứng dậy nói ta tới làm buổi sáng chúng ta lấy tới ốc cũng chưa động giữa chưa đại sư phụ ngao canh loãng gà du còn có thừa vừa lúc ta cho đại gia làm một cái bạch trước ốc thịt ngao một cái gạo cây cháo quay cái rong biển ti một cái măng chua lại thiết bàn hải trứng vịt thế nào có thể a lưu phu nhân cười nói có hân có tố có cháo nghe liền cảm thấy ăn nhất định thoải mái lưu gia thịnh nghe lại chỉ nghĩ chừng triệu khác nhà của chúng ta tiểu mai ở quê quán cũng chưa như thế nào thiều qua cơm lưu phu nhân giơ tay chụp trượng phu một cái tác ngươi cũng nói là ở quê quán quê quán tiểu mai ca tẩu đông đảo ai không thể giúp một phen bên này có thể giống nhau sao nàng không làm triệu khác lại vội mấy cái hài tử uống gió tây bắc nha bất quá lưu phu nhân câu chuyện vừa chuyển đối triệu khác nói nhà ta tiểu mai đi theo ngươi xác thật là khổ mợ cũng không cầu khác ngươi so nàng lớn hơn vài tuổi lịch duyệt tầm mắt đều ở nàng phía trên gặp được sự đừng cùng nàng cấp nhiều giáo điểm hộ điểm sinh hoạt thượng nhiều thông cảm chút thủ công nghiệp có thể hỗ trợ làm điểm liền phụ một chút đừng ngại phiền triệu khắc cũng không phản bác lưu phu nhân nói một câu hán gật đầu ứng một câu cuối cùng đối nhị lao nói cứu cứu mợ ngài nhị vị yên tâm tiểu mai là ta muốn cộng độ cả đời ái nhân tô mai nhĩ tiêm nóng lên Đi nhanh hướng ra phía ngoài đường đi, ta đi nấu cơm. Lưu phu nhân phụt một nhạc, đối Lưu gia thịnh nói, nhà ta tiểu mai thẹn thùng đâu. Lưu gia thịnh nhìn triệu khắc hử thanh, hoa ngôn xảo ngữ. Triệu khắc cười thành, đứng dậy nói, ngài nhị vị ngồi nghỉ ngơi một chút, ta cấp tiểu mai đánh cái xuống tay. Lưu phu nhân cười hướng hắn vây vây tay, đi thôi. Đại triệu khắc xoay người đi ra ngoài, Lưu phu nhân duỗi tay cách cái bản, nắm lấy trượng phu đặt lên bàn tay, đừng lo lắng. Ngươi xem triệu khác đối tiểu mai không phải khá tốt sao, cũng không phải không có cảm tình. Lưu gia thịnh phản nắm phu nhân tay, cảm xúc hạ xuống nói, ta là sợ tiểu mai đi không ra. Ngươi không thấy, giữa trưa đều khóc. Lưu phu nhân mặc mặc, cảm tình là bồi dưỡng ra tới, buổi tối làm cho bọn họ ở tiểu viện trụ hạ nhìn xem. Ngay thương ở nhà, bốn cái hài tử con lấy, hai người sợ không có nhiều ít đơn độc ở chung cơ hội. Có thể được không? Lưu gia thịnh nói, tiểu mai tính tình ngoan cố. ta sợ khơi dậy nàng nịch phản tâm lý thử xem đi lưu phu nhân trấn an mà vỗ vỗ trượng phu tay ngươi không phải nói tô gia đại ca đại tỷ muốn tới sao hai người lại đây nhìn tiểu mai cùng triệu khác như vậy tôn trọng nhau như khách ở chung hình thức còn không được đau lòng chết chính là lưu gia thịnh trong lòng không thoải mái nói kiến nghiệp tính toán đâu ra đấy mới đi hai tháng lưu phu nhân nghẹn nghẹn vậy ngươi muốn tiểu mai cho ngươi cháu ngoại trai thủ nhiều lâu ít nhất cũng đến mãn ba tháng đi lưu gia thịnh a Lưu gia thịnh, Lưu phu nhân điểm điểm trợ phu, ta sao có điểm xem không rõ ngươi đâu. Hai người lanh chứng khi ngươi không ngăn cản, hôm nay lại tích cực mà vì hai người bổ làm thức cưới, hiện tại lại muốn cho tiểu mai vì kiến nghiệp thủ ba tháng, ngươi này. Nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra đâu. Ta lại đột nhiên Lưu gia thịnh xoa xoa mặt, ngự khí trầm thấp nói, trong lòng có điểm không dễ chịu. Lưu phu nhân khẽ thở dài thanh, nắm hắn tay nắm thật chặt, kia lợi chút, ta cho bọn hắn đổi cái sân đi. Lưu gia thịnh hoán một lát, lắc lắc đầu, đừng, cứ như vậy đi. Làm tiểu mai sớm một chút thích hướng triệu khác tồn tại cũng hảo, đại tô đại ca, tô đại tẩu tới, nhìn nàng quá đến hảo, trong lòng cũng thoải mái điểm nhi. Hơn hai mươi mễ ngoại trong phòng bếp, hai người xấu hổ mà nghe. Lúc này, tô mai đều tưởng phong chính mình ngũ cảm. lỗ thai muốn như vậy Linh làm gì? Triệu khác giơ tay xả hạ nàng phiếm điểm hồng ý nhĩ tiêm, lỗ thai rất tiêm. Hắn là bị chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên mới nghe được xa như vậy. Không nghĩ tới tiểu mai thính lực cũng như vậy linh. Tô mai chừng hắn một cái, đem người đẩy xa một chút, ném cho hắn ba con ốc, tạc hai. Nhị lao nói chuyện nội dung đề cập lâm kiến nghiệp, nói thật, triệu khắc cũng không biết nên như thế nào mở miệng tiếp được vấn đề này, toại chỉ phải tùy nàng cùng nhau tránh đi cái này mẫn cảm đề tài. Tiếp ốc, lấy chủ y tạp khai ốc xác, lấy thịt ra tới tẩy sạch trang bàn dự phòng. Còn muốn làm cái gì, giao cho ta. Tô mai đào gạo kê Hà Nội, điểm thượng hỏa, một bên ngồi trên nhiệt canh loãng. Một bên nói, đem than lò điểm thượng, đợi chút ta lại làm một cái than thiêu vang ốc. Than thiêu vang ốc nếu muốn làm hảo, tuy sư phụ già không thể, bởi vì bên trong nhìn không tới, nướng nướng toàn bằng kinh nghiệm. Tô Mai không có kinh nghiệm, bất quá nàng có tinh thần lực cùng hỏa hệ dị năng thêm vào. Hải tiên hương vị hôn cùng điều nước sốt mùi vị theo nhiệt khí vừa ra, cách vách xem tivi mấy cái tiểu tử liền chạy tới. Tô Mai nướng hảo một cái, tập khai xác cắt thành lát cắt mạ ở bàn, để chiếc đũa cấp mấy tiểu tử kia nếm thử Bạch trước cũng ăn ngon, ốc thịt cắt thành tương liên tấm, ném vào canh loãng lược vừa lật lăn, vớt ra tới sôi thượng nóng bỏng gà ru khóa trụ hơi nước, ăn ở trong miệng tiên hương ngon miệng, sàng giòn nhẹ ngọt nhai rất ngon. 83, chương 83. Ăn cơm, tiểu hắc đản còn không có trở về. Lưu Văn Hạo mang theo nhà hắn nhi tử đi ra ngoài tìm một vòng, trở về nói, đám tiểu tử kia buổi chiều dẫn hắn đi dạp chiếu phim, buổi tối lại dẫn hắn đi khởi sĩ lâm tiệm cơm tây. Lưu Phu Nhân cười nói. Hắn nhưng thật ra hôn đến khai, minh Trạch mấy cái ngày thường nhi lòng dạ nhi cao, cái này chướng mắt cái kia nhập không được mắt, không nghĩ tới nhưng thật ra nhìn thượng chúng ta niệm uy 3 triệu cần đâm đâm triệu khác cánh tay, ngày mai, ngươi cũng mang chúng ta đi xem tràng điện ảnh, ăn đốn cơm tây bái. Triệu khác nhìn mắt cấp tiểu du nhi uy cơm tô mai, hỏi Lưu Văn Hạo, gần nhất đều có cái gì đẹp điện ảnh sao? Có tân chiếu thành phố Lô Cô Nương cùng khăn quàng đỏ chuyện xưa Lưu Văn Hạo nói, ngươi có thể mang tiểu mai cùng bọn nhỏ đi xem. Tô Mai còn không có xem qua thời đại này điện ảnh, nghe vậy cảm thấy hứng thú nói, chiếu phim thời gian đều là ở khi nào? Buổi chiều 2 giờ rưỡi phóng thượng Hải Cô Đương, 5 giờ phóng khăn Quảng Đỏ chuyện xưa Lưu Văn Hạo nói, buổi sáng phóng trước kia lão phiến yên tĩnh núi rừng cùng hoa thành trạm gác ngầm chờ. Thật vất vả tới một chuyến lưu phu nhân đi theo suối dục nói, chịu khác ngày mai mang Tiểu Mai cùng bọn nhỏ đi ra ngoài hảo hảo dạo một dạo, mùa hè mau tới rồi, đi thương trường cấp Tiểu Mai mua hai thân váy liền áo. Tiểu Mai đầu tóc quá dài, Mang nàng đi tiệm cắt tóc tu một tu, tiêu ta nói tốt nhất năng cái cuốn cuốn. Tô Mai vội lắc lắc đầu, xén điểm có thể, vốn tóc liền tính. Quá hai năm tình thế nên nghiêm túc. Chiều khác ánh mắt rừng ở Tô Mai tóc đẹp thượng, đen nhánh bím tóc lại trường lại lượng, hắn đầu ngón tay theo bản năng mà tra sát. Buổi chiều cứu cứu cùng ta nói cha mẹ muốn tới, ta xem vẫn là trước lưu lại đi, rốt cuộc bảo dưỡng nhiều năm như vậy. ngươi đột nhiên cát, bọn họ lại đây thấy sợ là không thích đứng. Tô Mai trong tay cái thìa đương một tiếng đánh vào chén trên vách nấu cơm khi nhị lao ở nhà chính cũng đề ra câu nàng ngay lúc đó lực chú ý đều đặt ở mợ buổi tối đối nàng cùng triệu khác gan bài thượng nhưng thật ra đem những lời này xem nhẹ tưởng tượng đến nguyên chủ cha mẹ muốn tới tô mai phi dương tâm tình trầm lại trầm trước mắt đồ ăn tức khắc mất hương vị vung cái muỗng tô mai lấy khăn bực bội mà xoa xoa trên bàn bắn ra cháo làm sao vậy triệu khác mẫn cảm mà nhận thấy được nàng cảm xúc không đúng hồi tưởng phía dưới mới nói nói suy đoán nói liền tưởng đem đầu tóc cắt sao Dừng một chút hắn lại nói vậy cắt đi cha mẹ tới ta theo chân bọn họ giải thích tô mai trong lòng có việc lại không biết việc này muốn xử lý như thế nào còn sợ hắn phát hiện cái gì theo bản năng mà liền muốn né tránh hắn toại đem tiểu du nhi hướng trong lòng ngực hắn một tác, cầm khăn đẩy ra ghế dựa nói khăn ô huế ta đi tẩy tẩy lưu phu nhân là biết lâm kiến nghiệp thích nhất tô mai hai điều trường bím tóc khẽ thở dài thanh nàng đối triệu khắc nói tiểu mai tưởng cắt tóc khiến cho nàng cắt đi cắt tóc đoạn tình cũng hảo Triệu khác suy tư hạ, giống như cũng không được đầy đủ là tóc vấn đề, còn cùng hắn nhắc tới cha mẹ muốn tới có quan hệ, mợ, người trước giúp ta ôm một chút tiểu du nhi, ta đi xem. Lưu phu nhân tiếp nhận tiểu du nhi, không yên tâm mà dặn dò nói, có chuyện hào hào nói. Ân. Triệu khác ứng thanh, bước nhanh ra nhà ăn. Triệu cẩn cùng lâm niệm doanh liếc nhau, hơi có chút bất an. Lưu phu nhân tiếp đón hai người nói, tới dùng bữa, này than nướng vang ốc đặc biệt tiền, còn có hải trứng vịt, lòng đỏ trứng sàn sạt. Thơm a. Lưu Gia Thịnh cầm lấy chiếc đua yên lặng cấp hai người cắt kẹp một chiếc đũa ấu thịt, lại gấp cái lòng đỏ trứng bỏ vào cháo. Lưu Văn Hạo vội nâng lên khỉu tay để để nhi tử, Lưu Trọng Mân nuốt xuống trong miệng đồ ăn, cùng hai người thảo luận nổi lên buổi chiều xem tiểu nhân thư tam quốc diễn nghĩa. Triệu Khắc vừa ra nhà ăn, liền nhìn đến Tô Mai đứng ở phòng bếp cửa hồ nước trước, xoa khăn xuất thần. Tiểu Mai Triệu Khắc đến gần nói, ngươi ở lo lắng cha mẹ tới, không đồng ý chúng ta hôn sự sao buổi chiều lưu cứu cứu nói với hắn lâm kiến nghiệp cùng nhạc phụ nhạc mẫu cảm tình cũng nói nhạc phụ đối bọn họ hôn sự phản ứng kỳ thật suy nghĩ một chút hắn có thể lý giải nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ thỏa hiệp tô mai nghe hắn hỏi không phải chính mình lo lắng sự nhắc tới tâm trầm rãi bông kết đều kết triệu khác tiến lên đóng vòi nước lấy ra nàng trong tay lạnh leo khăn ninh ninh thủy đắp đến một bên thằng thượng từ trong túi khác đào khối khăn tay nắm tay nàng lao đi trên tay nàng về nước tô mai không được tự nhiên mà tránh tránh đừng núp nhích triệu khắc nắm cổ tay của nàng túi đầu nhìn nàng nói ta sẽ nỗ lực làm được so lâm kiến nghiệp càng tốt dùng thực tế hành động thuyết phục cha mẹ tô mai trong đầu không khỏi hiện lên lâm kiến nghiệp ở quê quán đậu đến tô láo cha cười ha ha trường hợp tiểu mai triệu khắc nhìn nàng giật mình biểu tình cho rằng nàng nhớ tới cùng nàng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên lâm kiến nghiệp trong lòng bất giác có chút cay trát chờ cha mẹ tới ngươi cũng muốn thích hợp mà phối hợp ta một chút nếu không mặc kệ ta làm được thật tốt Chỉ sợ bọn họ đều sẽ không yên tâm mà đem ngươi giao cho ta. Ta tô mai tránh ra hắn tay, ta sợ ta làm không tốt. Nàng cùng nguyên chủ rất nhiều địa phương đều không giống nhau, lấy tô lão cha tô lão nương ái nữ nư trình độ, nàng cũng không biết có thể hay không lừa dối quá quan, nào còn có tâm tình phối hợp hắn diễn kịch. Nghĩ, tô mai càng thêm bực bội, toại quay người lại vào phòng. Tiểu mai triệu khác đứng ở tại chỗ nhìn nàng nóng lòng thoát khỏi gì đó bộ dáng, ảo não mà bỗng nhiên một đấm thân tây, hắn không nên. Không nên tại đây một lát nhắc tới sắp đã đến nhạc phụ nhạc mẫu. Vốn dĩ vui vui vẻ vẻ, hảo hảo không khí đều bị hắn phá hủy. Trở lại nhà ăn tô mai lại hết muốn ăn, ứng phó mà lại uống lên hai khẩu cháo, liền theo lưu gia thịnh buông xuống chén đũa. Triệu khắc thực mau khôi phục bình tĩnh đi đến, đem chính mình trong chén cháo ba lượng khẩu uống xong, giúp tô mai thu thập nổi lên bàn ăn. Ta tới. Hai người vào phòng bếp, triệu khắc kéo ra muốn rửa chén tô mai, ngồi xổm xuống bay nhanh tẩy xuyến lên. Tô mai nhìn hắn hai mắt. lấy gáo xuyến nổi lên nổi triệu khác thủi hạ một đốn hơi hơi hé miệng đối tượng nàng bản khuôn mặt nhỏ hơi không thể thấy mà thở dài nhanh hơn trong tay động tác cứu ra cứu lại, nương triệu thúc thúc đại ca nhị ca ta trở về lâu tiến viện tiểu hắc đản bông ra lưu mình chạy tay liền cứ gọi chiều đèn sáng phòng bếp vọt lại đây nhìn đến trong phòng tô mai cùng triệu khác hai mắt sáng ngời hét lớn nương triệu thúc thúc tô mai ngẩng đầu đối tượng tiểu hắc đản gương mặt tươi cười khỏe miệng giơ giơ lên Ai đưa ngươi trở về?" Tiểu Hắc Đản giơ tay sau này một lòng tay, "Minh Trạch ca ca." "Cái gì ca ca, nói bao nhiêu lần, muốn đều tiểu thúc?" Theo một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, 18 chín tuổi thiếu niên từ ưu ám màn đêm đi tới cửa dưới đèn. Nhìn đến rửa chén Triệu khác, Lưu Minh Trạch không khỏi sửng sốt, tiện đà dương môi cười nói, "Triệu Phó đoàn trưởng, Tô đồng chí." Tô Mai trong đầu bay nhanh hiện lên cứu cứu đối vài tên thiếu niên giới thiệu, chuẩn xác mà điều ra hắn tư liệu, nhị phòng tiểu nhi tử, Lưu Minh Trạch." Hoa thành đại học toán học hệ sinh viên năm 2, thiện dùng nhạc cụ đàn phong cầm. Triệu khắc đứng dậy phóng hào chén đũa, lấy khăn lông xoa xoa tay, xoa xoa tiểu hắc đàn đầu. Đối Lưu Minh trạch nói: Ngươi đều làm nghiệm huy tiêu ngươi tiểu thúc, cũng đừng cùng chúng ta như vậy xa lạ. Tiêu ta triệu đại ca, tiêu ta ái nhân tiểu mai tỷ đi. Triệu đại ca, tiểu mai tỷ Lưu Minh trạch biết nghe lời phải mà kêu một tiếng, cười nói: nghiệm huy đưa về tới, ta cũng nên đi. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tô mai cùng triệu khắc hướng hắn gật gật đầu. đi thong thả minh trạch ca ca tiểu hắc đản hướng hắn phất tay kêu lên đừng quên ngày mai tới đón ta chơi nha nói muốn kêu tiểu thúc lưu minh trạch quay đầu lại sửa đúng nói Hắc hắc, đều giống nhau đều giống nhau 84, mươi chương tám nương tiểu hắc đản túm tô mai tay một bên hướng nhà chính đi một bên nhảy bắn nói chúng ta buổi chiều đi nhìn điện ảnh kêu thượng hải cô nương điện ảnh tỉ tỉ tóc ngắn ngủn năng có nhi xuyên xinh đẹp váy bất quá không nương buổi sáng xuyên đẹp nương Ngươi như thế nào lại không mặc? Làm việc không có phương tiện. Ngủ chưa lên, quần áo dày kiểu tóc, Tô Mai liền lại thay đổi trở về. Kia về sau đều không mặc sao. Tô Mai suy nghĩ hạ, ngày mai ra cửa đi dạo phố xuyên. Ra cửa đi dạo phố. Tiểu Hắc Đản kinh ngạc nói, nương ngươi cũng muốn ra cửa chơi sao. Ấn Tô Mai dừng lại giúp hắn xoa xoa mồ hôi trên chán. Ngươi đều ra cửa chơi một vòng. Đại ca ngươi nhị ca tiểu đệ cũng nghĩ ra đi xem nha. Nga tiểu Hắc Đản nói, vậy các ngươi cũng là xem điện ảnh, học khiêu vũ, ăn cơm tây sao? Ngươi còn học khiêu vũ nha. ân tiểu hắc đản gật đầu, ta nhảy đến khả xinh đẹp. dứt lời, hắn dơ lên tô mai mà tay, điểm mũi chân xoay cái vòng, sau đó túm tay nàng, biên nhảy biên đánh nhịp nói, một hai ba, nhị nhị tam, tam nhị tam. lưu trọng mân nghe được tiểu hắc đản thanh âm, kéo lượng trong viện đèn, mang theo triệu cẩn, lâm niệm doanh ra tới. trong viện, tiểu hắc đản lôi kéo tô mai tuy rằng nhảy thật sự không tiêu chuẩn. Bước chân cũng tương đối hỗn loạn, ba người vẫn là nhìn ra, đây là giao tế vũ. Cuối tuần đại lễ đường thường xuyên chen đầy nhảy giao tế vũ thanh niên nam nữ, từ nhỏ sinh hoạt ở trong thành ba người tự nhiên là gặp qua. Ha ha! Tiểu hắc đảng, ngươi nên đổi cá nhân nhảy Lưu Trọng Mân nhạc nói, tiểu mai cô cô như vậy cao, ngươi như vậy lùn, căn bản không phối hợp. Tới tới Lưu Trọng Mân hướng hắn nguéo một cái tay, ta mang ngươi. Ngươi sẽ sao? Tiểu hắc Đản dừng lại bước chân nghi hoặc nói, Lưu Trọng Mân đôi tay một trường, trong miệng hư điểu, thân mình nhẹ nhàng đong đưa lên. Tiểu hắc đàn buông ra tô mai tay, hưng phấn mà chạy tới kêu lên, dạy ta, dạy ta. Lưu Trọng Mân dắt hắn hai tay, quay đầu lại hướng Lưu Văn Hạo kêu lên, ba, bắt ngươi đàn phong cầm, cho chúng ta bạn cái tấu bái. Lưu Văn Hạo cũng muốn sống nhảy một chút không khí, thuận thế làm tô mai cùng triệu khác hòa hoán một chút quan hệ, hai người ở trung gian có điểm cương, như là náo loạn biến hữu Hành, chờ. Lưu Văn Hạo dứt lời, chạy một mạch đi cách Vách cầm Đàn Phong cầm trở về. Lâm Nghiệm Doanh có một đoạn thời gian không sờ Đàn Phong cầm, nhìn trong tay hắn cầm, chậm rãi thấu qua đi. Âm nhạc vang lên, Lưu Trọng Mân một tay nắm Tiểu Hắc đàn tay, một tay đơ hắn leo, mang theo hắn xoay lên, ở giữa còn không quên sửa đúng hắn bộ pháp. Tiểu Hắc đàn so Lưu Trọng Mân thấp đến nhiều, đỡ ở hắn đầu vai tay không ngừng đi xuống, chân ngắn nhỏ bị Lưu Trọng Mân mang theo chỉ có mũi chân ai mà, nhưng mà nhân gia chịu đựng được, khuôn mặt nhỏ bản, hai tròng mắt tinh lượng học được phá lệ nghiêm túc, tô mai không băng trụ, phụt một tiếng vui vẻ, triệu khắc đứng ở nàng bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn nàng, tô mai nghiêng đầu đối thượng hắn tầm mắt, trốn tránh hạ. triệu khắc khỏe miệng nhẹ dương, đi đến nàng trước mặt, hơi hơi không người, duỗi tay nói, tới, ta dạy cho ngươi, triệu cẩn chống trượng đứng ở cửa cười ồn ào nói, tô gì, làm ta ba mang theo ngươi nhảy một cái bái, lưu phu nhân ôm tiểu du nhi ra tới, thấy vậy cười nói, hiện tại người trẻ tuổi không có mấy cái sẽ không nhảy giao tế vũ. tiểu mai làm triệu khác giáo ngươi nhảy hai vòng thẩm thẩm lâm niệm doanh đi theo cười nói ngươi thử xem thực hảo ngoạn tô mai là sẽ vũ các nàng cái kia thời đại nữ hài tử từ nhỏ liền phải thượng hứng thú ban báo không phải vũ đạo hội họa thư pháp chính là bơi lội cờ tướng chờ chậm rãi theo tuổi lớn lên có chút bỏ qua tay có chút bởi vì yêu thích mà kiên trì đi xuống nàng yêu nhất chính là hội họa cùng mô hình chế tác vũ đạo tuy rằng sớm liền từ bỏ nhưng khi đó đánh đến lao cơ bản bộ pháp còn nhớ rõ Tô mai từ triệu khác mang theo bắt đầu còn có chút mới lạ khái vướng chậm rãi xoay tròn gian liền lưu sướng lên Tô mai eo tiết thực mềm mềm dẻo tính mười phần triệu khác chỉ đương lâm kiến nghiệp trước kia đã dạy nàng toại không dám để cho chính mình tư tưởng làm việc riêng nhảy một tiểu tiết hai người liền theo âm nhạc ngừng lại quan hệ xác thật như mọi người sở hy vọng hòa hoan chút chủ yếu là tô mai trên mặt mang theo cười cả người không hề như vậy căng chặt nương tiểu hắc đản buông ra lưu trọng mân tay chạy tới ôm lấy tô mai chân nói Ngươi nhảy hảo hảo Nga, về nhà dạy ta. Hảo. Tô Mai sờ soạn đầu của hắn, sờ soạn một tay hãn. Ban đêm có phong, Tô Mai sợ hắn cảm lạnh, dôi tay đối Lưu Phu Nhân nói, Mợ, đem Tiểu Du Nhi cho ta đi, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Lưu Phu Nhân ôm Tiểu Du Nhi sau này lui một bước, cười nói, hôm nay khiến cho Tiểu Du Nhi cùng Niệm Huy cùng chúng ta ngủ. Dứt lời, nàng lại đối triệu cẩn cùng Lâm Niệm Doanh nói, hai người các ngươi cùng trọng mân trụ Hắn kia trương dương đại, cũng đủ các ngươi ở mặt trên lan lộn. Ta muốn cùng nương ngủ. Tiểu Hắc đản tốn Tô Mai góc áo nói. Muốn gì Tiểu Du Nhi triều Tô Mai phát nói. Tô Mai minh bạch lưu phu nhân ý tứ, né qua triệu khắc quét tới tầm mắt, tiếp được Tiểu Du Nhi nói, Tiểu Du Nhi dính người, ban đêm tỉnh lại không thấy ta nên khóc náo loạn. Tiểu Hắc đản đi ra ngoài dạo qua một vòng, không uống ít nước có ga gì đó, ngươi xem hắn hiện tại bụng còn phình phình, một cái không chú ý, ban đêm nên đái dầm. vẫn là làm cho bọn họ cùng ta trụ đi tiểu hắc đản ngươi còn đái dầm a lưu trọng mân cười nói ta đã lâu không đái dầm tiểu hắc đản túi đầu nhìn nhìn chính mình bụng không xác định nói hôm nay uống đến có điểm nhiều lưu phu nhân còn cần nói cái gì triệu khắc tiến lên bế lên tiểu hắc đản nói ta xem kia phòng giường không nhỏ chúng ta một nhà mấy khẩu liền không xa rời nhau ở lưu phu nhân theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía triệu cẩn cùng lâm nhậm doanh hai người trong mắt đều mang theo chờ đợi Hiển nhiên cũng là không nghĩ cùng triệu khác, tiểu mai tách ra. Hành, chỉ cần các ngươi không chê tễ. Lưu Phu cười nói, tiểu viện giường, là trương giường thiên công bật bộ. Một chiếc giường chiếm hơn phân nửa nhà ở, một khắc non nửa ngăn cách kiến cái buồng vệ sinh. Người một nhà rửa mặt sau, chân trong chiều đầu hướng ra ngoài mà hoành nằm một lưu. trừ bỏ tắm rửa xong liền ngủ tiểu du nhi, ngủ ở tô mai cùng triệu khác trung gian ba cái đều có chút hưng phấn, đặc biệt là tiểu hấp đảng. nói điện ảnh nội dung lại nói ai ai khiêu vũ nhảy hảo buổi tối cơm tây đều ăn này đó chơi cái gì dẫn tới triệu cần cùng lâm niệm doanh đối ngày mai hành trình càng thêm mong đợi tô mai làm rất mộng trong mộng tô ra cha mẹ biết nàng không phải tô mai bản nhân sau lộng buồn cầu huyết hắt ở trên người nàng muốn đem nàng bước ra tới tô mai a thanh bị kia buồn cầu huyết bắt tỉnh nàng giơ tay lau mặt thượng hãn chóp mũi ngửi được cổ nước tiểu vị một mặt dưới thân ướt lộc lộc làm sao vậy triệu khác bị nàng tiếng kêu bừng tỉnh nhanh chóng nhảy xuống giường kéo ra đèn điện tô mai ủng bị ngồi dậy xem xét mắt ngủ đến vô tri vô giác tiểu hắc đản nghiệm huy đái dầm triệu khác ánh mắt ở nàng phần lưng thủy ướt áo sơ mi thượng dừng lại một cái trước mắt đi đổi kiện quần áo ta tới thu thập tô mai ân thanh phản ứng chậm nửa nhịp mà xuống giường cầm tắm rửa quần áo đi buồn vệ sinh Ở trên người quần áo ướt vặn ra vòi nước lau cái tắm nước lạnh tô mai thay quần áo ra tới triệu khác đã đem tiểu hắc đản trên người quần áo lột Nước tiểu rớt chăn thay đổi, ngươi ngủ tiểu cẩn bên cạnh, ta dẫn bọn hắn đi về đốt cờ. Bởi vì cái kiêm ngộng, tô mai cảm xúc tương đối hạ xuống, người cũng lười nhắc mà nhắc không nổi kính. Nghe vậy gật gật đầu, xúc bị lên giường liền ở triệu cẩn bên người nằm xuống. Triệu khác mới từ vị trí này lên, tô mai một nằm xuống liền hối hận, hô hấp gian đều là trên người hắn mát lạnh hương vị. Triệu khác ôm tiểu du nhi từ buồng vệ sinh ra tới, thấy nàng nhìn chằm chằm màn xuất thần, hỏi, tưởng cái gì đâu? Không. Tô Mai phiên hạ thân hấp mắt, cưỡng bức chính mình ngủ. Triệu Khắc Trinh sát lực quá cường, nàng một cái không chú ý hơi chút lộ ra cái cái gì, hắn là có thể lập tức phát ra tới. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hắc Đản bò dậy rửa mặt, liền vội vã mà ra bên ngoài đường băng, "Nương, ta đi tìm Minh Trạch tiểu thúc." Niệm Huy Tô Mai bắt lấy hắn, môi điểm kem bảo vệ ra cho hắn xoa xoa mặt, "Ngươi hôm nay không cùng chúng ta cùng đi bách hóa đại lâu mua đồ vật, xem địa ảnh, ăn cơm tây sao?" "Không làm." Tiểu Hắc Đản bày xuống tay Tránh ra Tô Mai hướng ra phía ngoài đường băng, ta cùng Minh Trạch tiểu thúc bọn họ ước hảo. Chúng ta hôm nay muốn đi công viên giúp Minh hẳn thúc thúc truy bạn gái. Tô Mai, ngươi biết cái gì là bạn gái sao? Xinh đẹp tỉ tỉ. Ta đưa hắn qua đi. Triệu khắc Vương tiểu du nhi, đi mau vài bước đuổi theo tiểu thác đảng, sách theo đem người thác ở trên vai, đi nhanh ra viện môn. Hai người các ngươi muốn hay không đi? Tô Mai quay đầu nhìn về phía rửa mặt hảo từ trong phòng vệ sinh ra tới triệu cẩn, lâm niệm doanh nói. Nếu muốn, thừa dịp bọn họ lúc này còn không có xuất phát. Triệu cần túi đầu xem xét mắt chính mình chân, cười đánh gây nàng nói, tô gì, ta còn là đi theo ngươi cùng ta ba đi. Hai người nhìn về phía lâm niệm doanh. Lâm niệm doanh do dự và táo sưa tay, ta theo chân bọn họ không thân, vẫn là không đi. kia hảo tô mai bế lên tiểu du nhi, một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên nói, các ngươi muốn đi nào, hôm nay ta liền đều đi một lần. Triệu khắc tặng tiểu hắc đản trở về, cùng lưu ra thịnh phu thê chào hỏi. Không ăn bữa sáng liền mang theo lưu trọng mân ra cửa. Đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn bữa sáng, sau đó đi bách hóa đại lâu, triệu khắc cấp Tô Mai chọn kiện sơ mi trắng, một cái màu đỏ rực nửa người váy dài, một kiện màu xanh đen móc treo váy. Trên núi xuyên váy không có phương tiện. Tô Mai ngăn lại nói. Cha mẹ muốn tới. Tô Mai một nghẹn, tùy theo nói, nhiều như vậy kiện, ngươi từ đâu ra bố phiếu A. Này Nguyệt Tiền lương phiếu chứng còn cũng chưa phát đâu. Ta tới trước tìm chiến hữu một chút. Tô Mai ôm Tiểu Du Nhi quay đầu lại nhìn về phía đùa giỡn ba cái hài tử, văn kiện quan trọng móc treo váy là được, mặt khác lui cấp mấy cái hài tử các mua một kiện áo trên. Triệu Khác theo nàng ánh mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua, bọn họ lại không thiếu quần áo. Đến nỗi Trọng Ân, đợi chút không phải muốn đi nhạc cụ cửa hàng sao, cho hắn cũng chọn một kiện. Dứt lời, Triệu Khác móc ra tiền giấy trả tiền. Đồng chí, trên người của ngươi váy ở đâu mua? Trương Hinh Vân từ thang lầu tốt nhất tới. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng Tô Mai trên người váy, quá xinh đẹp, so nàng cùng ngụy Đại Tráng kết hôn xuyên hôn phục còn muốn Mỹ. Tô Mai ôm Tiểu Du Nhi quay đầu lại. Trương huynh Vân thấy rõ Tô Mai mặt, cả kinh một tiếng thét trói thai tạp ở trong cổ họng, trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Tiểu Vân Tiểu Vân ngụy Đại Tráng vội ném xuống đồ vật, đem người ôm vào trong ngực, hung hăng mà véo hướng về phía nàng người chung. Nàng như thế nào thấy chính mình, cùng gặp quỷ dường như... Tô Mai buồn bực mà nhìn về phía bị nam nhân ôm vào trong ngực lại véo lại hoàng nữ nhân. Lớn lên rất mỹ, chính là cùng nam nhân có điểm không đáp. Giống một đoá thủy liên hoa xứng chỉ trường mau hùng. Tô Mai phát tán tư duy mà tưởng. Nhìn cái gì đâu. Triệu khắc phó xong tiền giấy tiếp nhận quần áo, theo Tô Mai ánh mắt đi xuống một nhìn, chán ghét mà nhịu như mày, Trương Hình Vân. Tô Mai, nhận thức. Ân triệu khắc gật đầu, không e dè nói, tiểu du nhi hắn nương. Tiểu du nhi mẹ hắn, kia không phải. người vợ trước ân 85, mươi năm chương tám mươi tô dì triệu cần theo lâm nghiệp danh lưu trọng mân hướng này đường đi lấy lòng sao tô mai nghĩ đến khoảng thời gian trước triệu cần bởi vì hoài nghi tiểu du nhi là mẹ nó cùng người khác yêu đương vụng trọng sinh đối tiểu du nhi ghét bỏ thái độ liền biết triệu cần đối mẹ nó là có khúc mắc Tại vừa thấy hắn muốn lại đây vội đi mau vài bước đỡ hắn cánh tay quải cái cong, mang theo ba người hướng dưới lầu đường đi lấy lòng đi mang các người đi dưới lầu nhìn xem nhìn chúng cái gì cùng ta nói ta cho các ngươi mua triệu khác đi theo đi rồi hai bước quay đầu lại hỏi ngụy đại Tráng nói các ngươi không ở thượng hải đợi tới nơi này làm gì triệu khác trong tay méo hắn cùng trương hinh vân yêu đương vụng trộm chứng cứ toại trương ngụy đại tráng đối mặt triệu khác trước lùn nửa thanh tới xem ta biểu thúc ngươi biểu thúc thượng nguyệt mới vừa tiền nhiệm hoa thành thị thị ủy phó thư ký liều thêm kiệt là hắn sách triệu khác rúm hạ cao răng không nghĩ tới lộng đi một cái lâm thành lương, mượn này thượng vị thế nhưng là ngụy đại tráng thân thích, này duyên phận. Hiểu rõ bọn họ lại đây ý đồ, Triệu Khắc liền lười đến lại lý hai người, toại dưới chân vừa chuyển bước nhanh đuổi theo Tô Mai trở. Trương Hinh Vân bị ngụy đại tráng ấn huyệt nhân chung véo tàn nhẫn, đau đến lưng một tiếng tỉnh lại, nghiêng đầu chính thấy Triệu Khắc tiếp nhận hồng y hiền nữ nhân trong lòng ngực Triệu Du. Nữ nhân giống như cảm nhận được nàng tầm mắt, chiều bên này nhìn lại đây. Lại lần nữa đối thượng gương mặt này, Trương Huynh Vân vẫn là thực không tiền đồ mà dọa trắng mặt, cả người run đến không thành bộ dáng. Tiểu Vân, Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? Đừng sợ, ta mang ngươi đi bệnh viện. Đại tráng Trương Huynh Vân gắt gao mà thủ sẵn nguy đại tráng thủ đoạn, ngươi giúp ta nhìn xem, triệu khác bên người có phải hay không có cái hồng y gì nữ nhân? Nàng hoài nghi chính mình gặp quỷ. Ấn ngày tính, sớm tại triệu khác hồi Thượng Hải cùng nàng ly hôm trước, tô mai cũng đã đã chết. Là có một nữ nhân à? Mới vừa rồi ta còn nghe triệu cẩn kêu nàng tô gì, triệu khác đối nàng cũng thực thân thiết, có thể hay không là hắn lại cưới. Không có khả năng. Nàng đã chết, nàng đã sớm đã chết không tính kiếp trước, nàng cũng đã chết hơn một tháng, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ còn sống. Trương huynh Vân kiếp trước không có gặp qua tô mai, sở dĩ đối nàng ấn tượng khắc sâu, khủng tận xương thủy, là bởi vì một chương ảnh trụ. Năm đó nàng tùy quân sau, triệu khác không quen nhìn nàng mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Không nấu cơm cũng không muốn ở nhà ăn ăn, luôn đi chấn trên đi tiệm ăn, liền ý tưởng ở bộ đội tiểu học cho nàng an bài công tác, giáo một đến 5 năm, năm cấp âm nhạc khóa. Khi đó nàng ghét nhất chính là năm nhất tiểu hát đảng, kia hài tử quả thực cùng cái hôn thê ma giống nhau, ỉ vào hắn cha là liệt sĩ, nhận nuôi hắn vương láo thái cùng trương ninh, còn có vương doanh trưởng đau hắn sùng hắn, quả thực vô pháp vô thiên. Làm hắn biểu diễn tài nghệ, hắn chơi đại đao, mục chế, làm hắn ca hát, hắn hát tuồng. làm hắn mang cái đàn phong cầm tới đi học hắn mang theo chi kèn sona na ô ô nuốt nuốt ở lớp học thổi phủ táng khúc cho nên hắn bảo bối đến cùng cái gì dường như một chương tô mai ảnh chụp ở âm nhạc khóa thượng ném muốn nàng hỗ trợ tìm kiếm một chương người chết ảnh chụp nàng mới không nghĩ dính đâu toại lý cũng không lý Tiêu nàng nói kia tiểu tử cũng là cái ngoan cố loại ném liền ném lại tẩy một chương không phải thành hắn càng không nhất định phải tìm trở về vì thế không tiếp phiên biến trường học mỗi một góc Lại tìm được rồi trường học sau núi, mọi người đều tan học, hắn còn ở tìm, đại gia ăn cơm đâu, hắn còn ở tìm, mọi người đều tắt đèn ngủ, hắn còn ở tìm. Vương gia tả chờ không thấy hắn trở về, lại chờ vẫn là không thấy bóng người, vương doanh trưởng vào núi huấn luyện đi, vương lão thái cùng trương ninh mắt thấy thiên đều phải đen, hoàn toàn ngồi không yên, trường học tìm quá, lại từng nhà gõ quen biết nhân gia môn. Trời tối lộ hoạt, ngày đó còn rơi xuống mũ trương ninh vì hộ lão thái thái trượt chân trượt chân. Sẽ mất trong bụng hải tử, mất đi sinh dục năng lực. Các nàng như vậy lan lộn, đem toàn bộ quân khu đều kinh động. Triệu khắc mang đội vào núi đem người tìm trở về. Xong việc, hắn tự mình vẽ trương Tô Mai bức họa, dán ở nàng đầu giường, không được nàng bóc, một dán chính là một tháng, bức cho nàng thiếu chút nữa điên rồi. Nếu không phải nàng chuyên môn tra xét, triệu khắc cùng Tô Mai cũng chỉ có gặp mặt một lần, mà kia gặp mặt một lần vẫn là. Tô Mai bệnh tim ngã xuống sau, hắn tiếp nhận cuối cùng cứu giúp công tác. Nàng đều phải hoài nghi, hắn cùng Tô Mai có cái gì? Rõ ràng đã chết đi người, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ lại sống? Là cùng nàng giống nhau trong sinh? Không, không có khả năng. Năm đó nàng đại tẩu lại đây xem tiểu hát đảng, không ít nói khởi nàng cùng Lâm Kiến Nghiệp cảm tình. Như vậy một cái đem tình yêu xem đến cao hơn hết thể người, sao có thể ở Lâm Kiến Nghiệp sau khi chết sống một mình? Nếu là Lâm Kiến Nghiệp không chết, nàng cũng không có khả năng cùng triệu khác đi được như vậy gần. Cho nên, có vấn đề. Khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Như vậy nghĩ Trương Huynh Vân xoay người bỏ lên, không màng phía sau ngụy đại tráng kêu to một hơi nhi lao xuống lâu, ngồi xe đi bưu cục. Đồng chí Trương Huynh Vân gõ gõ quầy lén lút tắt hai mao tiền qua đi, ta tìm Trần Ánh, phiền toái ngươi giúp ta kêu một chút. Gọi người đã kêu người, đưa tiền làm gì? Hối lộ A. Trần Mỹ như thẩm vấn khi, Trần Ánh bị kêu đi hỏi chuyện, nàng hại người sự như vậy ở bưu cục truyền đến ồ nào huyên áo. Mặt trên nếu không phải suy xét đến trong nhà nàng nhận nuôi mấy cái hài tử muốn ăn cơm, đi học, mặc quần áo, ngay sau đó còn muốn thành ra, nơi trốn đều đến đòi tiền muôn phiếu, thế nào cũng phải đem nàng khai trừ không thể. Người là để lại, tiền lương đãi ngộ lại là giảm phân nửa, người cũng cùng chuột chạy qua đường giống nhau nơi trốn không được gỡ thích. Toại quay nhân viên vừa nghe nói tìm nàng, lập tức liền không có sắc mặt tốt. Trương Huynh Vân Trọng sinh sau, còn không có chịu quá bực này đãi ngộ, trên mặt một trận khó coi, sau một lúc lâu. tức giận nói, ta mua kem, mua kem liền mua kem bái, giống cái gì giống. Quầy nhân viên nói lấy nàng trong tay hai mao tiền, qua tay ném hai trường kem bốn phần tiền cho nàng, có hai phân tiền vứt kính lớn, nhanh như chớp lăn đến quảy biên rơi xuống đất. Trương Hinh Vân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, quầy nhân viên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, chờ, ta đi giúp ngươi gọi người. Trần Ánh không quen biết Trương Hinh Vân, ra tới sau buồn bực mà đánh giá nàng vài lần, ngươi tìm ta. đúng vậy. Trương Hinh Vân đánh giá Trần oánh Năng đến hơi cuốn đầu tóc, hỗn loạn từng đợt từng đợt bạch ti, hai mắt dại ra, trên mặt mang theo vô tận mỏi mệt cả người nhìn qua so thực tế tuổi già rồi 10 tuổi. Kiếp trước thấy nàng chính là như vậy. Tô Mai sau khi chết, triệu khác điều tra nàng tin người chết, theo Trần Ánh này tuyến một đường tra được Trần Mỹ như trên người. Trần Mỹ như bị triệu khác đưa vào ngục giam, Lâm Thành Lương ngăn cản không thành, phản bị triệu khác lộng đi Tây Bắc lao động cải tạo nông trường. Đây cũng là vì cái gì, kiếp trước nàng muốn tra triệu khác cùng Tô Mai quan hệ. thật sự là triệu khác vì nàng làm quá nhiều tô mai nếu không chết trần oánh tình cảnh vì cái gì không thay đổi đâu trương hinh vân cùng ngụy đại tráng mới vừa hạ xe lửa còn chưa có đi thị ủy người nhà viện toại không biết trần mỹ như đã tiến mục giam ngươi tìm ta có chuyện gì trần oánh thấy trương hinh vân nhìn chằm chằm nàng trên mặt đổi tới đổi lui toại không kiên nhẫn nói không có việc gì nói ta trở về công tác trương hinh vân chỉ chỉ bưu cục bên ngoài đi ra ngoài nói ta đi làm đâu Trần Oánh nói còn không có lạc, trong tay đã bị Trương Hinh Vân tắt năm chương một nguyên tiền mặt. Mặc mặc, Trần Oánh tùy nàng đi ra, trước nói hảo, hại người sự ta không làm. Yên tâm, ta liền hỏi ngươi điểm sự. Ta còn không biết ngươi là ai đâu. Trương Hinh Vân, triệu khác vợ trước. Trần Oánh ngẩn ra, tiện đà bừng tỉnh nói, ngươi muốn hỏi tô mai đối hải tử được không? Vậy ngươi có thể yên tâm, không còn có so tô mai đối hải tử càng tốt mẹ kế. Ta không phải hỏi cái này. vậy ngươi là muốn hỏi triệu khác cùng tô mai cảm tình trần ánh hơi có chút đồng tình mà nhìn mắt trương huynh vân ăn ngay nói thật triệu khác đối tô mai không thể chê quang hôn lễ liền hoa hơn trăm trương huynh vân đầu góc nóng lên bật thốt lên nói triệu khác cưới ta khi tiền biếu là 999 cho ta nhà mẹ để một bộ phòng ở có khắc một đôi kim vòng tay một bộ phỉ thúy tay xước hai bộ quần áo hai thất mau đâu nguyên liệu tuyệt rượu bảy tám bản triệu gia thực sự có tiền trần ánh cảm thán câu nói các ngươi ly hôn Này đó là muốn còn cấp triệu khác đi, kia về sau có tiền chính là tô mai. Trương Hinh Vân buột miệng thốt ra nói, cho ta như thế nào còn có thể phải đi về. Vậy ngươi nhà mẹ để thật đủ hút máu. Ngươi nói bậy gì đó nha. Ta nói sai rồi sao. Trần Ánh Hoang mang nói, chẳng lẽ là ngươi của hồi môn triệu khác không còn, lẫn nhau để. Trương Hinh Vân nghẹn nghẹn, nàng năm đó gả cho triệu khác, nào có cái của hồi môn A, lễ hỏi đều bị nàng mẹ khấu đến một phân không dư thừa. Áo cũ cũ bị cũng đều bị nàng mẹ đưa cho nàng tẩu tử. Ngươi tìm ta, là muốn cho ta đem triệu khác cưới ngươi khi lễ hỏi số lượng nói cho Tô Mai nghe đi. Cùng nàng biểu tỷ lúc trước mục đích giống nhau, đều muốn Tô Mai kinh giận đan sen, tiến tới dẫn phát bệnh tim mất đi tính mạng, tiền còn cho ngươi, về sau cũng đừng tới tìm ta, lại có tiếp theo, ta liền nói cho triệu khác. Không phải, ngươi là muốn hỏi lâm kiến nghiệp không phải hy sinh sao, Tô Mai vì cái gì không có chết. Trần Ánh Yên lặng nhìn nàng một lát. Người so với ta biểu tỷ xuân nhiều, ta biểu tỷ hiện tại người ở ngục giam. Trương Vinh Vân cơ linh linh đánh cái dùng mình, ta không có muốn nàng mệnh, ta chính là kỳ quái, nàng như vậy ái lâm kiến nghiệp, lại có như vậy trọng bệnh tim, là như thế nào sống sót. Vì hai tử chân anh nói, đứa mẹ nó chính là một chân giấm rào bước tiến lên Diêm vương điện, cũng sẽ bỏ ra tới. Trương Vinh Vân sửng sốt, cho nên, tô mai cùng nàng giống nhau, trọng sáu, 86, chương 86, mươi 86, từ Bách Hóa Đại Lâu ra tới. Đoàn người đi nhạc cụ cửa hàng. Lâm niệm doanh chọn giá đàn phong cầm. Triệu Cần muốn chi hạt Monica, Tiểu Du Nhi bắt chi cái cỏi. Lưu Trọng Mân tuyển chi ông sáo. Lần trước từ người nhà viện mang về nhị hồ, Huyền không thể dùng. Tô Mai chọn hai căn Huyền, xoay người trả tiền khi nhìn đến một bên trên tường treo kèn Sona Hoảng hốt hạ. Làm sao vậy? Triệu Khắc hỏi. Tiểu Hắc Đản có một chi kèn Sona quên ở quê quán. Tiểu Gia hỏa đặc biệt thích, mỗi ngày buổi sáng buổi tối đều sẽ thổi trong chốc lát. Chủ nhật còn sẽ làm hắn cứu cứu dẫn hắn đi lên hơn 20 đi một vị sư phụ già trong nhà học thượng một ngày. Lại mua chi? Triệu Khắc nói. Hắn có cổ. Âm nhạc là chung. Triệu Khắc cười nói. Tô Mai nhìn về phía Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh, Lưu Trọng Mân, các ngươi cũng lại chọn một kiện. Lưu Trọng Mân nằm ông sáo ở thi âm, nghe vậy lắc lắc đầu. Lâm Niệm Doanh ôm đàn phong cầm, cười đến vẻ mặt thỏa mãn, ta có đàn phong cầm là đủ rồi. Triệu Cẩn nhạc nói, tô gì? Mua đồ vật là xem yêu cầu. Yên tâm đi, một chi kèn Sona chúng ta còn không đến mức lòng dạ hẹp hỏi cùng tiểu hắc đằng ghen. Tô Mai xoay người đối nhân viên cửa hàng cười nói, giúp ta tuyển chi 5 tuổi tả hữu hài tử thổi kèn sô Nhạc cụ cửa hàng ly bệnh viện không xa, phó trả tiền, mấy người ra tới, triệu khắc đem tiểu du nhi đưa cho Tô Mai, ta đi tranh bệnh viện. Tô Mai lập tức nghĩ tới còn ở bệnh viện dưỡng bệnh tôn tự mình cố gắng, đào mười mấy đồng tiền cùng mấy trương phiếu cho hắn Mới vừa rồi ở Bách Hóa Đại Lâu mua đồ hộp ngươi đề hai dạng, hỏi một chút hắn đều muốn ăn cái gì, đi nhà ăn giúp hắn định mấy đốn dinh dưỡng cơm. Biết ta xem ai. Triệu khắc cười. Tô Mai chừng hắn một cái, muốn xem người cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Xem bệnh người sao có thể quang mang đồ hộp, không mang theo bình dinh dưỡng phẩm. Lần trước cho hắn lưu sữa mạch nha, sữa bột không ít, ta phỏng chừng còn không có uống xong. Triệu khắc giải thích một câu, lại nói, nơi này ly công viên không xa. Làm trọng mân mang các ngươi đi đi dạo, ta cùng tôn tự mình cố gắng nói một lát lời nói, liền đi tìm các ngươi. Tô Mai nghĩ đến muốn băng nhân truy bạn gái tiểu thác đảng, gật gật đầu, đối lấy đồ hộp triệu khác nói, lại lấy bao kẻo sữa cấp châu bác sĩ, lần trước nàng nói muốn tới tham gia hai ta hôn lễ. Quan hệ không như vậy thủ, Tô Mai cũng liền không thật sự. Bất quá, cấp bao kẻo sữa nói một tiếng vẫn là tốt, rốt cuộc lại quá không lâu, nàng nên đến bộ đội bệnh viện nhậm trước, đến lúc đó ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy. Đừng bởi vì việc này đỏ mặt. Ta nhiều lấy một bao triệu khác nói, còn có Chu Viện trưởng. Lần trước nhân ra còn nhiệt tình mà tác hợp hắn cùng Tiểu Mai, hiện tại bọn họ kết hôn, như thế nào không được cùng nhân ra nói một tiếng, nói cái tạ. Tô Mai mang theo mấy cái hải tử ở công viên không có tìm được Lưu Minh Trạch, Tiểu Hắc đản bọn họ, phỏng trừng lại chạy tới chỗ nào chơi. Triệu khác đến bệnh viện, đi trước viện trưởng thất, tìm Chu Viện trưởng hiểu biết tình huống, cho hắn để lại bao kẹo sữa. Tôn tự mình cố gắng khôi phục không tồi. trên người da thịt kết vảy sau có đều bóc ra. giữa trưa đại gia đi khởi sĩ lâm tiệm cơm tây hình vóm nóc nhà cao lớn sáng ngời cửa kính màu đỏ sậm vải nhung bức màn hoa lệ đại đèn treo ra chế ghế dựa trở bố trí thật sự xa hoa tô mai đánh giá mấy cái hài tử tương so với khẩn trương lâm nhậm doanh triệu cẩn cùng lưu trọng mân liền tự nhiên nhiều cầm thực đơn đều điểm tượng. nơi này hấp ốc sen bò bít tết thiết bái đại tôm triệu khác tiếp nhận tô mai trong lòng ngực tiểu du nhi nói mỡ vàng gà cuốn, trên sườn dê đều không tồi tô mai tiếp nhận thực đơn ngó hắn liếc mắt một cái triệu phó đoàn trưởng trước kia không ăn ít sao lưu học khi chỉ có thể ăn cơm tây triệu khác nhìn nàng cười nói muốn ta giúp ngươi điểm sao hắn sợ có chút tự tô mai không quen biết không cần tô mai buông thực đơn muốn mỡ vàng bánh mì súp rau củ đỏ vại nấu thịt bò triệu khác lại giúp nàng điểm phân chiên bò bít tết hấp ốc sen băng giật mình xa lát hoa quả đừng điểm tô mai kéo kéo hắn ống tay háo ăn không hết lãng phí. Triệu khắc cười như không cười mà liếc nhìn nàng một cái, ngươi lượng cơm ăn ta còn không biết, sợ tiêu tiền đi. Sắc thật quý, hôm nay trầu này, đủ mua hai đại sọt hải sản. Ngẫu nhiên một lần, ta lại không phải mỗi ngày ăn. Triệu khắc nói, cho chính mình điểm hai dạng. Dùng quá cơm tây, mấy người lại đi dạp chiếu phim nhìn hai giờ dưới thượng hải cô nương, không có phụ đề, phương ngôn hỗn loạn trong đó, tô mai quang xem phục sức, trăng dung. Xinh đẹp thượng hải các cô nương vừa ra chẳng chính là trường đâu áo khoác, quần tây, tiểu dày da. Theo mùa thay đổi, sơ mi trắng xứng đỏ thâm váy dài, màu xanh đen quần niêm xứng ô vương áo sơ mi, màu lam nhạt sườn xám áo khoác màu trắng gạo tuyến sam, còn có màu trắng gạo áo gió dài, làm một đám trưởng bím tóc hoặc là búi tóc đầu thượng hải cô nương, xuyên ra không giống nhau phong thái. Các nàng tóc mái, tô mai cũng thích, ngắn ngủn ở mi thượng, lộ ra chân bóng cái chán, đại đại đôi mắt, cười rộ lên bộ dáng, rất có sức cuốn hút. bốn giờ rưỡi mọi người trở lại lưu gia tiểu hắc đản đã ở bởi vì bọn họ buổi chiều còn phải đi về buổi sáng đưa tiểu hắc đản qua đi triệu khắc liền cùng lưu minh trạch trước, hảo thời gian nương tiểu hắc đản xem mấy cái ca ca các cầm kiện mới tinh nhạc cụ ông tô mai chân cực kỳ hâm mộ nói mọi người đều có ân tô mai ra vẻ không có nghe hiểu hắn ý tứ ngươi cũng có cổ đại gia hảo tân tiểu hắc đản vặn vẻo thân mình ngưỡng mặt khát vọng nói kỳ thật ta còn muốn một chi loa Hắn thói quen tiêu kèn sô na tiểu loa. Buổi sáng ngươi chưa nói, nương cũng không biết ngươi muốn a tô mai thâm biểu tiếc nuối mà buông tay, cho nên liền chưa cho ngươi mua. Kia, kia có thể hay không hiện tại đi mua. Không thể nga, đợi chút thiên nên đen, chúng ta muốn chạy nhanh ngồi xe về nhà. Tiểu hắc đản trên mặt biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy sụp, cắn môi, môi ngón tay ủy khuất mà vành mắt đều đỏ. Lưu Minh Trạch dẫn hắn chơi hai ngày, thói quen hắn cơ chân múa tay sức sống bắn ra bốn phía. thấy hắn như vậy lập tức đau lòng nói đừng nóng nổi tiểu thúc này liền lái xe giúp ngươi mua đi dứt lời vội vàng liền đi ra ngoài tô mai sửng sốt triệu khác vội rỗi tay đem người giữ chặt nga đúng rồi không đợi triệu khác nói chuyện lưu minh trạch liền hỏi nói triệu đại ca chờ lát nữa các ngươi đi nào con đường ra khỏi thành lâm niệm doanh vội đem tô mai giấu ở quần áo trong túi tiểu kèn sô na đem ra tiểu thúc ngươi không cần đi ta thẩm thẩm cho hắn mua tiểu hắc đản ngẩn ra hạ chạy tới kêu lên ta nương cho ta mua ân lâm niệm doanh cho hắn cảm ơn nương tiểu hắc đản cười hô thành tiếp nhận tới thử thổi hai hạ tìm tìm cảm giác lưu minh trạch nhìn xem tiểu hắc đản lại nhìn xem tô mai triệu khác cười nói nhà các ngươi thật độ. tô mai ngượng ngùng mà cười một cái triệu khác minh trạch văn hạo lưu phu nhân tiếp đón mấy người nói lại đây đem này đó dọn lên xe thu lễ thu chăn thảm lông vải dệt chờ đỏ thâm trương dương gỗ Lưu phu nhân trang hai giường, giữ lại trà cụ, phích nước nóng chờ vật lại trang một cái xô che. Ba người lấy ra đi, nâng lên xe đỉnh, lấy dây thừng bó hảo. Tô Mai ôm tiểu Du Nhi, mang theo ba cái hải tử cùng Lưu Gia Thịnh, Lưu phu nhân cáo biệt, lên xe. Tiểu thúc, biểu ca tiểu Hắc Đản mở ra cửa sổ xe, thăm dò mời Lưu Minh Trạch, Lưu Trọng Mân nói, có thời gian tới nhà của ta chơi nga, chúng ta ở tại giữa sơn núi, phía trước là khe, khe có cá có tôm, có đinh ốc, mà sau là núi lớn. có gà có vịt có thỏ hoang, có hoa có rừng trúc còn có quả dại, các ngươi đến đây đi, ta mang các ngươi hạ khê vào núi. Lưu Minh trạch cười cười không hẽ răng. Hắn mơ hồ nghe trong nhà trưởng bồi nói, triệu đại ca nơi hải đảo bộ đội không bình thường. Hảo A. Lưu Trọng Mân cười nói, ta nghỉ liền đi. Đừng nghĩ Lưu Văn hạo đã kích nhi tử nói, ngươi dượng bộ đội giống nhau không cho người tiến. Chờ ngươi nhà nhóm tới rồi triệu khác trầm ngâm nói, chính sách thượng sẽ thích hợp phong khoáng. Bất quá thẩm tra chính trị vẫn là phải đi. Tiểu Thúc, biểu ca Tiểu Hắc Đản lại kêu lên, nhất định phải tới Nga, ta mang các ngươi chơi. Chờ các ngươi nghỉ tô mai thăm dò nói, mang lên tắm rửa quần áo lại đây ở vài ngày. Hảo! Lưu Minh Trạch cùng Lưu Trọng Mân cười đáp. Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Ngụy Đại Tráng ở trên đường tìm được thất hồn lạc phách lẩm bẩm tự nói Trương Hình Vân, lo lắng mà nắm tay nàng nói, đi, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Trương Hình Vân nhìn Ngụy Đại Tráng hoảng hốt một chút. cường cười nói ta không có việc gì chính là đột nhiên nhìn đến hai đứa nhỏ ngụy đại tráng nghĩ đến trương huynh vân vì cùng hắn ở bên nhau bị triệu khắc uy hiếp từ bỏ hai đứa nhỏ đau lòng đến sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ thầm tình nói chúng ta nỗ nỗ lực tranh thủ cuối năm sinh một cái trương huynh vân cả người cứng đờ sinh dục khi cái loại này tê tâm liệt phế sống không bằng chết đau lập tức hiện lên ở trong lòng đừng đừng bé còn không có tiếp thu ta đâu tái sinh một cái nàng nên có ý kiến vẫn là chờ một chút đi. Tiểu Vân Ngụy Đại Tráng cảm động nói, ngươi thật tốt. Trương Hinh Vân cười mỉa hạ, nói sang chuyện khác nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi biểu thuốc ra đi. Ân. Tới rồi thị ủy người nhà viện, đứng ở Liêu gia trước cửa. Trương Hinh Vân tinh thần lại lần nữa lâm vào hoàng hốt. Biểu thẩm nàng hỏi nên ra tới Liêu phu nhân, này trước kia không phải Lâm ra sao? Kiếp trước Lâm Thành Lương đi tây bắc sau, triệu Khắc mang theo tiểu hắc đản lại đây tiếp nhận Lưu Anh đồng chí tài sản. Nàng đi theo đã tới một lần. Hãy còn nhớ rõ triệu khác ở lâm kiến quốc tủ quần áo trên đỉnh ôm tiếp theo cái rừng ra, kia rưng ra. Nghĩ, Trương Hình Vân tim đập đột nhiên nhanh hơn, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. Không sai, này trước kia là lâm Gia Liêu phu nhân kinh ngạc nói, tiểu vân đã tới. Trương Hình Vân ngẩn ra, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, che giấu nói, nghe ta chồng trước nói qua. Đúng rồi, biểu thẩm, các ngươi ở tại nơi này, lâm ra người đâu? Kiếp trước quý thư ký điều đến tỉnh ủy. lâm thành lương thăng chức vì hoa thành thị thị ủy thư nhớ sau lấy kỳ liêm khiết cũng không có chuyển nhà a lâm thành lương bị hạ phóng tây bắc liêu phu nhân cười nói nếu không ngươi biểu thúc làm sao nhanh như vậy liền thăng chức lại đây trương hinh vân đại nào óng một tiếng như thế nào sẽ lúc này hắn bất chính là một tay che trời thời điểm sao kiếp trước triệu khác cha tô mai nguyên nhân chết cha được trần mỹ như trên người lại bởi vì hắn hoa thành thị thị ủy thư nhớ thân phận Trần Mỹ Như ở ngục giam không đái hai ngày đã bị nộp tiền bảo lánh ra tới. Bất đắc dĩ, triệu khác mới đưa chủ ý đánh tới trên người hắn, rất là phí chút thủ đoạn đem người dọn đảo, khi cách một năm sau mới lại lần nữa đem Trần Mỹ Như đưa vào ngục giam. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ trước tiên? Bởi vì tô mai sao? Đó có phải hay không thuyết minh? Rất nhiều sự đều sẽ đi theo nàng thay đổi. Kia, kia lâm kiến quốc tủ quần áo trên đỉnh cá trên bé, còn ở sao? 87, chương 87. trương huỳnh vân nương tham quan danh nghĩa mở ra nguyên thuộc về lâm kiến quốc kia gian phòng điểm mũi chân triều tủ quần áo trên đỉnh nhìn nhìn sau một lòng trầm lại trầm biểu thẩm trương huỳnh vân vẫn chưa từ bỏ ý định nói ta xem tủ quần áo môn mặt trên giống như có nói hoa ngân ai từ phía trên dọn đồ vật như vậy không cẩn thận à hảo hảo sơn đều hoa hoa còn có thể có ai liêu phu nhân bẹp bẹp miệng lâm thành lương tiểu nhi tức bái lâm thành lương xảy ra chuyện sau nàng mang theo người lại đây thu thập đồ vật thu thập cái kia sạch sẽ nga Nồi chén gáo buồn cũng chưa lưu lại một, càng đừng nói lương thực. Làm hại nàng gần nhất liền trước cầm tiền giấy đi thương trường thêm vào đồ vật, phía trước phía sau không thiếu tiêu tiền. Tô Mai. Trương Hinh Vân một lòng lập tức cùng ném vào nhiệt chảo dầu chiên rán đến sinh đau. Nàng trọng sinh trở về bất quá là thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo. Tô Mai đâu, nàng chẳng những nhanh hơn Lâm Thành Lương, trần mỹ như rơi đài, bắt được một dương, cá trên bé còn thay đổi quý thư ký thăng điểu, gả cho triệu khác. như vậy xem. nàng vẫn thế xa xa so với chính mình mạnh hơn nhiều đó có phải hay không nói bởi vì có nàng triệu ra về sau cũng sẽ không đã xảy ra chuyện nghĩ đến đây trương hinh vân suy sụp mà sau này một dựa dựa vào khung cửa thượng Tiểu vân ngươi làm sao vậy ngụy đại tráng lo lắng mà đỡ lấy nàng nói choáng váng đầu sao trương hinh vân ngẩng đầu đối thượng ngụy đại tráng bay ngược bát tự mi cổ xưng mí trên thô hát lẳng ra dạ dày một trận quay cuồng ta ta tưởng phun thường phun Liêu phu nhân kinh hỉ nói, không phải là mang thai đi. Đại tráng này sau cưới tức phụ thật sự là quá xinh đẹp, ngày hôm qua hắn nương còn cùng nàng gọi điện thoại nói, sợ này tức phụ lưu không được. Có hoa hảo a, có hoa, nữ nhân này một lòng liền xuyên ở. Đại tráng Liêu phu nhân cười nói, mau mang ngươi tức phụ đi bệnh viện nhìn xem. Không phải Trương Hinh Vân túi đầu che khuất trong mắt chắn ghét, ra vẻ mất mắt nói, ta cùng đại tráng kết hôn sau, bé vẫn luôn vô pháp tiếp thu, ta tưởng chờ nàng tán thành ta sau, lại muốn hải tử. này liêu phu nhân sửng sốt sau một lúc lâu nắm lấy tay nàng nói ai mẹ kế khó làm ủy khuất ngươi ngụy đại tráng càng là vẻ mặt tay náy mà bảo đảm nói tức phụ ngươi yên tâm sau khi trở về ta nhất định hảo hảo làm làm bẽ công tác trương hình vân không nghĩ liền cái này để tài thảo luận đi xuống toại ra vẻ suy yếu mà đối liêu phu nhân nói biểu thẩm ta muốn ngủ một lát đại tráng mau đỡ ngươi tức phụ đi dưới lầu nghỉ ngơi ai tìm cái lấy cớ đuổi đi ngụy đại tráng Trương huynh vân nằm ở trên giường, tưởng tượng đến tô mai trọng sinh, khí vận so với chính mình cường, nàng hiện tại đã thay đổi nào đó người nhân sinh quỹ đạo, về sau thay đổi khả năng còn sẽ càng nhiều, liền tim gan cồn cào mà khó chịu. Khác đảo con hảo, nàng sợ nhất chính là triệu gia cũng đi theo thay đổi. Sợ vài năm sau, triệu khác phụ huynh sẽ không bị hạ phóng, triệu khác sẽ không bị điều đến phía bắc biên cảnh. Nếu là như thế, kia nàng lăn lộn ly hôn, còn có ý nghĩa sao? A. Trương Hinh Vân nằm chính mình đầu tóc tưởng lên tiếng thét trói thai. Hối hận mà lại hận không thể quang quang đâm tưởng. Nàng trọng sinh trở về, vì cái gì không có giống tô mai giống nhau, thử đi thay đổi một ít việc, mà là lựa chọn xuất quỹ, tái giá. Ngụy đại tráng tương lai thành tựu là không tồi, nhưng triệu khác nếu là không có xảy ra chuyện, chỉ biết so với hắn đi được càng cao xa hơn. Nàng nhớ rõ kiếp trước từng có người ta nói, chu trường cung vị trí chính là về hưu giang tư lệnh vì hắn lưu. tưởng tượng đến tương lai triệu khác thăng nhiệm sư trưởng cùng hắn nắm tay mà đi chính là tô mai trương Vinh vân liền hận đến ngân nhà kéo kẹt rung động dựa vào cái gì dựa vào cái gì đều là trọng sinh tô mai khi vận liền như vậy cường áp nàng một đầu không nói còn sấn đến nàng cùng cái náo tàn giống nhau hoàn toàn không có sự chỗ như vậy nghĩ trương Vinh vân nghiêng người ngồi dậy nàng nhớ rõ tô mai đại tẩu từng nói qua nàng cha mẹ chồng nhận được tô mai tin người chết liền ngã bệnh không quá một tháng tô lão nhân liền không có Ngay sau đó tô lão nương cũng đi theo đi. Hử! Tô Mai Trương huynh Vân cắn răng cười lạnh thành, ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. khí vận hảo lại như thế nào, lập tức đau thất song thân xem ngươi cái này bệnh tim người bệnh có thể hay không cố nhịn qua. Buổi chiều, Trương huynh Vân tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, tiêu tiền thỉnh người cha xét huệ lâm chấn cùng tiêu xã văn phòng điện thoại, tùy theo đánh qua đi. Kiếp trước đói hoảng trong năm, triệu khác nhờ người cấp Tô Mai nhà mẹ đẻ ca tẩu an bài mấy công tác. nàng đại tẩu đã bị an bài ở cung tiêu xã quý thu huyền vừa nghe nói có nàng điện thoại vẫn là hoa thành đánh tới lập tức buông đổ vật chạy một mạch đi văn phòng nàng này công tác là tô mai phu thê hỗ trợ an bài toại liền cho rằng là tô mai đánh tới tiểu muội ngươi có thể tưởng tượng chết đại tẩu vừa đi lâu như vậy cũng không nói nhiều viết mấy phong thư ta không phải tô mai trương huynh vân méo giọng nói đánh gãy nàng nói ta là nàng ở bộ đội hàng xóm nàng nàng đặc doa người ngươi biết không lâm kiến nghiệp mới ra sự lúc ấy Nàng một hơi không đi lên rõ ràng đã chết, nửa ngày sau lại sống lại đây. Lệch cạch một tiếng, quý thu huyền trong tay điện thoại rơi trên trên bàn. Ai nha, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Tiêu nàng lại đây chủ nhiệm đau lòng đến cầm lấy điện thoại vỗ lại vỗ, biết này điện thoại nhiều quý sao. Ngươi, ngươi sao? Quý thu huyền bên thai tất cả đều là nàng một hơi không đi lên rõ ràng đã chết, nửa ngày sau lại sống lại đây, đã chết lại sống, cho nên tiểu mội không có việc gì, đúng không? nhưng nhất vạn nhất phải có sự đâu chủ nhiệm quý thu huyền run rẩy môi nói ta ta thỉnh cái giả dứt lời không đợi chủ nhiệm trả lời nhanh chân liền ra bên ngoài chạy tùy theo một chân vướng ở trên ngạch cửa bùng một tiếng nện ở trên mặt đất chủ nhiệm xem đến đều ai nha một tiếng theo bản năng mà vớt đầu gối run lập cập quý thu huyền giống như không biết đau dường như bỏ dậy khập khiễng mà đi rồi vài bước lại giơ chân chạy lên hơn 20 đường núi quý thu huyền một hơi chạy tới ra cả người cùng thủy vất dường như Mồ hôi như mưa hạ, thở hổn hển như ưu. Nương nha, đại tẩu ngươi sao? Lão nhị tức phụ trước thời gian một bước tan tầm trở về nấu cơm, thấy nàng đỡ khung cửa ngã xuống cổng lớn, sợ tới mức thẳng kêu, "Cha! Nương! Các ngươi mau ra đây, đại tẩu mau không được. Tô lão cha tự cấp triệu khắc cắt cỏ giày, Tô lão nương tự cấp mấy cái hài tử đóng đế giày, hai người bị nàng này một tê, Tô lão cha cả kinh trắng mặt, Tô lão nương một kim đâm ở trên tay, huyết lập tức chảy ra. tô lão cha đỡ cắt cỏ dày trường ghế mãi bốn năm lần chân mới ở tô lão nương hỗ trợ hạ mại xuống dưới người tay không quan trọng tô lão nương đỡ hắn đi ra ngoài nói quý thu huyền hoan khẩu khí trừng mắt nhìn lão nhị tức phụ liếc mắt một cái ngẩng đầu nhìn đến tương đỡ ra tới nhị lão mới đột nhiên kinh giác chính mình lỗ mãng cha nương ta không có việc gì tô lão cha tô lão nương trưởng hu khẩu khí lão nhị tức phụ tô lão nương kêu lên còn không đem ngươi đại tẩu nâng dậy tới nga nga lão nhị tức phụ đáp lời giá khởi quý thu huyền một con cánh tay đem người kéo túng lên tô lão nương vô vô có chút trầm mặc tô lao cha có chuyện gì chúng ta vào nhà nói ân tô lão cha trong đầu không ngừng suy đoán quý thu huyền như vậy trở về nguyên nhân từ tô lão nương đỡ vào phòng hai lão ở trên giường đất ngồi xuống làm lão nhị tức phụ cấp quý thu huyền vọt chén đường đỏ thủy quý thu huyền một bên uống nước đường một bên ở trong đầu nghĩ lấy cớ có phải hay không tiểu mai đã xảy ra chuyện tô lão cha thình lình địa đạo tô lão nương trong lòng căng thẳng mặt đi theo trắng khu khu quý thu huyền một ngụm thủy sặc ở trong cổ họng lão nhị tức phụ vội giúp đỡ vô vỗ tô lão cha chờ nàng hoan quá mức tới không khụ lại hỏi tiểu mai làm sao vậy quý thu huyền mí môi có tâm nói dối há mồm đối thượng tô lão cha xem kỳ ánh mắt lại đem tưởng tốt nói từ rụt trở về lão nhị tức phụ tô lão cha nghĩ đến nào đó khả năng đột nhiên lại nói đi lấy hai cái trứng gà làm nồi bánh canh Lão nhị tức phụ vừa nghe đêm nay có trứng gà ăn, lập tức ứng thanh chạy đi ra ngoài. Tô lão cha nhìn quý thu huyền nói, nói đi. Ta vừa mới ở cung tiêu xã nhận được một chiếc điện thoại quý thu huyền khàn khàn nói, là cái nữ đánh tới, nói là tiểu mội hàng xóm. Nàng nói quý thu huyền nuốt nước bọn, ngạnh giọng nói nói, nàng nói tiểu mội nhận được kiến nghiệp xảy ra chuyện tin tức sau, một hơi không đi lên. Nửa, nửa ngày sau, lại sống lại đây. Tô lão nương ngơ ngẩn mà nhìn xem con dâu. Lại nhìn một cái một thân đông lạnh trượt phù, cái gì kêu một hơi không đi lên, nửa ngày sau lại sống lại đây. Tiểu Mai, Tiểu Mai tô láo nương ánh mắt dại ra nói, Tiểu Mai hiện tại, hiện tại ở đâu đâu? Đã chết lại sống, đó là tồn tại, đúng không? Nàng trong lòng ở thét chói thai, trong miệng lại hỏi không ra tới. Ta ở bệnh viện đã làm một giấc mộng tô láo rũ đầu, vô ý thức mà mơn trớn trong tay hán tẩu hút thuốc, thanh âm gần như với mộng ngữ nói, Tiểu Mai lôi kéo kiến nghiệp tay cùng ta cười nói. Nàng muốn cùng kiến nghiệp cùng đi đầu thai. Ta liền nóng nảy, hỏi nàng, các ngươi đều đi rồi, chúng ta làm sao nha, tiểu hắc đản ai chiếu cố. Nàng cùng ta nói, nàng đem muội muội cho chúng ta tìm tới. Long ta tưởng à, chúng ta cả đời này không phải nàng một cái khuê nữ sao, nàng từ đâu ra muội muội à. Sau đó kiến nghiệp liền cười cùng ta để ra câu tô lão cha quay đầu nhìn bạn già hơi hơi xả môi dưới, 38 năm. Tô lão nương chố mắt một lát, tùy theo đông nhiên bưng kín miệng. không dám tin tưởng mà nhìn về phía bạn già sau một lúc lâu run rẩy môi nghẹn ngào nói là là đứa bé kia tô lão cha nhẹ nhàng gật đầu 38 năm ngươi cấp các đồng chí đưa dược sẽ mất đứa bé kia bị tiểu mai tìm trở về nàng kêu tô mẹ tô lão cha nói kéo qua bạn giả tay nhẹ nhàng ở nàng lòng bàn tay viết xuống mệ tự tiểu mai mai là tiếng thứ hai nàng cái này mệ tự là đệ tứ thanh tiểu mai nói nàng ở đời sau cứu rất nhiều người cho nên trên người tự mang công đức Tiểu Mai cùng kiến nghiệp mượn nàng công đức, cầu một cái kiếp sau. "Nàng, nàng lại đây, có phải hay không nói Tô lão nương hai mắt đấm lệ nói, kia một đời, nàng đã." Tô lão cha im lặng. Hắn đêm đó khóc lóc tỉnh, chỉ cảm thấy mộng làm được hoang đường. Kỳ thật trong lòng lại làm sao không biết, kiến nghiệp đi, tiểu Mai chưa chắc có thể định đến lại đây. Thu huyền Tô lão cha vỡ đầu, tay run run đào nửa ngày, móc ra một chồng tiền tới, đưa cho Quý Thu huyền nói, "Cấp lão đại Làm hắn ngày mai đưa ta cùng ngươi nương đi thành phố ngồi xe. Ta cũng đi. Quý Thu huyển nói. 88, mươi 88. Tô gia nhị lao vốn là không muốn người đi theo qua đi. huống chi quý Thu huyển mới vừa tham gia công tác. Đồng dạng, tô gia nhị lao hiện tại thân thể chẳng huống, Người một nhà ai cũng không yên tâm. Làm cho bọn họ ở không có người cùng đi dưới tình huống ra cửa. Cuối cùng trải qua người một nhà thương nghị. Làm lao tam đưa nhị Lão lại đây. Tới trước. Quý Thu Huyền cầm tô lão cha tiểu sách vở đi bưu cục cấp Lưu Gia Thịnh gọi điện thoại. Thịnh hắn hỗ trợ thông chi triệu khác cùng Tô Mai. Lưu Gia Thịnh không có triệu khác bộ đội điện thoại, lại tìm được rồi Tống Quốc Hành. Triệu khác từ tống Chính ủy trong tay tiếp nhận điện thoại, hỏi rõ tới ngày sau, gọi điện thoại đến nhà ga, tra xét cùng ngày số tàu cùng đến bên này cụ thể ngày cùng thời gian. Giữa trưa triệu khác trở về nói lên việc này, Tô Mai đang ở cấp tiểu du Nhi Vi Cơm nghe vậy thất thủ đánh nghiêng trong tay chén. canh chứng giải tiểu du nhi một thân, tiểu du nhi ngẩn ngơ, gì? đúng hay không? thực xin lỗi. tô mai hơi có chút hoảng loạn mà vỗ vỗ trên người hắn chứng dịch, xoay người lại nhặt trên mặt đất quăng ngã thành hai nửa chén. kết quả khởi quá cấp, cái hốt phanh một tiếng từ bàn hạ đỉnh đi lên, xúc đến cái bàn như hạ, canh từ nhỏ buồn xứ chẳng ra, theo mặt bàn chảy về phía lâm nhậm doanh, triệu khắc một tay kéo ra lâm nhậm doanh, một tay đỡ lấy canh buồn, tùy theo bước nhanh chuyển tới tô mai phía sau. rời đi nàng mới vừa rồi ngồi ghế dựa, duỗi tay phúc ở nàng trên đầu, đem người từ bản hạ nâng dậy tới, đâm đau. nói sờ sờ nàng đụng vào địa phương, không có nổi mụn, liền giúp đỡ nhẹ nhàng xoa xoa. Lâm Niệm Doanh buông chết búa, bế lên Tiểu Du Nhi đi đến một bên, lấy khăn lông cho hắn xoa xoa trên quần áo canh trứng. Triệu cần giữ chặt nhảy xuống ghế dựa muốn quá khứ tiểu hắc đản, hướng hắn hư thanh. Tô Mai Câu lấy đầu, nhéo hai nửa chén, đột nhiên có chút vì khuất, nàng cũng nói không rõ vì cái gì, chính là. Cái mũi có chút lên men. Triệu Khắc dụ mắt đảo qua nàng phiếm hồng đôi mắt, tâm cơ rút đau đớn hạ, gỡ xuống nàng trong tay chén phiến đặt lên bàn, móc ra khăn cho nàng xoa xoa tay, ra vẻ nhẹ nhàng nói, nghe được cha mẹ lại đây, kích động. Lại không phải nàng cha mẹ, nàng kích động cái gì? Tô Mai tưởng phản bác, tưởng biện giải, kết quả, nàng cắn hạ môi, nghẹn khuất mà khó chịu, lại cái gì cũng làm không được. Rõ ràng là công bằng giao dịch, vì cái gì? Vì cái gì nàng muốn chột dạ, nàng muốn thấp họng? Nàng phải bất an, làm đến giống nàng trộm người khác nhân sinh dường như. Nàng muốn khóc. Triệu khác, Tô Mai vừa ra khỏi miệng, đã mang theo khóc nước nở. Nàng phải làm sao bây giờ, lừa gạt vẫn là ngụy trang. Tương lai cùng nàng tới nói, giờ khác này tràn ngập quá nhiều không xác định. Nếu đại gia đã biết nàng không phải Tô Mai, Triệu Cẩn, Tiểu Thác Đảng, Lâm Niệm Doanh sẽ thấy thế nào nàng, sợ hãi vẫn là chán ghét. Triệu khác đâu. Đóng nàng nghiêm thẩm, vẫn là đưa nàng đến nào đó cơ cấu. triệu khác nhìn từ trên mặt nàng trượt xuống một giọt nước mắt ngực rầm rạp giống bị cái gì chắt giống nhau lại toan lại đau bởi vì cha mẹ muốn tới cho nên lại nghĩ tới hy sinh lâm kiến nghiệp sao triệu khác không hề răng chân tay đem người ủng ở trong ngực tô mai nằm ở trong lòng ngực hắn không có dây giụa chính là này trong nháy mắt dịu ngoan làm triệu khác tâm càng thêm nu đau hoàn nàng hai tay càng thu càng chặt triệu cần che lại tiểu hắc đản miệng hướng lâm niệm doanh đưa mắt ra hiệu hai người hiểu ngầm mà cười một cái một cái chống trượng nắm tiểu hắc đản Một cái ôm Tiểu Du Nhi, một trước một sau lén lút ra nhà chính. Tiểu Mai triệu khắc cầm để ở nàng trên đầu, nhẹ nhàng mơn trớn nàng gối, hai tròng mắt minh minh ám ám hiện lên rất nhiều cảm xúc, trong miệng chỉ lẩm bẩm câu, ta ở. Hôm nay giữa trưa qua đi, Thô Mai làm chính mình vội lên. Giúp Vương Lão Thái dọn hảo ra, bồi nàng đi bệnh viện tiếp Trương Ninh trở về tĩnh dưỡng, xoay người lại tùy Thái dai hơi lên núi, thải nấm đào rau dại, thiết bấy giờ. Vương Lão Thái Tiểu lớp học trọng khai sau. Các nhật nàng liền mang theo tiểu Du Nhi đi nhà ăn đưa tin, vào phu hóa phòng. Gà vịt lục tục mà phu hóa ra tới, mặt trên cũng truyền đạt nhóm đầu tiên tùy quân người nhà danh sách, ước chừng có 95 gia. Phía trước phía sau vài lần phu hóa, không tính chim cút, bồ câu, phu hóa gà vịt có 753 chỉ, sĩ quan hậu cần ở vòng cái gà vịt nơi sân xoay lại chuyển, một con cũng không bỏ được phân ra đi. Tiếp theo phê, còn quản ấp ra nhiều ít sĩ quan hậu cần vứt bỏ trong tay điên đem, nhấc chân nghiền nghiền. Đối diện tới xem xét diệp bộ trưởng nói, ta đều phân cho người nhà nhóm. Đừng chờ hạ phê, liền này đó đi diệp bộ trưởng cầm bảng biểu nói, một hộ ba chỉ vịt, bốn chỉ gà. Đại gia hai ngày này liền đến, chờ bọn họ giàn xếp hảo, các ngươi liền chọn cho người ta đưa đi, đừng làm cho ta tới thúc rủ. Sĩ quan hậu cần thịt đau đến thẳng chịu chịu, ngươi toàn muốn đi được, tổng cộng mới nhiều ít chỉ A, ngươi lập tức muốn chính thành. Có tô đồng chí cùng đại béo đâu, ngươi sợ cái gì, lại ấp bái. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng sĩ quan hậu cần kêu lên, đều tháng tư trung tuần, hiện tại ấp, các chiến sĩ khi nào mới có thể ăn đến gà trứng vịt A. Đừng buồn bực. Diệp Bộ trưởng Trấn An mà vô vô vai hắn, Chu Lan đồng chí ngươi cũng thấy, Lan lộn lên hàn phó doanh trưởng cũng không dám về nhà, người nhà có một vị như vậy là đủ rồi, cũng không thể lại làm các nàng toát ra một cái. Cho nên, chúng ta không thể làm các nàng nhàn rỗi, gần nhất, mà, ra súc cái gì phải chạy nhanh nhấn bài lên. heo dê ta cung cấp không dạy nổi, cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi này một vòng gà vịt. Sĩ quan hậu cần mí môi, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng tâm lý nhiều ít vẫn là không dễ chịu, vậy ngươi chuẩn bị cho chúng ta phê nhiều ít kinh phí. 20 thế nào? Một cái trứng gà ở hai phân đến 2 phân 5 chi gian. Sĩ quan hậu cần tính một chút, 20 đồng tiền có thể mua 900 nhiều trứng giống. Nhìn giống như rất nhiều, nhưng ngươi đừng quên, cũng không phải sở hữu trứng giống đều có thể phu hóa ra tới. Lại thêm 10 khối. Hành! Diệp bộ trưởng sảng khoái mà ứng thanh, liền cấp sĩ quan hậu cần viết cái phê điều. Tô đồng chí bắt được tiền, sĩ quan hậu cần tìm được Tô Mai nói, đi, cùng ta đến phủ cận thôn thu chứng giống đi. Xa sao? Xa nhưng thật ra không bao xa, chính là đến nhiều chuyển mấy cái thôn. Vậy ngươi chờ một chút, ta trở về nói một tiếng. Hành! Ngươi nhanh lên sĩ quan hậu cần nói, ta cùng đại béo ở nơi đóng quân cửa chờ ngươi. Hảo! Tô Mai ứng thanh. cóng lên tiểu du nhi sách theo hắn học bước xe bước nhanh ra nông khẩn nhà ăn một chân bước lên bọn họ trụ giữa sườn núi liền nghe được từ vương gia trong tiểu viện truyền đến lênh lành đọc sách thanh a hạ tiểu du nhi rãy rùa xuống đất bước chân ngắn nhỏ nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới vương gia cửa bái ngạch cửa bỏ qua đi ai ra tiểu du nhi đã trở lại vương lão thái buông trong tay kim chỉ đi mau vài bước ôm hắn lên hỏi mặt sau tô mai nói hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy Còn không có tan tầm đâu, ta trở về cùng ngươi nói một tiếng. Tô Mai nói, sĩ quan hậu cần muốn ta cùng hắn đi phụ cận thôn thu chừng giống, đại nương bọn nhỏ giữa chưa liền ở nhà ngươi ăn. Tô Mai nói nghe xong hạ tiểu khóa gian thanh âm, thái tẩu tử đi học đâu. Ân, thích đứng thích đứng quá mấy ngày hảo mang khóa vương láo thai ôm tiểu du nhi hướng trong đường đi, ngươi đi vội đi, tiểu du nhi phóng trong nhà, ta cho ngươi xem. Tô Mai nhìn hạ biểu, 10 giờ nhiều, mấy cái hài tử trở lên một tiết khóa nên nghỉ ngơi. có bọn họ hỗ trợ nhìn Tiểu Du Nhi, Mệnh Không Vương lao thái, kia đại nương ta đi rồi. Dứt lời, Tô Mai buông học bước xe, đối hai người phất phất tay, bước nhanh xuống núi chạy tới bộ đội cửa. Sĩ quan hậu cần cùng đại béo đứng ở cửa, nắm tam đầu con la, con la bên cạnh người cắt truy chỉ sọt tre. Cấp đại béo đưa cho nàng một cây dây cương, tùy sĩ quan hậu cần xoay người cưới lên hướng ra phía ngoài đường đi, đuổi kịp. Đại béo cùng Tô Mai thượng qua sơn, biết nàng thân thủ không tồi. Toại liền đương nhiên mà cho rằng kỵ con la đơn giản như vậy sự, cùng nàng tới nói căn bản không tính gì. Tô Mai nắm dây cương, cùng con la mắt to chừng mắt nhỏ mà lẫn nhau coi một lát, mắt thấy hai người càng đi càng xa, hạ quyết tâm thả ra tinh thần lực uy hiếp nói, dám không ngoan ngoãn mà chở ta, muốn người đẹp. Dứt lời, xoay người ngồi trên loa trên lưng ghế ngồi, xua đổi nói, đi. Con la co rúm lại hạ, tiểu tâm mà bước ra chân. Đi được lịch sự văn nhã cùng quấn chân khuê tú giống nhau. hơn một phút còn ở vài vị đứng gác chiến sĩ trước mặt lắc lư mấy người trộm ngắm liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái tô mai banh mặt ra vẻ chấn định mà chụp nó một chút thúc giục nói chạy a con la sợ tới mức thân mình run lên đứng bất động tô mai gấp đến độ tốn tốn dây cương nhỏ giọng kêu lên ngươi dừng lại làm gì chạy a triệu khắc mang mạnh tử hành lại đây kiểm tra cửa ngoại mấy chỗ bố trí phòng vệ xa xa nhìn thấy hơi hơi híp híp mắt đem bố phòng đồ hướng mạnh tử hành trong lòng ngực một ném một trận đi mau tới rồi phụ cận rỗi tay túm chặt banh thẳng dây cương trấn an mà xoa xoa con la cổ nghiêng đầu nhìn về phía tô mai nói đi đâu tô mai chỉ chỉ phía trước trên sơn đạo chạy mau đến không có bóng người sĩ quan hậu cần cùng đại béo cùng sĩ quan hậu cần cùng đại béo đi phụ cận thôn mua trứng giống trước kia kỵ quá sao không có tô mai thành thật mà lắc lắc đầu triệu khắc ninh hạ mi khởi xuống nàng phía sau sọt tre đặt ở trên mặt đất xoay người nhảy lên loa bối ôm lấy nàng eo Vùng nàng trong tay dây cương, quắc, giá. Dây cương là đối con la hữu hiệu khống chế triệu khắc mang theo nàng ở cửa trên đường xoay vài vòng, nói mấy hạng chú ý yếu điểm, liền buông tay làm nàng nắm dây cương thử thử. Dựa đến như vậy gần, tô mai thực không được tự nhiên, banh thân mình không khỏi đi phía trước quinh quinh. Triệu khắc xem ở trong mắt, đắp ở nàng trên eo tay, nhẹ nhàng điểm điểm, thả lỏng. Ta, ta biết tô mai khủy tay sau này đỡ đỡ, ngươi đi xuống. Thật biết. ân Triệu khắc ánh mắt ở nàng phiếm hồng nhĩ tiêm thượng nhìn lướt qua, xoay người nhảy xuống, từ từ tới, đừng nóng nổi. Tô Mai gật gật đầu, ở trong đầu hồi ước biến hắn mới vừa rồi động tắc cùng giảng giải nhẹ nhàng vùng dây cương, giá. Con la đi lại lên, chậm rãi theo Tô Mai tâm ý nhanh hơn nãy bước, ở cửa qua lại chạy chậm hai vòng. Thế nào? Tô Mai một túm dây cương ở triệu khắc trước mặt dừng lại, hai tròng mắt tinh lượng mà nhìn về phía hắn nói. Không tồi. Triệu khắc cầm lấy sọt tre cho nàng cột vào mặt sau. Đi thôi. Bọn họ nhìn không tới ngươi, nên ở phía trước chờ, ngươi đừng nội truy, dựa theo ngươi cùng con la phối hợp bước đi tới. Ân. Tô Mai nói, muốn đi vài thôn, giữa trưa ta cũng chưa về, bọn nhỏ đều thắt cấp vương đại đường, ngươi ở quân bộ nhà An An đi. Hảo. Chờ Tô Mai cưới con la đi xa, mạnh tử hành mới buồn cười mà đi đến triệu khác trước mặt, đâm đâm bờ vai của hắn, treo chọc nói, không nghĩ tới à, đường đường triệu đoàn trưởng còn có như vậy nhu tình như nước một mặt. Triệu khắc đoàn trưởng nhân mệnh thư, sáng nay vừa mới hạ đạt đến quân bộ. Triệu khắc nhàn nhạt mà ngó mắt hắn cổ áo nội sườn vết chảo, đại ca đừng nói nhị ca. Hảo, làm việc. Một cái buổi chiều, Tô Mai tùy sĩ quan hậu cần, đại béo chạy chín thôn, mua 300 nhiều trứng giống. Ở quân doanh cửa hạ con la, Tô Mai chân ma đến thiếu chút nữa té ngã. Triệu khắc tiến lên một bước đem người đỡ lấy, ngắm mắt nàng phần bên trong đùi, thương tới rồi. Ngươi xem nơi nào đâu. Tô Mai thẹn quá thành giận nói. triệu khác xoay người ở nàng trước mặt ngồi xồm xuống, xuống đi lên đại béo sĩ quan hậu cần mạnh tử hành cùng cửa chiến sĩ đều cười tủm tỉm mà nhìn lại đây tô mai trên mặt hơi hơi nóng lên sau này dịch một bước nhỏ chứng giống còn không có rỡ xuống tới đâu ta cùng đại béo tá sĩ quan hậu cần ha ha cười nói tô đồng chí hôm nay lần đầu tiên kỵ con la vất vả chạy nhanh cùng triệu phó đoàn trưởng trở về đi không thể lại kêu triệu phó đoàn trưởng mạnh tử hành ở bên cười nói triệu khác thăng trước. tô mai sửng sốt Kinh hỉ nói, nhưng mệnh thư xuống dưới. Triệu khác ôm lấy nàng hai chân đem người cong lên, buổi sáng xuống dưới, tiền lương muốn tới tháng sau trướng. Trứng nhiều ít ta. Mười mấy thôi. Triệu đoàn trưởng Tô Mai nằm ở hắn trên lưng cười nói, ta ngày mai cũng muốn lên tiền lương, năm khối bốn. Nàng một tháng tiền lương là mười tám nguyên, tháng trước thượng chín thiên ban. Ừ, không tồi triệu khác cười nói, đủ chúng ta một nhà ăn mấy đốn thịt. Ha ha tuy rằng rất ít, Tô Mai trong lòng cũng nhiều phân cảm giác thành tựu Tiểu Mai triệu khắc trầm mặc một cái chớp mắt nói, ngày mai cha mẹ cùng tam ca liền phải lại đây. Triệu khắc nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác được thủ hạ cổ thịt đống nhiên một banh, trên lưng nhân nhi tiến vào đề phòng trạng thái. Này, đã là lần thứ ba, giống như chỉ cần nhắc tới khởi nhạc phụ nhạc mẫu, Tiểu Mai cảm xúc liền không đúng. Chính là vì cái gì? Vì cái gì là đề phòng? Tô Mai cắn cắn môi, hơi có chút bất chấp tất cả mà hướng hắn trên vai một gối, nhìn về phía màn đêm tiến đến sân cốc. ngày mai khi nào? Buổi chiều 2 điểm, cũng có thể sẽ chết chút. Nga. Tiểu Mai do dự hạ, triệu khác mở miệng nói, tùy con trước, ngươi cùng cha mẹ cãi nhau sao? Không có. Tiếp theo, tô mai trầm mặc một lát, ta sợ nhìn đến bọn họ, nghĩ đến kiến nghiệp ca. Triệu khác. Chắc tâm. 89, chương 89. Người tới khẳng định muốn an bài chỗ ở. Trong nhà còn có đông nhĩ phòng không trụ người, bên trong thả hai điều trí vật giá. Trên giá phóng đầy trước đây từ người nhà viện kéo trở về đồ vật, còn có triệu khác cha mẹ ca tẩu chiến hưu gửi tới thức ăn, cùng với lần này hôn lễ thu được quà tặng. Sớm mấy ngày nên đẳng ra tới bố trí. Chỉ là tô mai sinh mâu thuẫn tâm lý, liền lấy vội vì lấy cớ, kéo không đi động nó. Hôm nay cũng là, nàng phần bên trong đùi ma đến sinh đau, cũng không cần dị nàng chữa khỏi, lấy gần như trôn tránh thái độ, đem thu thập nhà ở sự giao cho triệu khác. Triệu khác gọi vương doanh trưởng lại đây, đem hai cái trang thảm lông. Chăn gỗ đỏ dương dọn đến tô mai trong phòng lược lên đường trang đài, trí vật giá dịch đến tạp vật phòng, thức ăn một lần nữa mang lên. Tô mai ngồi yên ở nhà chính ghế trên, nhìn mấy cái hải tử ở trong sân chơi đùa, triệu khác ra ra vào vào mà bận việc, có một loại cách ly với trần thế ở ngoài tịch liêu cảm. Cùng chi đồng thời, xe lửa thượng tô Lão cha, tô Lão nương cũng là chằn trọc khó miên, thấp thỏm bất an. Bọn họ đã sợ ngộng là thật sự, lại sợ ngộng không phải thật sự. Ngộng là thật sự. Vậy thuyết minh Tiểu Mai đã tùy kiến nghiệp đi. Bọn họ ở mất đi kiến nghiệp đồng thời, cũng mất đi khuê nữ. Cần phải mộng không phải thật, mất kiến nghiệp Tiểu Mai lại như thế nào vượt qua quãng đời còn lại. Còn có, còn có bọn họ Tiểu Nữ Nhi, có phải hay không liền sẽ không còn được gặp lại. Ngày xưa không đề cập tới, Tiểu Nữ Nhi đối bọn họ tới nói chính là chôn sâu ở trong trí nhớ một mặt tiếc nuối, nhưng một khi cho bọn họ hy vọng, lại làm cho bọn họ mất đi, lại làm sao không phải một loại khác đau? Lao nhân, Tiểu Nha. Tiểu nha có thể hay không không nhận ta. Năm đó nếu không phải nàng quá mức tự phụ, lại như thế nào sẽ làm nàng không có sinh ra cơ hội. Tô Lão cha nắm lấy bạn già tay nắm thật chặt, thấy người lại nói, hiện tại nghĩ đến quá nhiều cũng vô dụng. Suy nghĩ cái gì? Triệu khắc bưng buồn nước gấm lại đây. Tô mai lắc lắc đầu, bố trí hảo sao. Quá muộn, dường cùng bàn ghế ngày mai lại đi hậu cần kéo. Ta cùng vương đại nương muốn đem cây kim ngân ngao thủy triệu khắc nói, ta đỡ ngươi vào nhà. ngươi tẩy tẩy trên đuổi thương đi ngủ sớm một chút triệu khác tô mai ngưỡng khuôn mặt nhỏ mê mang nói ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy triệu khác sửng sốt rũ mắt xem nàng thấy được nàng giấu ở đôi mắt chỗ sâu trong yếu ớt tiểu mai triệu khác giết hầu lăn lộn một chút thanh âm ám ách nói ta có hay không nói ta tưởng bồi ngươi làm bạn đến lão nắm tay quãng đời còn lại bệnh viện ngươi giống như nói qua một lần đây là ngươi muốn nguyên nhân triệu khác tô mai hai tròng mắt ở ánh đèn hạ lóe lóe. nếu ta là nói nếu ta không phải ta không phải tô mai ngươi còn sẽ rất tốt với ta sao lời nói đến bên miệng tô mai vẫn là khiếp đảm nàng suy sụp nói ta nếu là không bằng ngươi tưởng tượng như vậy hoàn mỹ ngươi có thể hay không hào thất vọng tựa như ngươi vợ trước nói bậy gì đó triệu khắc một lóng tay đầu đập vào nàng trên đầu trách mắng đừng miên man suy nghĩ chạy nhanh tắm rửa ngủ đi ngươi cùng nàng kết hôn chẳng lẽ không phải ôm bên nhau cả đời ý niệm sao triệu khắc tâm niệm vừa động cười nói muốn biết Tô Mai trần chờ hạ, gật gật đầu. Triệu khắc buông buồn, kéo đem ghế dựa ở nàng đối diện ngồi xuống, cưới nàng khi, ta thật đúng là nghĩ tới bạch đầu dai lão. Chỉ là hôn nhân gắn bó không phải quang ngẫm lại liền thành, nàng muốn làm bạn, là 10 năm hôn nhân ta nhất không cho được. Tích cực tới giảng, chúng ta nhận thức khởi điểm liền sai rồi nhắc tới phích nước nóng, cấp tô mai đổ ly trà. Triệu khắc tiếp tục lại nói, năm ấy ta lấy ưu dị thành tích đạt được trường học lưu học danh ngạch đi lên. Quen biết nhất bang đồng học ở tiệm cơm cho ta làm cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Trương Hinh vân là trong tiệm dương cầm sư. Đêm đó đại gia uống đến độ có điểm cao, cụ thể cũng nhớ không rõ, tỉnh lại, ta cùng nàng liền ở trên một cái giường. Ta muốn thượng chính là lục quân học viện, thanh danh thượng không thể có vết nhơ. tọa nhà của chúng ta tới cửa xin cưới. Kết hôn chi sơ ta có nghĩ tới hảo hảo kinh doanh chính mình hôn nhân, chỉ tiếp, khi đó cuối cùng là quá tuổi trẻ, lý tưởng gia quốc mới là thủ vị. Kết hôn ngày hôm sau, ta liền hoài một khang nhiệt huyết bước lên đi trước Tô Quốc Phi Cơ. Lưu học trở về, nhà ta cũng chưa hồi, liền cầm đạo sư tin đi Tây Nam. Cho nên, mặc kệ khai cục như thế nào, ở ta cùng Trương Huynh Vân Hôn Nhân, ta đều là thua thiệt kia phương. Hảo, chuyện xưa nói xong. Chịu khắc túi người sờ sờ trong buồn thủy, đưa cho Tô Mai nói, không năng, lúc này tẩy vừa lúc, đi thôi, tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút. Tô Mai bưng buồn vào nhà, xoay người đóng cửa thời khắc đó ánh mắt đảo qua triệu khắc. Hắn cầm điếu thuốc đang ở bật lửa. Hôm sau, triệu khắc sớm lên, đẩy ra bếp lò ngao thượng cháo, vội vàng đi hậu cần kéo giường cùng bàn ghế trở về, dọn tiến đông nhị phòng. Tô Mai rửa vào khung cửa nhìn hắn bận rộn thân ảnh, mí môi. Về phòng cầm kết hôn khi làm tốt bức màn đưa cho hắn, xoay người đi tạp vật phòng, nhảy ra sọt tre trà cụ, phích nước nóng dùng nước sôi năng sau bưng tới. Người chân đau, phải hảo hảo mà ngồi kia nghỉ ngơi. Triệu khắc quải hảo bức màn, nhảy xuống ghế rửa nói. Muốn như thế nào bố trí cùng ta nói, đường chạy tới chạy tới. Tô Mai đem đồ vật đặt lên bàn dọn xong, quay đầu nhìn nhìn, nhà ở rất lớn, một giường một bàn hai ghế, chỉ chiếm nho nhỏ hai mảnh không gian, ngươi như thế nào chỉ dọn một chiếc giường, còn có tam ca đâu. Tiểu Mai triệu khát xoa xoa ghế dựa đỡ nàng ngồi xuống nói, chúng ta nói chuyện. hắn bộ dáng này rất nghiêm túc, Tô Mai đột nhiên khẩn trương lên, nói, nói chuyện gì. Cha mẹ cùng tam ca tới. xem chúng ta tách ra trụ triệu khác ở nàng đối diện ghế trên ngồi xuống hỏi có thể hay không không tốt a tô mai không nghĩ tới hắn muốn nói chính là cái này sẽ sao người cảm thấy đâu tô mai mở mịt mà chấp chấp mắt nàng lại không cùng tô ra hai lao tướng chỗ quá như thế nào biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào trong trí nhớ bọn họ đối lâm kiến nghiệp nhưng thật ra so thân sinh nhi tử còn muốn hảo đối nguyên chủ cũng là đau sủng có dai ngoan ngoan phục tùng triệu khác xoa xoa ngạch nói thẳng Đợi chút ta đem đồ vật dọn ngươi trong phòng, đàng ra kia phòng cấp tam ca trụ. Tô Mai bỗng nhiên cả kinh, bật thốt lên nói, không được. Triệu khắc dù cho có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị nàng này không chút do dự thái độ đâm một chút, có tiểu du nhi, tiểu hắc đàn đâu, ngươi sợ cái gì. Đối thượng triệu khắc thâm thúy con ngươi, tô mai theo bản năng mà trốn tránh hạ, lung tung mà tìm lấy cơ nói, giường, dường như vậy tiểu, lập tức ngủ bốn người nhiều ta a. hơn nữa, hơn nữa tiểu hắc đàn còn thích đáy dầm. Ngươi không chê chúng ta chăn có vị a Dương tiểu ta liền thêm khoan, chăn có vị liền đổi triệu khác cánh tay đáp ở trên mặt bàn, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm, nhìn tô mai rồi giấm khuôn mặt nhỏ cười nói, còn có cái gì lý do sao? Tô mai nhìn trên mặt hắn cười, có một loại bị nhìn thấu cảm giác, toại không lưỡng lự mà phản kích nói, bọn họ như vậy thích lâm kiến nghiệp, nhìn đến ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, nói không chừng sẽ cảm thấy ngươi đoạt hắn vị trí. Triệu khác nháy mắt đen mặt, bọn họ là cha mẹ ngươi, vẫn là lâm kiến nghiệp cha mẹ. ngươi thấy nhà ai mất con rể muốn khuê nữ thủ tiết bọn họ chính là đem kiến nghiệp ca đương nhi tử dưỡng kia cảm tình có thể cùng nhân ra bình thường con rể giống nhau sao triệu khắc nghẹn nghẹn tô mai căng chặt cảm xúc đột nhiên buông lỏng tức khắc tâm cao khí sẵn nói thừa dịp lúc này thời gian còn sớm triệu đoàn trưởng chạy nhanh lại đi dọn trương giường đi triệu khắc hướng lưng ghế thượng một rửa khoanh tay trước ngực không vui nói không nghĩ dọn tô mai vừa muốn nói cái gì liền nghe phước một tiếng giống như phòng bếp nước canh tràn ra tới Tô Mai vội đứng dậy đi phòng bếp, xúc lên đỉnh đến phốc phốc kêu nắp nổi, lấy cái muỗng rào rào cháo, xoay người sống. Ăn cơm xong, triệu khác đi quân bộ, ba cái đại đi cách vách đi học, Tô Mai mang theo tiểu du nhi đến nông khẩn nhà ăn bắt đầu làm việc. Dương sưởi nổi lên, ngày hôm qua trứng giống một đám mà mang lên đi. Bận bận rộn rộn một buổi sáng, giữa trưa dùng quá cơm, triệu khác mượn chiếc tám người tòa dịp, chở Tô Mai cùng mấy cái hải tử liền xuất phát. Cơ hồ liếc mắt một cái, Tô láo cha Tô lão nương chỉ bằng tô mai trông lại xa lạ ánh mắt nhận ra nàng. Tô lão nương thủ sẵn Tô lão cha thủ đoạn run rẩy môi kích động nói là tiểu nha là tiểu nha. Tô lão cha lau mặt giờ khác này cũng không biết nên cao hứng vẫn là thương tâm chỉ cùng tay cùng chân về phía trước đường đi đường kích động nàng chính là trở về cũng không quen biết chúng ta ngươi đừng doan nàng hào hảo ta không kích động ta không kích động. Tô lão nương lôi kéo ống tay háo lung tung mà xoa xoa mắt với tay kêu lên tiểu hát đảng. Mẹ là đệ tứ thanh, tô mai cho rằng chính mình nghe lầm, kinh ngạc xoa xoa lỗ thai. Tô lão cha cả kinh, vội xả đem bạn giả cánh tay, là mai, tiếng thứ hai, ngươi đừng gọi sai. Không thể nhận sao. Quen thuộc lại nói, ngươi lúc này vừa lên tới đã kêu phá thân phận của nàng, nàng biết ngươi là hảo là xấu. Ta là nàng nương. Tô lão cha vẫn là câu nói kia, nàng không quen biết ngươi. Nương, nương tiểu hắc đản lôi kéo tô mai ống quần kêu lên, là bà ngoại, ông ngoại. Còn có ngươi xem mặt sau cái kia khiêng đại bao, là tăng cứu. Hoa ha ha tiểu hắc đản nhạc nói, mọi người đều tới. Dứt lời, buông ra Tô Mai quần vọt qua đi. 90, chương 90. Đúng là gia trạm cao phong người đến người đi cái cọ ồn ào." Tiểu hắc đản đột nhiên xông ra ngoài, Tô Mai hoảng sợ, vội muốn đuổi theo. Triệu khắc tún chặt nàng ống tay háo, đem tiểu du nhi đưa cho nàng nói, ta đi, ngươi xem niệm doanh cùng tiểu cẩn. Tô Mai tiếp nhận tiểu du nhi gật gật đầu, xem hắn đuổi theo đi. Liên đỡ triệu cần mang theo lâm niệm doanh hướng bên cạnh đứng lại Bà ngoại, ông ngoại tiểu hắc đản kêu một dạo quanh mà vọt tới hai bột nở trước Ha ha cười nói, ta muốn chết các ngươi, các ngươi có hay không tưởng ta Tô lão cha buông ra bạn giả tay, không lưng bế lên hắn nói Nghĩ nghĩ, mỗi ngày đều suy nghĩ chúng ta tiểu hắc đản ăn không ăn được, xuyên không xuyên ấm Ha ha, ta cũng lao tưởng các ngươi tiểu hắc đản nói triệu tô lão cha phía sau về vây tay Tam cứu, tô lão tam khiêng bao tải quá lớn Bị đám người đỉnh tế có chút quá không tới, chỉ ngẩng đầu đứng thanh. Tô lão nương thói quen tính mà nhéo nhéo trên người hắn quần áo, xem một chút dày mỏng, tùy theo lại sờ sờ hắn khuôn mặt cười nói, ta như thế nào nhìn, nhà ta tiểu Hắc Đản béo, cũng chẳng đâu. Thật sự. Tiểu Hắc Đản phụng mặt, không dám tin từng nói, bà ngoại, ta thật sự trắng sao? Ta nhìn xem Tô lão cha nâng hắn cầm cẩn thận đánh giá phiên, giống như Tiểu Hắc Đản trừng mắt lưu viên mắt to, chờ mong mà nhìn hắn. Chẳng như vậy một tí xíu. tôi lão cha nén cười nói ha ha tiểu hắc đản phủng mặt cười đến hảo không vui ta trắng về sau các ngươi nhưng đừng lại kêu ta tiểu hắc đản ta muốn kêu tiểu bạch trứng triệu khác đón đám người một đường đi ngược chiều mà chen qua tới nói cha nương ta là triệu khác một đường vất vả hai lão dùng bắt bẻ ánh mắt trên dưới đánh giá phiên triệu khác lại không thể không thừa nhận lớn lên thật tuấn a triệu thúc thúc triệu thúc thúc tiểu hắc đản hưng phấn nói ta trắng ha ha ta trắng triệu khác xoa xoa đầu của hắn sau này đảo qua chuẩn xác mà tìm được rồi cùng tô mai mặt hình thượng có chút giống tô lao tam tiếp nhận trong tay hắn bao tải cùng đại bao nói tam ca ta là triệu khác ngươi ôm nhậm huy đỡ cha mẹ chậm rãi đi ra ngoài tiểu mai cùng mấy cái hải tử ở xuất khẩu đồ vật ta tới khiêng lao tam nhìn vắng vẻ hai tay lược có câu nghệ mà cười cười đi đến hai bột nợ trước tiếp nhận tiểu hát đản đỡ tô lão nương hướng ra phía ngoài đường đi cha nương đi thôi Tiểu muội bên ngoài chờ đâu? Thấy được. Tô lão nương ánh mắt xuyên qua đám người dừng ở tô mai trên người, gần như với tham lam mà nhìn chằm chằm không còn có di động. Tô mai nhíu mày, theo bản năng mà đem tiểu du nhi chắn trước người, một lát lại cảm thấy chính mình như vậy sợ là muộn, vội lại đem tiểu du nhi rời đi. Đem dị năng chuyển qua mắt bộ, nho nhỏ đâm hạ, làm chính mình đón nàng ánh mắt nhanh chóng đỏ mắt hung. Mấy người theo dòng người tới rồi phụ cận, Tô lão nương tránh ra, Tô lão tám tay, tiến lên một bước. vừa muốn nói cái gì tô mai đã ôm tiểu du nhi bổ nhào vào nàng trong lòng ngực hơi mang khóc nước nở nói nương ô nương tô lão nương ngẩn ra cả người đều ngốc đây là tiểu mai không đúng nếu là tiểu mai nào vào trong lòng ngực thân mình sẽ không như vậy cường nghĩ cái mũi đau xót trách không được lao nhân không cho kêu phá hài tử trong lòng đề phòng đâu tiểu nha ô nương tiểu nha a nương tưởng ngươi nha di tiểu du nhi chưa từng có gặp qua tô mai khóc thút thít Bên kia còn kẹp cái không quen biết tô lão nương, nhất thời có chút bị làm sợ, ô gì, không khóc. Tô mai cả kinh, vội tránh ra tô lão nương ôm ấp, xoa xoa tiểu du nhi trên mặt nước mắt, ôm hoàng nói, ngâu ngô, tiểu du nhi không khóc nga không khóc, là gì không đúng, dọa đến chúng ta tiểu du nhi. Hào mau đừng khóc tô láo cha xả đem còn ở nước nở bạn già, đừng dọa bọn nhỏ. Tô lão nương ngẩng đầu quét mắt có chút ngẩn ngơ triệu cẩn, lâm nhậm doanh, vội lau mặt thượng nước mắt, hướng hai người cười nói. bé ngoan, các ngươi cái nào là Niệm Doanh, cái nào là Tiểu Cần a? ảnh gia đình đến tô ra trang thời điểm, bọn họ mới vừa khởi khải rời đi, toại chỉ biết mấy cái hài tử tên, không khắc mặt. bà ngoại Triệu Cần cười nói, ta là Triệu Cần. bà ngoại, ta là Niệm Doanh. Hảo, Hảo tô lão nương một tay dắt một cái, dư quang nghẹn thấy Triệu cẩn chân, lại là Hảo một phen đau lòng. cha, nương, tam ca tô mai cho chính mình làm tốt trong lòng xây dựng, hống Hảo Tiểu Du Nhi tiếp đón mấy người nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, xe ở bên ngoài. Tô gia nhị lão nhìn Tô Mai từ ái gật gật đầu. Tô lão tam xoa nhẹ đem Tô Mai đầu, hắc hắc cười nói, Tiểu muội, ta ôm hắn đi, ngươi đỡ ta trà, hắn cùng nương ở nhà tưởng ngươi nghĩ đến thường thường thành túc thành túc mà ngủ không tốt. Dứt lời, không đợi Tô Mai đáp lại liền một phen đoạt lấy Tiểu Du Nhi, ở hắn khóc kêu trước, liên tục cử mấy cái cao cao, đầu đến Tiểu Du Nhi khanh khách cười không ngừng. Tô Mai thu hồi nhìn phía Tiểu Du Nhi ánh mắt, Tiến lên đỡ lấy tô lão cha, đi theo tô lão đường, lâm nhậm doanh, triệu cẩn phía sau hướng ra phía ngoài đường đi, cha, các ngươi giữa chưa ở trên xe ăn sao. Tô lão cha nhìn cánh tay thượng tay hơi hơi có chút xuất thần, tiểu mai ở nhà làm lũng dịu hắn, đó là toàn bộ mà ôm cánh tay, không giống hiện tại, đó là dịu hắn thân mình cũng cùng hắn cách phiến khoảng cách, ăn. Ổn ổn tâm thần, tô lão cha cười nói, tới khi, ngươi lại tẩu lạc bánh trang dưa muối, trên xe có đồng chí sách theo ấm ly đưa nước sôi. tiếp một lu phao cái bánh liền dưa muối, ta cùng ngươi nương, ngươi tam ca đốn đốn đều ăn đến no no. tô mai đảo qua hắn hoa dâm đầu tóc, ra nua khuôn mặt, hơi hơi có chút chua sót, trên xe mấy ngày cũng không nói ăn tốt hơn. ngươi cùng nương như vậy đại niên kỷ, mang theo mấy ngày bánh bột nô cũng không sợ ăn hỏng rồi bụng. tô lão cha từng câu từng chữ nghe, căng chặt biểu tình đột nhiên buông lỏng, trong lòng nói không nên lời dựa dán. ngươi đại tẩu dùng tân đánh mì sổ bạ lạc bánh tô lão cha mặt mày giãn ra nói. ngày thường ở nhà còn ăn không đến đâu. triệu khác trước một bước khiêng đồ vật đưa đến xe đỉnh của chắc lại đây tiếp người. nghe vậy không khỏi nói bên cạnh có ra tiệm cơm quốc doanh tiểu mai đi mang cha mẹ qua đi lại lót lót. đi kia làm gì? tận lãng phí tiền tô lão nương quay đầu lại trừng mắt nhìn lao nhân liếc mắt một cái, quay đầu hỏi triệu khác nơi này ly các ngươi bộ đội xa không? hơn một giờ lộ trình. triệu khác nói kia chạy nhanh về nhà. lúc này như thế nào cũng đến bốn điểm. xe lửa trễ chút. Triệu khắc nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, đều mau 4 giờ rưỡi. Tiểu mai triệu khắc đem chìa khóa xe ném cho tô mai, ngươi mang cha mẹ bọn họ trước lên xe, ta đi mua điểm ăn. Hảo. Triệu khắc quay lại thật mau, tô mai mới vừa mang theo người lên xe ngồi xong, hắn liền cầm bao ngọt bánh nướng lại đây, cha, nương, tam ca, ăn trước điểm lót lót. Cấp bọn nhỏ. Ba người vội xua tay. Mua nhiều. Triệu khắc lần lượt từng cái cho đại gia cắt đã phát một cái, tùy theo khởi động xe. Trên đường tô lão nương vẫn luôn gắt gao mà lôi kéo tô mai tay, tô lão cha tuy rằng khắc chế, lại cũng thường thường mà chú ý tô mai hết thảy. Hắn tự cho là làm được bí ẩn, lại không biết tô mai ngũ cảm nhanh nhạy, đem hắn nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Tô mai trực giác có chút không đúng, bọn họ như vậy khẩn trương nàng làm gì nha? Chẳng lẽ là sợ lâm kiến nghiệp đi, nàng không chịu nổi. Suy nghĩ một chút nguyên chủ cùng lâm kiến nghiệp cảm tình, còn có nguyên chủ bệnh tim, tô mai cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Triệu khắc cũng cảm thấy không đúng, cha mẹ mỗi người vẻ mặt thần sắc có bệnh, đặc biệt là nhạc phụ, một bộ quần áo mặc ở trên người trống giống như vậy rõ ràng, tiểu mai lại giống như làm như không thấy, lên xe sau cũng chưa nghe thấy nàng tìm hỏi một tiếng nhị lao bệnh tình. Triệu khắc cuối cùng vẫn là không có lại nhiều dọn một chiếc giường trở về. Tô mai vô pháp, vừa đến ra làm hắn mang theo hai lao tiến đông nhị phòng nghỉ ngơi, liền vội không ngừng mà đi hắn kia phòng, đem đồ vật của hắn đóng gói một quyển ném đến nàng cùng tiểu thác Đản. Tiểu Du Nhi ngủ trên giường, đang ra khỏi phòng tử cấp tô lao tam.